Sa mạc Chi manh. Địch Quang Lỗi, Cổ Mục Tiên, biên cương lão nhân ngồi ở tiểu bên cạnh bàn. Cổ Mục Tiên tính tình khá là gấp, nói: Hỏa Quyên, ngươi nói ngươi có thể qua lại chư Thiên vạn giới, có thể đem chúng ta đưa đi những khác thế giới. Không sai, ta chính là như thế đến đến cái thế thời này. Hai vị tiền bối võ công đã đến bản thế giới có thể chịu đựng thực hạn, không thể tiến bộ, nhưng nếu là đến thế giới mới, tất nhiên có thể leo lên tần đỉnh cao. Đi tới còn có thể trở về sao? Không biết, hay là có thể, hay là không thể? Ngươi sẽ rời đi sao? Sau đó không lâu, ta sẽ dẫn Yến Nhi rời đi cái thế giới này. biên cương lão nhân nói ngươi tiểu tử này lần đầu nhìn thấy ngươi liền biết ngươi không đơn giản bây giờ nhìn lại cũng thật là không tầm thường ngay cả ta loại này lão già đều có hồng tâm địch quang lỗi cười nói thần dua tuy thọ còn có càng lúc đảng xa thừa vụ trung vi cho đất tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm liệt sĩ tuổi già trí lớn không nớt hai vị tiền bối đều là đương đại nhân vật tuyệt đỉnh có thể nào vây hãm ở một bãi nước cạn chết già ở trên giường cổ mục thiên nói ta muốn xem xem đại đường thị thế ngươi có thể đưa ta đi xem xem sao cũng không biết tiền bối muốn nhìn chính là tùy đường tranh bá chính quán chi trì vẫn là vũ chu cũng hoặc là khai nguyên tình thế. Biên Cương lão nhân nói, tùy đường tranh bá. Địch Quang Lỗi suy tư một phen, nói, có thể, văn bối vừa vặn biết một cái phi thường thích hợp thế giới. Ngày mai, hai người đem suốt đời kinh nghiệm võ đạo viết thành tư tịch, đi theo sau thiên tử truyền kỳ đại đường uy lòng thế giới. Thượng Quan Yến nhìn hai người rời đi bạch quang, nói, "Hở quên, chúng ta khi nào thì đi?" Không đợi, chờ ta đem Huyền Vũ ấn luyện thành thần binh lại nói, "Đến, theo ta làm quen một chút song tu đại pháp." Năm năm sau, Địch Quang Lỗi tu vi đến kim đan đỉnh điểm, khổ tu hiệu quả đã không lớn, cần phải đi những khác thế giới, lấy sợ trường bù sở đoạn. tiến thêm một bước, lại quá một năm, Đinh Tuyết Liên qua đời, hai người ở đây thế lại không liên lụy, cùng rời đi. Giang Hổ hỏi đường không vấn tâm, vấn tâm hỏi đến mấy đường hành. Mỗi một thế giới kết thúc, đều là một khởi đầu mới. Địch Quang Lỗi chưa bao giờ gặp đối với loại này mạo hiểm cảm thấy mất hứng, chí ít hiện tại vẫn không có. sắc sắc nguyên vô sắc, trống chân cũng không phải không. Thính Nguyên ngữ mặc vốn là cùng, trong ngộng sao làm phiền nói ngọng. hữu dụng dùng bên trong vô dụng, vô công công bên trong thi công. còn nếu như thuộc tự nhiên hồng, chớ có hỏi làm sao tu loại. bản quyền chung, cuối quyền tổng kết, lại viết xong một quyển. Cuốn sách tên là Truyền Hình Chư Thiên, kết quả viết đến hiện tại mới viết hai cái Truyền Hình Thế Giới, đùng đùng làm mất mặt. Phim Truyền Hình cùng Tiểu Thuyết không giống, càng không thể cùng Hoàng Dịch những người trưởng Thiên lẫn nhau so sánh. Nội dung vợ kịch phi thường ngắn, chỉ cần hơi có chút cải biến, vậy thì sẽ rất nhanh kết thúc. Bản quyền có thể viết truy cập trang web đầu đi ở truyệnvuong.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. đã là vừa xa người thường phát huy, nguyên bản ta lấy là nhiều nhất truy cập trang web đầu đi ở .com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20. liền có thể kết thúc. ở viết một quyển này thời điểm, được rồi một cái hạn miễn đẩy. đối với ta loại này ngã sấp mặt tới nói hạn miễn là phi thường quý giá thật đầy ta gặp xem sở hữu bình luận tôn trọng mỗi một cái ôn hòa nhã nhặn để ý kiến thứ hiếu hậu quả cũng rất rõ ràng suýt chút nữa bị giang tinh lịch sử đế trung nhị bị âu nớ ngẩn phun phá vỡ vẫn là câu nói kia nghi vấn trước trước tiên làm cái đơn giản hiểu rõ không cầu ngươi phiên sách sử hoặc là nguyên tiểu thuyết, bại đu một hồi cũng được à thực sự không được nhìn ta viết chú thích cũng được à đây ra quyền kế tiếp như lai thần trưởng đây là một bộ năm 2002 phim truyền hình diễn viên chính là quách Tính hoàng dung a trương chí lâm Chu nhân dù cho chưa từng xem phim truyền hình nên cũng xem qua một ít biên tập đoạn ngắn càng là tôn hưng đóng vai hỏa vân tà thần đánh như lai thần trưởng đoạn ngắn theo ý ta quá truyền hình kịch bên trong bộ này phim truyền hình như lai thần trưởng là đẹp trai nhất càng là phật âm còn có đại kinh phật đặc biệt đặc biệt soái không hai năm đặc hiệu bắt được hiện tại không có chút nào quá hạn thậm chí so với hiện tại đại đa số phim truyền hình cũng còn tốt muốn nhìn có thể đi bị có có liên quan biên tập cũng có phim truyền hình không để cử xem phim truyền hình xem kéo tập là được lại như ta hồi phục một cái thư lúc nói tv loại này kịch nếu như không có tuổi ấu rất nhiều nơi liền đúng là mù mấy cái nói vậy bộ này phim truyền hình lấy nội dung vợ kịch mà nói có thể dùng vừa thối vừa dài bốn chữ hình dung đặc biệt đặc biệt làm phiền ta loại này làm phiền người đều hiểm làm phiền cụ thể có bao nhiêu làm phiền có thể tưởng tượng được ta chắc chắn sẽ không như thế làm phiền tranh thủ trong vòng một tuần viết xong một tuần này nội dung vợ kịch ta liền không nổ nước bọn nói một chút như lai thần trưởng muốn nói trường pháp nội danh nhất khẳng định là hàng long thập bắt trường nhưng muốn nói lợi hại nhất cái tiêu nhất định là như lai thần trưởng nơi này thì có một vấn đề như lai thần trưởng là ai viết ra có người biết sao Căn cứ ta xem qua tiểu thuyết, tìm tới tư liệu, nên đến từ chính Liêu Tàng Tằng Dương, sớm nhất gọi Thiên Phật Trưởng. Thập kỷ bảy 70 Hồng Công trước sau vỗ bảy bộ di địa ảnh, cảm thấy Thiên Phật Trưởng danh tự này không đủ uy phong, đổi tên là Như Lai Thần Trưởng, từ đó thịnh hành thiên hạ. Nguyên tiểu thuyết nếu như không phải đặc biệt yêu thích võ hiệp, không đề nghị đến xem. Không giống tác phẩm bên trong Như Lai Thần Trưởng là không giống, nơi này chỉ giới thiệu bộ này phim truyền hình. Như Lai Thần Trưởng cùng Thiên Tàn Cực là anh em nhà họ Cơ sáng chế tuyệt học, tương sinh tương khắc. Như Lai Thần Trưởng tổng cộng chia làm chín thức, Phật Quang xuất hiện, Kim Định Phật Đăng, Phật Vấn Gia Lam, Phật Động Sơn Hà, Phật pháp Tương ánh, Tây thiên nên Phật, Phật quang Phổ chiếu, Phật pháp vô biên, vạn Phật chiếu tông. Trận chiến cuối cùng bên trong, đoạn phi lính nổ như lai nếp bàn. Tổng kết xong xuôi, gõ chữ đi. Cuối cùng, tháng này chương mới lượng nên cũng đủ dự gốc về tháng, cầu phiếu, cầu phiếu, cầu phiếu. Chương 388, Thất sát Bạch mi, sinh tử chi phủ. Chương 388, Thất sát Bạch mi, sinh tử chi phủ. Sạch sẽ phiến đá nhai, đơn giản phong ốc, bình thường chấn nhỏ. Tháng 7 ánh mặt trời, chiếu chấn nhỏ duy nhất đường dài. chiếu trên con đường này duy nhất quán rượu vải bố xanh bằng hiệu chiếu tàn chiêu bài cũ trên to bằng cái đấu thái bạch cư bà chữ đây là một cái phi thường cũ nát quán rượu ngoại trừ rượu ở ngoài không có như thế có thể cùng lý thái bạch kéo lên một tiên nửa điểm quan hệ nhưng từ ba ngày trước bắt đầu sở hữu đến quán rượu người đều cảm thấy nếu là lý thái bạch trên đời định lại ở chỗ này đại say một màn thuận tiện ở bạch phiến trên tường múa bút vẩy mực viết xuống truyền thế tiên thiên quán rượu vẫn là cái kia quán rượu tiểu nhị vẫn là cái kia tiểu nhị rượu cũng là tầm thường rượu vàng cùng ngày xưa cũng không có gì khác nhau duy nhất không giống chính là quán rượu trong đại sảnh có thêm một cái tuấn công tử một bộ bạch đi ỉa không dính một hạt bụi mặt như ngọc mục như lang tinh khỏe miệng tổng mang theo như có như không nụ cười vừa như là thiên sơn đỉnh băng liên vừa giống như là trên chín tầng trời tiên thần thấy thế nào đều không đúng thế gian nhân vật tầm thường thô ly sứ tràn ấm áp rượu vàng vị công tử này một mực có thể hét ra mâm ngọc cướp vàng rượu tiên nước thánh cảm giác tiểu nhị trở lại ba cân tương thịt hai bàn dao trộn tiểu nhị không khỏi táp ba mấy lần miệng này tuấn công tử cái gì cũng tốt chính là ăn nhiều hơn một chút thần tiên không đều là uống bách hoa cam lộ nước sao hắn làm sao ăn thịt còn ăn nhiều như vậy ẩm quán rượu môn bị đại lực đẩy ra ba cái tráng hán bước nhanh đến thao đao mang kiếm vừa nhìn chính là giang hồ nhân sĩ hầu ban ân cần trao hỏi hai vị khách quan đến chỗ gì cửa hàng chúng tôi hào tử tốt lời còn chưa dứt hạ lao đại ngắt lời hắn ba cân thịt ba cân rượu mười lăm bánh màn đầu mười lăm hân trứng gà gói kỹ đưa tới nhanh không cần các ngươi ở chỗ này ăn là được ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi hạ lao đại quay đầu lại nhìn địch quang lội trong nháy mắt thấy lộ ra vẻ kinh ngạc ở trên giang hồ trà trộn nửa cuộc đời hắn gặp qua không ít thanh niên tuấn kiệt nhưng không một người có thể cùng trước mắt vị này đánh đồng với nhau. Phất tay ra hiệu tiểu nhị lui ra, ba người đi tới địch quang lỗi trước bàn, chắp tay thi lễ, nói: xin hỏi công tử cao tính đại danh, họ địch, tên quang lỗi, tự học viên Công tử vì sao mà đến? Cùng ở phía sau truy các ngươi người như thế. Chen. Ba người rút vũ khí ra, chỉ lát nữa là phải đấu thủ. địch quang lỗi khoát tay háo một cái, như không tất yếu, ta không thích dùng dùng võ lực. Hơn nữa, nếu như ta dùng võ lực, các ngươi đỡ được sao? Dứt lời, địch quang lỗi tay vồ một cái, đem hạ lao tam trong tay đao thép vồ tới. nhẹ nhàng một đoàn, đoàn thành một cái thiết viên thuốc. nhìn thấy này một tay, ba người chỗ nào còn dám đọ võ? Hạ Lão đại nói, công tử cũng biết đây là vật gì. Nếu là không biết ta thì sẽ không đến rồi. Vật này việc quan hệ giang hồ yên ổn, kính xin công tử. Đầu tiên, vật này vượt nhưng đã xuất thế, bất luận ngươi giao cho ai, giang hồ đều sẽ lên phong vân. Thứ, làm sao ngươi biết ngươi phải cho người có thể bảo vệ vật này? Địch Quang Lỗi muốn đổ vật không phải người khác, chính là bản thế giới mạnh nhất hai đại thần công một trong thiên tàn thần công, cũng gọi là thiên tàn cước, là trong thiên hạ mạnh nhất tối pháp, cùng như lai thần trưởng tương sinh tương khắc. Khoảng chừng 300 năm trước, trên giang hồ xuất hiện một đôi mê võ nghệ, bọn họ là sinh đôi huynh đệ, đại gọi Cơ Hàn Minh, tiểu nhân cứ gọi Cơ Hàn Vũ. Hai người khổ tâm nghiên cứu, nghiên cứu ra hai bộ kinh thiên động địa tuyệt học, cũng chính là Như Lai Thần Trưởng cùng Thiên Tàn Thần Công. Hai huynh đệ ở qua đời trước thành lập Khổng lồ Mộ huyệt, gồm bí tịch võ công ở lại bên trong. Hơn 20 năm trước, Hỏa Vân Tà Thần cổ kiếm hồn tìm được mộ huyệt, nhưng không nghĩ hai bản bí tịch bên dưới đều có cơ quan, bắt được một bản sau khi cơ quan tự mình phát động. Cổ kiếm hồn chỉ lấy đến Như Lai Thần Trưởng, đem Thiên Tàn Thần Công để lại ở mộ huyệt bên trong. mặt sau chính là rất quân sáo cũ chính phái đều là ngụy quân tử cố sự liên tiếp tính toán bên dưới cổ kiếm hồn trọng thương thoát đi điên điên cùng khủng, khủng như lai thần trưởng cũng đã trở thành giang hồ truyền thuyết mấy ngày trước hạ ra ba huynh đệ trong lúc vô tình tiến vào đổ nát bộ huyện từ bên trong được thiên tàn thần công ba người vốn muốn đem bí tịch giao cho yên hà sơn trang trang chủ đồ tiến bảo không muốn bị thất sát môn cao thủ phát hiện một đường truy sát nếu là địch quang lỗi trở vị trí hơi hơi xa một chút ba người bọn hắn một cái cũng không sống sót được ta biết các ngươi không bỏ xuống được danh tiếng thế nhưng sống sót không được chứ hạ lão đại nói công tử là ăn chắc chúng ta không không không nếu như các ngươi không biết cân nhắc ta sẽ không giết các ngươi đương nhiên cũng sẽ không cứu các ngươi đen ăn đen thông minh ngươi xem truy binh đến rồi quán rượu bên ngoài có thêm bốn người bảy đi áo bảo trắng ngựa ô giáp vải trắng che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt mắt lộ ra hung quang chính là thất sát môn sát thủ trước có mánh hổ sau có đàn sói hạ lao đại thở dài đem trong lòng hộp gỗ giao cho địch quang lỗi giao ra hộp gỗ đại biểu thỏa hiệp mấy chục năm giang hồ danh tiếng từ đó tan thành mấy khói địch quang lỗi trong nháy mắt mở ra hộp gỗ nhìn bên trong bí tịch trong nháy mắt thấy nói các ngươi làm một cái thông minh lựa chọn để báo đáp lại, ta bảo vệ các ngươi một mạng, tìm một chỗ ẩn cư đi thôi. Các ngươi của cải đầy đủ phú quý vài đời. C. một vệ phi châm bắn về phía địch quang lỗi. Đây là thất sát môn thất sát bạch mi trâm, nhỏ như lông mày, xuyên phá hộ thể chân khí, tiến vào thân thể sau theo huyết thống chảy vào kỳ kinh bắt mạch, làm cho người ta vạn châm tích góp đâm thống khổ, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nguyên bản trong kịch bản phim, hạ lao tam cũng là bởi vì chịu không nổi sự đau khổ này, hoành đao tự vẫn. Địch Quang lỗi cười lạnh một tiếng, cũng không gặp bất luận động tác gì, trước người hơi nước tự động ngưng tụ thành sương ngủ. Thất Sắc bạch mi trâm đâm vào sương ngủ. gần giống như đã chìm nấy biển, lại không có bất luận cái gì tiếng động. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, các ngươi dùng ác độc ám khí hại người. Hôm nay liền để cho các ngươi xem xem cái gì gọi là dị bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Địch Quang Lỗi nhẹ nhàng gậy một hồi ly rượu, rượu bay đến giữa không trung, ngưng tụ thành đống tuyết, bắn về phía thất sát muôn bốn tên sát thủ. Bốn cái diễn viên quần chúng làm sao có thể ngăn cản Địch Quang Lỗi một đòn? Đông Tuyết nhập thể, tự mình tiêu tan, chỉ cảm thấy có trăm ngàn con con kiến ở trên người là bỏ, tán loạn. Ký ma đau khổ, thâm nhập ngũ tạng lục phủ, kinh mạch có thủy, khiến người ta hận không thể đem ngũ tạng lục phủ. kỳ kinh bắt mạch xương óc hết mức trào cái nát tan nhìn ngã xuống đất kêu rên bốn tên sát thủ anh em nhà họ hạ trong lòng têu to may mắn nếu là vừa mới không biết phân biệt ngã xuống đất trên gãi chính là ba người bọn hắn địch quang lỗi dùng tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh sinh tử phù sinh tử phù bản thân chỉ là bông tuyết ít ngạc nhiên nội dung quan trọng ở chỗ bông tuyết trên ngưng tụ âm dương kình lực địch quang lỗi ở âm dương chân khí trên trình độ vượt qua thiên sơn đồng mộ không biết bao nhiêu lần thí nghiệm mấy lần sau khi liền sáng chế sinh tử phủ không lâu lắm thất sát môn sát thủ chịu không nổi thống khổ dơ kiếm tự vẫn ẩn cư nhớ tới truyền ra chuyện đi, bí tịch bị ta cầm, không phục có thể tới tìm ta. Chương 389, trăm thiên tàn thần công, thần chân khai sơn. Chương 389, trăm thiên tàn thần công, thần chân khai sơn. Tay so với chân linh hoạt, tuy rằng có tay là hai cánh cửa, đều nhờ chân đá người lời giải thích, nhưng chư thiên thế giới võ hiệp, trên tay công phu rõ ràng so với trên đùi nhiều. Đại đa số tình huống đều là thân pháp bước tiến phối hợp quyền trường hoặc là binh khí, lấy chân chủ công pháp môn không nói có thể đến được trên đầu ngón tay cũng tuyệt đối không bao nhiêu. Như muốn nói quyền trưởng chỉ trảo, tuy tuy tiện tiện liền có thể nói ra mấy chục môn. nhưng muốn nói thối pháp đại đa số người cũng là có thể nói ra phật sơn vô ảnh cước mười đường đảm thối như ảnh tùy hình thối phong thần thối thiên tàn cước chờ mấy môn ít không có nghĩa là uy lực kém có thể ở phong phú tuyệt học võ kỹ bên trong chiếm cứ một vị trí những này thối pháp tuyệt đối không kém địch quang lỗi trong tay cái môn này thiên tàn thần công chính là tối đứng đầu nhất tuyệt học thiên tàn thần công chia làm tâm pháp cùng võ kỹ hai bộ phân tâm pháp bộ phận do ở ngoài đến nội luyện hạ giận cùng lực hợp ý cùng khí hợp tâm cùng ý hợp không gì không xuyên thủng thuận buồn gió tròn triệu như một bá đạo hùng hồn thiên tàn nghịch thiên tình Nịch Thiên chỉ chính là tu hành phương thức khác biệt với tầm thường võ công, nịch chuyển kinh mạch toàn thân, như hố đen giống như thu nạp trong thiên địa tồn tại mặt trái lực lượng, như sắc khí, sắc khí, tà khí, độc khí, chứng khí, hút vào trong cơ thể sau khi dùng để tà chế tà, lấy độc công độc phương thức hóa phụ vì là chính, công lực so với bình thường tích lũy phải nhanh mấy lần. Người tu hành dù cho tư chất cực sai, thậm chí chưa từng luyện võ công, chỉ cần có thể tu thành thiên tàn nịch thiên tịnh, liền có thể trong thời gian rất ngắn thu được chiến lược mạnh mẽ. Nguyên bản trong kịch bản phim Liễu Trung Nguyên có thể từ diễn viên quần chúng nhảy một cái trở thành minh chủ võ lâm. dựa vào chính là thiên tàng lịch thiên tình mấu chốt nhất chính là thiên tàng lịch thiên kình nhìn như đi ngược lên trời trên thực tế cùng 99% tâm pháp đều có thể thích ứng luyện cái gì võ công người đều có thể tu hành cũng sẽ không chân khí nghịch trùng kinh mạch đức tử khúc khuyết điểm là hút vào tâm tình tiêu cực quá nhiều dễ dàng tạo thành tâm lý vấn đề tu vi càng cao thâm càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma võ kỹ bộ phận tự nhiên là thiên tàng cước giống như như lai thần trường cũng có chín chiêu phân biệt là thiên địa vô tình nghiệt hải ma sinh quần ma loạn thế huyết mạng sơn hà thiên băng địa liệt ngọc thạch câu phần vạn kiếp nam phục Chúng sinh tận sát, tam giới diệt tuyệt. Đồng dạng, thiên tàn cước cũng có trong truyền thuyết chiêu thứ 10, tên là Thiên Địa Trọng Sinh. Khí cùng lực hợp, ý cùng khí hợp, tâm cùng ý hợp nội tam hợp cảnh giới, địch quang lỗi cũng sớm đã đạt thành, tu hành thiên tàn thần công không có một chút nào độ khó. Cơ Hạc Minh, Cơ Hạc Vũ hai huynh đệ tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt không vượt ra ngoài biên cương lão nhân cùng cổ mục thiên cảnh giới. Có biên cương lão nhân cùng cổ mục thiên suốt đời kinh nghiệm làm làm tham khảo, hơn nữa địch quang lỗi chất phát vô cùng võ đạo tích lũy, rất nhanh liền luyện thành rồi thiên tàn nghịch thiên muốn. Núi rừng bên trong, địch quang lỗi nhìn trước người vạn cân đá tảng trong nháy mắt thấy, nhẹ nhàng cơ cơ chấn phải, Quát lên, thiên địa vô tình. Một bước bước ra, không khí đều trở nên sền sệt rất nhiều. Một luồng dị dạng lực cản từ dưới chân dâng lên trên. Tuy rằng xuyên việt mấy chục năm, năm đó tri thức nhưng chưa quên. Dưới chân truyền đến lực cản có chút tương tự với máy bay cao tốc lúc phi hành sản sinh chống sóng xung kích, là sở hữu siêu tốc máy bay đều muốn đối mặt vấn đề. Nói cách khác, địch quang lỗi này đã xuống, tốc độ đã đạt đến thanh tốc, cùng nhất phong triển khai phong thần tối tốc độ tương đương. Đối với người khác là lực cản, đối với địch quang lỗi mà nói, này trái lại là động lực. Dường như bước lên thang trời, thân thể đột nhiên nhảy lên, bay về đá tảng đá ra không thể cản phá một cước. Nguyên khí đất trời điên cuồng bao phủ, thiên tàng nghịch thiên kình tự đáy dậy tuôn ra, địch quang lỗi chân phảng phất rỗi dài mấy trượng, thẳng tắp đá vào đá tảng bên trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đá tảng hóa thành nát tan. Địch quang lỗi lại là mạnh mẽ đạp xuống, thân thể đột nhiên xoay tròn, chân ngạnh bay tán loạn, dường như gió thu cuốn hết lá vàng, đem vỡ vụn đá tảng hết mức kích thành bụi phấn. Hai chân liền đạp, địch quang lỗi ở giữa không trung gọi tới gọi lui, thỉnh phẳng đá ra một cước, cây cỏ bẻ gãy, núi đá bắn bay. Đợi đến chiêu thức diễn luyện xong, địch quang lỗi thu công hồi khí, hai sơn trong lúc đó, càng mạnh mẽ đá ra một cái sơn đạo. phu cận bách tính không biết bên trong nguyên nhân bọn họ chỉ nghe được tiếng sấm bình thường ầm ầm thanh lầm tưởng là thiên thần hiện lộ thần thông vì bọn họ mở một cái sơ đạo ra tiền lập miếu đốt hương tế bái, không cần thiết nói tỉ mỉ thiên tàn thần công là tất cả nội dung vợ kịch khởi điểm địch quang lỗi chặn ngang thiên tàn thần công liền tương đương với đem đến tiếp sau nội dung vợ kịch hết mức xóa đi địch quang lỗi không để ý nội dung vợ kịch chỉ là muốn mượn thần công bí pháp tăng cường tự thân gốc ác, đột phá thực lực giới hạn luyện thành thiên tàn thần công sau địch quang lỗi lên đường chạy tới nhân vật chính đoạn phi vị trí trường lòng tiêu cục Trường Long Tiêu Cục có liên quan nội dung vợ kịch cùng Tiêu ngạo Giang Hồ rất giống, nói là dập khuôn cũng không quá đáng. Một lòng quang đại Tiêu Cục, cuối cùng không trở thủ đoạn nào sư phụ. Si Luyến sư phụ con gái, khuôn mặt đẹp tiểu sư muội nhân vật chính đại sư mình. Sư phụ ăn trộm nắm học cấp tốc, có thai hại bí tịch, giá hoại cho đại sư mình, gồm đại sư minh chủ xuất sư môn. Đại sư minh thu được kỳ ngộ, luyện thành rồi trên giang hồ mạnh nhất tuyệt thế thần công. Dựa vào lén lút lấy đi bí tịch, sư phụ võ công tiến nhanh, ở trên đại hội võ lâm rực rỡ hào quang, trở thành minh chủ võ lâm. Đại sư minh chủ xuất sư môn giàu, cùng bạch phú mỹ yêu nhau. Bạch Phú Mỹ Cha đệ là Giang Hồ Đại Ma Đầu, tiểu sư muội yêu đã từng là chính đạo thiếu hiệp, cuối cùng nhập ma mặt trắng. Khác nhau là Đoạn Phi tuổi hấu thơ sinh hoạt so với lệnh Hồ sung trên lệnh thực sự là quá xa. Lệnh Hồ sung trong quá trình trưởng thành Linh Trung Tắc cho hắn đầy đủ tình mẹ, các sư đệ rất tôn trọng hắn cái này đại sư huynh. Đoạn Phi là Lâm Trung bị thác, Liêu Trung Nguyên lo ngại mặt mũi mới nhận lấy, vẫn luôn xem thường hắn. Một cái tiêu cục, đại sư Minh dĩ nhiên chưa bao giờ áp quá phiêu, này đã không phải xem thường, là thuần túy nhục nhã. Thiên Tàn Thần Công ở Địch Quang Lỗi trong tay, tất cả nội dung vở kịch đều không tồn tại, địch quang Lỗi chỉ là muốn nhìn đoạn Phi. Liễu Trung Nguyên cùng Liễu Minh Loan yêu có chết hay không muốn. Đoạn Phi tẻ nhạt dựa thùng nước, làm một kiếm thành danh, thắng được tiểu sư nội phương tâm động đẹp. Địch Quang Lỗi dùng quan người tương người phương pháp nhìn một chút, Đoạn Phi căn cốt vô cùng tốt, chi trên mạnh, hạ ban ổn. Phi thường thích hợp luyện thẳng thắn thoải mái. Quang Minh Lâm liệt quyền trưởng công phu. Đúng. Địch Quang Lỗi đem một hòn đá nhỏ đạn đến Đoạn Phi trên đầu, Đoạn Phi giật mình tỉnh lại, phát hiện trước người có thêm cái lao nhân. Ông già này hàm phát đồng nhàn, từ mi thiện mủ, quần áo có mảnh vá, bên hông lơ lửng một cái đại hồ lô rượu, trong tay cầm một cái ngọc bích cổng, vừa nhìn chính là Du Hỷ Phong Trần Lao huy khách. không sai địch quang lỗi là dịch dùng đến khuôn mặt này so với mặt trắng càng dễ dàng dao động người đoạn phi cung kính túi chào, nói tiền bối ngài gọi ta tiểu tử có phải là có tâm sự gì hay không a tiền bối minh giám văn bối chỉ là làm lời còn chưa dứt địch quang lỗi đột nhiên tiến lên ngắt cánh tay của hắn mấy lần cười nói tay dài chân dài gân cuốt không sai tiểu tử có muốn hay không cùng ta luyện võ a văn bối đã có sư phụ xin tiền bối thứ lỗi ta chỉ nhường ngươi theo ta luyện võ lại không nói muốn thu đồ chương ba trăm đoạn mệnh thất sát mất mạng thất sát Chương 390, Đoạn mệnh tất sát, mất mạng tất sát. Đoạn Phi tương lai gặp gỡ cùng lệnh hồ sung rất giống, nhưng tính cách của hắn càng tương tự với Trương vô kỵ, khá là ngội. Nhưng như thế nào đi nữa nguội, cũng là thiếu niên người, cũng nghĩ tới một kiếm thành danh, mỹ nhân làm bạn. Ta không thích thu đồ đệ, ta họ Hồng, trong nhà đứng hàng thứ lao thất, ngươi liền cứ gọi ta thất công được rồi. Thất công? Đoạn Phi a, căn cốt của ngươi không sai, nhưng ngươi võ công phi thường bình thường, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngộ tính của ta phi thường kém. Không không không, ngươi công kém là bởi vì ngươi luyện võ công không thích hợp ngươi, hơn nữa thiếu hụt cần phải rèn luyện. vậy ta nên luyện cái gì võ công đương nhiên là trường pháp ta chỗ này có một bộ hàng long thập bắt trưởng trí dương trí cường, thẳng thắn thoải mái phi thường thích hợp người. địch quang lỗi làm sao cái gì hàng long thập bắt trưởng chỉ là lấy long hồn đao pháp làm trụ cột kết hợp dịch kinh sáng chế 18 tám chiêu trường pháp dù sao chỉ xem đoạn phi khuôn mặt này liền phi thường thích hợp hàng long thập bắt trưởng chú xem trọng đây là chiêu thứ nhất cũng là quan trọng nhất một chiêu kháng long hữu hối địch quang lỗi chân trái hơi cong cánh tay phải con vào trong bàn tay phải tìm cái vòng tròn hô một tiếng hướng ra phía ngoài lời đi trường lực khắp nơi một tảng đá lớn theo tiếng mà nát đoạn phi kinh hô, thật là lợi hại. Chính ngươi thử xem. Mấy ngày sau đó, địch quang lỗi mỗi ngày đều sẽ truyền thụ đoạn phi mấy chiêu trường pháp, sau 7 ngày, bịa đặt đi ra hàng long thập bát trưởng hết mức truyền thụ, cáo tử rời đi bốn. Địch quang lỗi chậm rãi đi ở trong rừng rậm, đột nhiên dừng bước, quát lên, lan ra đây. Lời còn chưa dứt, phía sau có thêm bảy cái thân mặc áo đen sát thủ. Bọn họ là thất sát môn sát thủ, lần theo địch quang lỗi mấy ngày, rốt cuộc tìm được địch quang lỗi tung tích. Chỉ có các ngươi bảy cái, chịu chết cũng không phải như thế được. Chết, ta xem ngươi mới đáng chết. người mặc cáo đen đột nhiên nhảy lên bảy cây cương đao đâm hướng về địch quang lỗi quanh thân chỗ yếu địch quang lỗi cười lạnh nói vừa vặn dùng các ngươi thử xem ta mới nhất luyện thành tuyệt học xem chân một cước bước ra thân thể bay lên giữa không trùng tầng tầng bóng chân gió thổi không lọt hùng hồn bá đạo thối kình đánh về bảy người thiên tàn cước nghiệt hải ma sinh ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm bảy thanh nhẹ vang lên qua đi thất sát môn bảy tên sát thủ ngã trên mặt đất bọn họ ngũ tạm lục phủ đều bị địch quang lỗi trùng chân đánh thành phân vụn chính là thuộc miêu cũng chắc chắn phải chết bảy người mới vừa bỏ mình không giống nhau không chờ địch quang lỗi hồi khí một cái đường kính 2 mét cự quả cầu đá lớn đột nhiên đánh tới địch quang lỗi chân trái ở giữa không trung nhẹ nhàng một dẫm thân thể bông dưng nhảy lên một trượng chân phải dường như roi thép bình thường vung ra thiên tàng cước thiên địa vô tình quả cầu đá vỡ vụn loạn thạch bắn bay địch quang lỗi dường như đá bóng bình thường đem khối lớn đá vụn hết mức đá trở lại veo veo vèo theo bảy thanh nhẹ văng lên bảy cái lụa trắng cuốn về địch quang lỗi trong trốn giang hồ đồ đại linh tiến vào diêm la điện chớ chọc thất sắt môn chính là bởi vì thất sắt môn bên trong có đoạn mệnh thất sắt mỗi một mọi người lòng dạ độc ác, giết người vô số bị bọn họ gặp phải có thể đến cái chết tử tế đều là vật khí Tự thất sát môn sáng lập đến nay thất sát chỉ liên thủ quá hai lần đều là ung dung thủ thắng lần này là lần thứ ba chuyện bất quá tam bọn họ vận may đến đây là kết thúc địch quang lỗi la nghe bốn một cái lấy chân làm đao, đã ra tầng tầng chẳng kích long hồn đau pháp long chiến hoàng thuyền Gào. nương theo vang dội tiếng rồng âm long hình kinh lực tứ tán vượt quanh lụa trắng làm sao chống đỡ được bực này cường chiêu trong nháy mắt hóa thành một mịt cái gì dám chó đoạn mệnh thất sát liền cùng ta chính diện quyết đấu dũng khí đều không có sao ngươi nếu muốn chết, chúng ta sẽ tắt thành ngươi. Thất sát môn trưởng môn, đoạt mệnh thất sát đứng đầu thiên sát hét lớn một tiếng. Thất sát dĩ nhiên trong nháy mắt dung hợp làm một thể, hóa thành một cái thân cao mấy trượng bạch y người khổng lồ. Loại này vô nghĩa đến cực điểm hợp kích phương thức để địch quang lỗi không khỏi giật giật khoe miệng. Nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ, thực tế cũng không để ở trong lòng. Liên trọng thương tại người cổ kiếm hồn đều có thể một trường đánh nổ thất sát hợp kích, chi là địch quang lỗi. Hô, to lớn năm đấm đánh về địch quang lỗi. Địch quang lỗi cười lạnh nói, quá chậm, quá chậm. Loại này năm đấm có thể đánh ai? Trên người chịu phượng vũ cửu thiên, long hành vô tung. tuyết lạc vô ngân chờ hàng đầu thân pháp địch quang lỗi bất luận khoảng cách xa di động vẫn là khoảng cách gần nẽ tránh đều là hàng đầu học thành thiên tàn cước sau khi càng là có tương đương với ngự không mà đi năng lực thân thể trong nháy mắt chia làm mấy, ở trong hư không lấp lõe không ngừng cũng không ra chiêu công kích hoàn toàn là đang dùng đoạt mệnh thất sát huấn luyện thân pháp đống nhiên ở trước đống nhiên ở phía sau đống nhiên bên trái đống nhiên bên phải thiên sắt lòng như lửa đốt không lo được che giấu thân phận thôi thúc hợp kích lực lượng nổ ra thiên địa nhân tam tài hợp nhất dường như thiên la địa vong kinh thiên một trường một trường này không phải người khác chính là tam tuyệt cung tuyệt học tam tuyệt trường Thiên sát gặp Tam tuyệt trưởng cũng không phải là học trộm, mà là bởi vì hắn chính là Tam tuyệt cung cung chủ con trai của Phùng Đạo Phùng chân Bởi vì cảm thấy Phùng chân chỉ coi trọng ngoại tôn Âu Kính Hào nhưng không trọng thị chính hắn một cái quan ruột. Dưới cơn nóng giận rời đi Tam tuyệt cùng sáng lập thất sát môn, lưu toàn nhất thống giang hồ. Cậu đấu kỵ cháu ngoại, nay Phùng Trân cũng thật là một thực phẩm. Có điều hắn này đấu kỵ cũng không sai, Âu Kính Hào sắc thực so với hắn ưu tú hơn nhiều, võ học Thiên Phú càng là có thể đem hắn bạo thành cát bã. Phùng Chân tâm tính không ra sao, Tam tuyệt trưởng lực nhưng khá là bất phàm. Trường lực bao phủ bên dưới, địch quang lỗi tàn ảnh hết mức tiêu tan. Màu trắng người khổng lồ xem chuẩn cơ hội, một quyền đánh về địch quang lỗi. Địch quang lỗi kết bạo bình ấn, nguyên khí đất trời hết mức tụ hợp vào trong cơ thể, chân phải tầm tầm ung ra, kinh thiên động địa trùng chân mạnh mẽ đối với va tới. Thiên tầng cước, vạn tiếp nan phục. Ẩm, Tối kình đánh tan màu trắng người khổng lồ nằm đấm, đột mệnh thất sát liên tiếp bị mạnh mẽ nổ ra. Phùng chân là nhất gian xảo, ở bị vênh kích trong nháy mắt, ngượng hợp kích trận pháp, đem địch quang lỗi oanh đến bá đạo vô cùng tối kình hết mức rót vào đến còn lại sáu sát trong cơ thể. Bảy người bị đánh bay thời gian, sáu sát tử vong, Phùng chân nhưng chỉ là bị thương nhẹ. Địch quang lỗi hai chân đá liên tục Thối kinh dường như hạt mưa bình thường đánh xuống, không cho Phùng Chân lưu nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp nổ vang sau khi, địch quang lỗi đột nhiên vọt tới Phùng Chân trước người, hai chảo cùng xuất hiện, chụp vào toàn thân hắn cấp xương. Răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, đợi đến địch quang lỗi thu chiều, Phùng Chân cấp xương đã hết mức rời đi. Ngoại trừ cảm, tại sao không giết ta? Đem tam tuyệt trưởng khẩu quyết cho ta lương một lần. A, ngươi lai. Địch quang lỗi một cước đá vào Phùng Chân trên mặt, đã bay hắn nửa cái nhà. ta chỉ tá ngươi khớp xương không có phong ngươi đan điển nếu như ngươi cảm thấy khuất đục muốn chết có thể tự đoạn kinh mạch nếu như muốn sống sót ta nhờ ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì không cho ngươi nói cái gì liền đừng nói chuyện rõ chưa phùng chân chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nào có cái gì xương đầu cứng chỉ suy tư ba giây đồng hồ liền ngoan ngoãn nói ra tạm tuyệt trường cầu quyết sau một cách giờ địch quang lỗi chậm rãi rời đi đoạt mệnh thất sát liền như vậy tiêu vong chương ba trăm chín mươi một không phân chính tả làm liền xong xuôi. xuôi giang hồ cao thủ nhất tả song phi tam tuyệt trường Hải Thượng Tôn Trường Ly nhất tà chỉ chính là 20 năm trước quát tháo phong vân cao thủ tuyệt đỉnh hỏa vân tà thần cổ kiếm hồn song phi chỉ chính là một đôi sư tỉ muội vô định phi hoàn tôn bích vân cựu tác phi linh liếu phiêu phiêu hai người không chỉ có võ công cao thâm dung mạo càng là đứng đầu thiên hạ Trường Ly chỉ chính là đông đảo Trường Ly giáo tất cô, tất phạm mà Tam tuyệt trưởng Địch Quang Lỗi đã vừa mới bước hỏi ra rồi lấy tinh thâm huyền ảo mà nói Tam tuyệt trưởng không sánh được thiên tàn thần công long hồn vượng huyết thu các tuyệt học nhưng đối với Địch Quang Lỗi võ đạo hệ thống là rất tốt bổ sung càng là trong vòng ba bước huyết thống nổ tung áng chừng. càng là cho địch quang lỗi rất lớn dẫn dắt bốn tiếng tăm lừng lấy đoạt mệnh thất sát bị người giết chết thất sát môn trong một đêm tan vỡ hơn nữa cùng như lai thần trưởng nổi danh thiên tàn thần công trên giang hồ phong vân lại nổi lên bản thế giới chính tà không có lớn như vậy khác nhau không phải kim hệ loại kia chính đạo có người xấu tà đạo có người tốt mà là căn bản liền không có cách nào phân ra tốt xấu cái gọi là chính đạo tà phái thì tương đương với trần hạo nam cùng tịnh khôn tịnh khôn là bại hoại trần hạo nam chính là vật gì tốt sao cá mẹ một lứa thôi dù sao cũng là lấy liêu tàn dương tiểu thuyết võ hiệp làm cơ sở chuẩn thế giới một câu nói quản ngươi chính đạo tà đạo làm liền xong xuôi thất đại môn phái cao thủ nghe tin lập tức hành động tam tuyệt cung cung chủ phùng đạo cũng ngồi không yên phùng đạo luôn luôn lấy chính đạo tự xưng phùng chân thất sát môn thủ lĩnh thân phận để hắn trên mặt tối tam húng chi phùng chân là hắn con trai duy nhất tuyệt tự mối thủ há có thể không bà bốn đây là một cái thê lương ngày mùa thu hoàng hôn khe suối trong vắt nước lạnh hoa lau bay phất phơ lá vàng phiêu rơi quả sám táo lâm hàm sơn hoàng hôn cho đại địa đổ lên một vệ tố buồn sắc thái tại đây cây đắng hoàng hôn nắng chiều bên trong một mực đồng bền khiến người ta thần ngưng khí tĩnh tiếng đản địch quang lỗi phần một lò đàn hương. Khoanh chân ngồi ở bên dòng suối nhỏ trên một tảng đá xanh lớn, biểu diễn thiên cổ danh cầm cửu tiêu hoàn đội. Cửu tiêu hoàn đội là thịnh đường khai nguyên thời kỳ tứ xuyên chế cầm thế gia lôi thị đời đầu gia chủ lôi vi chế tác, từng ở đường túc tông lý hanh kế vị đại điện trên thành tự lệ khí, bị coi là lừng lây đường vật tiên phẩm. Là một người có thể hoàn mỹ không chế mỗi một điều sợi cơ bắp cao thủ, đánh đàn đối với địch quang lỗi mà nói cũng không phải vì khó, chỉ là không có thời gian dài luyện tập, ở kỹ xảo trên có chút mới lạ. Có điều địch quang lỗi đang khẽ đàn thời gian, đem võ đạo ẩn chứa bên trong loại kia xa xưa yên tĩnh cảm giác đã vượt qua tầm thường kỹ xảo. chính là nhậm doanh doanh liên tú tú loại kia thanh nhạc đại sư cũng biểu diễn không ra bực này cảm giác rất nhiều cái đơn âm trên lệnh tổ hợp tạo thành một cái tự nhiên giai điệu như thiên điệu nhân lẫn nhau giao hòa làm người một cách tự nhiên tiến vào thanh tịnh kỳ hào cảnh giới loại này thiên nhân hợp nhất cực đoan hài hòa khiến người ta cảm thấy phảng phất ở trong bức tranh mờ mờ ảo, giả giả thật thật cái gì là thật cái gì là giả cái gì là hư cái gì là thực âu kính hào phân biệt không được hắn chỉ cảm thấy loại này cảm giác quá mức tốt đẹp nếu là xông lên đánh vỡ cái kia nhất định là to lớn nhất phạm tội âu kính hào có thể nhịp Phùng đạo không nhịn được. Cong. Địch Quang lỗi gảy một cái sai âm, sóng âm ở chân khí ra chỉ dưới ngưng tụ thành lưỡi dao sắc, bắn về phía hai 20 trượng ở ngoài một cây đại thụ. dân một tiếng, đại thụ bị đánh nát, lộ ra Phùng đạo cùng Âu Kính Hảo. Phùng đạo 60, 70 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, vừa nhìn chính là cứng nhắc bảo thủ người. Âu Kính Hảo tuổi trẻ anh tuấn, hai con mắt sáng lạn như sao, hai hàng lông máy bay xéo nhập tấn, độ dày vừa phải phía trên môi, là một con thẳng tắp mũi, tình cờ nở nụ cười, như xuân hoa sơ thả. Không hẹn là cầm Lâm Bình chi kịch bản người, liền dung mạo đều kế thừa. Tốt đẹp như thế hoàng hôn tà dương, như vậy yên tĩnh dòng suối nhỏ rừng rậm, như vậy mềm nhẹ phổ am thiên âm, như thế hài hòa cảnh tượng. Vì sao một mực có người muốn đi tìm cái chết đây? Phùng Đạo quát lên, ngươi làm hại võ lâm, Phùng Mộ thân là giang hồ chính đạo, đương nhiên phải vì là người giang hồ trừ một đại hại. Ồ, ta tự vào giang hồ tới nay, giết đến đều là thất sát môn sát thủ, chưa bao giờ giết nhầm quá một người. Tại sao làm hại võ lâm câu chuyện? Ngươi luyện hỏa vân tà thần võ công, sớm muộn muốn hỏa loạn võ lâm. Hỏa vân Tà thần lấy như lai thần trưởng xưng bá thiên hạ, ta luyện chính là thiên tăng cước, cùng hỏa vân Tà thần có quan hệ gì đâu? Ngươi. Nói đến nói đi, còn không phải là vì thù riêng. Ngươi dạy con không nghiêm, chí khiến thất sát môn làm hại giang hồ. Những năm này thất sát môn phạm vào nợ máu, đều nên coi như ngươi phụng đạo một phần. Cha mẹ ngươi đã không dạy ngươi làm sao cùng trưởng giả nói chuyện sao? Hừ, ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng ta cậy giả lên mặt? Trường giả làm người tôn kính nên nghĩ là đức hạnh, mà không phải tuổi tác. Có đức người, 12, 13 tuổi đứng hàng triều đình; vô đức người, 80, 90 tuổi tất cả đều là hư vọng. Chuyện phía mỹ nói, phùng chân là ta giết, muốn ra tay mau nhanh, bằng không liền cho lão tử cút đi. Phùng đạo chỗ nào có thể chịu đựng bực này sỉ nhục? Quát lên, tiểu tử nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, một trưởng đánh về địch quang lỗi ngực. Phùng đạo tam tuyệt trưởng xa so với vùng chân tinh khiết cô động, nhưng so với địch quang lỗi, trên lệch thực sự là quá xa. Địch quang lỗi dùng sức hướng phía dưới ngồi xuống, tảng đá lớn bị chất phát chân khí ngồi thành một tấm ghế đá, cũng không đứng dậy, chân trái hơi vừa nhấc, một chiêu thiên băng địa liệt đá ra ngoài. Nguyên khí đất trời tự mình ngưng tụ, chân trái dường như dài ra mấy trượng, thiên tàng nghịch thiên kình thuận buồn xuôi gió, không tiên không phá, phùng đạo trưởng lực phảng vứt đất nặng gỗ mục, bị dễ như ăn cháo xé thành nát tan. Ầm. Phùng đạo bị một cước đá bay hơn trượng. qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, liền chút bản lĩnh này cũng dám đến gây sự với ta, thực sự là không biết lợi hại. Ngươi, ngươi giết ta, giết ta, muốn chết, tắt thành ngươi. Địch Quang Lỗi ở dây đàn trên nhẹ nhàng một nhóm, một đạo âm nhận bắn về phía phùng đạo cổ. Âu Kính Hào thấy thế cũng biết cầm trong tay bảo kiếm ném ra ngoài. ầm, bảo kiếm bị âm nhận kích thành phân vụ, ở phùng đạo trên người vẽ ra bảy, tám đạo đấm máu vết thương, xem ra vô cùng thê thảm, trên thực tế tính mạng không có gì đáng ngại. Âu Kính Hào ngã quỵ ở mặt đất, nói, tại hạ ông ngoại đã bị thương nặng. tính xin địch công tử dơ cao đánh khẽ tại hạ vô cùng cảm kích như muốn đền mạng tại hạ nguyện dùng mệnh của mình thay thế địch quang lỗi cười nói thật chứ thực sự vậy ta có thể phải thử một chút địch quang lỗi ở cầm trên nhẹ nhàng bắt một hồi âm nhận bay ra bắn về phía âu kính hảo âu kính hảo thấy thế cũng không phản kháng nhắm mắt chờ chết nhưng không nghĩ âm nhận không có cắt lấy đầu của hắn mà là ở cổ hắn bên cạnh đi vòng một vòng liền hắn tóc gáy đều không bị tổn thương liền lặng yên tiêu tan phía trên thế giới này nhiều nói một đẳng làm một nghèo người người có thể với thời khắc sống còn kiên trì bản tâm ta lòng rất an ủi không sai là cái tin cậy tài năng. Địch công tử, chúng ta có thể đi chưa? Phong đạo có thể, ngươi nhất định phải lưu lại. Chương 392, thân cây Bồ đề, tâm như gương sáng. Chương 392, thân cây Bồ đề, tâm như gương sáng. Âu Kính Hào nghe được Địch Quang Lỗi để hắn lưu lại, không khỏi hỏi, công tử còn có gì phân phó? Đừng gọi công tử, ta so với cha ngươi đều lớn rồi vài tuổi, tính là gì công tử? Cái kia, Âu Kính Hào có chút khó khăn, không biết nên xưng hô như thế nào Địch Quang Lỗi. Nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra xưng hô như thế nào, liền gọi ta sư phụ đi, rất lâu không thu đồ lễ đệ. đệ. ta xem ngươi rất hợp mắt liền thu cái đệ tử ký danh chu sân dân Vũ thừa châu thành kháng thành lệ trang thanh sương dồn dập điểm cái giấm. thu đồ đệ âu kính hảo ngược lại không là địch quang lỗi tâm huyết dân trảo mà là có nhiều tầng suy tính đầu tiên là thiên phú âu kính hảo năm chính là lâm bình Chi kịch bản luyện võ thiên phú nhưng là tiêu phong cấp bậc không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện thành thiên tàn thần công hơn nữa là bản thế giới duy nhất một cái hợp luyện như lai thần trưởng cùng thiên tán cấp người lần là phẩm hạnh âu kính hảo phẩm hạnh tốt vô cùng thỏa thỏa danh môn thiếu hiệp cuối cùng hát hóa hoàn toàn là cha hân âu phong từng b cuối cùng là lười biếng địch quang lỗi không thích xử lý việc vặt những người giang hồ kia so với con rồi còn tiền thu đồ đệ sau khi để âu kính hào xử lý là được lẫn nhau so sánh và phi âu kính hào càng hiểu rõ xử lý như thế nào đạo lý đối nhân xử thế nghe được địch quang lỗi muốn thu đồ âu kính hào trong lòng cả kinh ngược lại đại hỷ lập tức dập đầu bái sư vẫn là câu nói kia bản thế giới chính tà chỉ là trần hạo nam cùng tịnh khôn khác nhau có thể xương tụng là người tốt không mấy cái địch quang lỗi thần công vô địch nếu có thể học được hai ba phần mười liền đủ để tung hoành giang hồ âu kính hào là cái này trắng đen không rõ trên giang hồ ít có thiếu hiệp không có nghĩa là hắn không có làm quá tung hoành giang hồ mộng đẹp thậm chí hắn so với đoạn phi càng khát vọng một kiếm thành danh bởi vì âu phong xưa nay không thích âu kính hào tập võ lại cùng phùng đạo có hiềm thích đối với âu kính hào hướng về phùng đạo học võ việc luôn luôn phản đối thường xuyên dăn dạy âu kính hào không học làm nghề y cứu người bản lĩnh nhưng học giết người công phu được rồi lễ bái sư sau khi âu kính hào vì là phùng đạo đơn giản băng bó một hồi phùng đạo tự biết võ công kém xa địch bóng lỗi khuyên cũ phải kiên trì chính đạo liền ảo náo đi kính hào. Ngươi biết ta vừa mới đạn đến từ khúc là cái gì không âu kính hào lắc lắc đầu nói đồ nhi không biết đây là một cái pháp hiệu phổ am đại sư làm nhạc khúc tên là phổ am chú có thể phổ an thập phương loại bỏ con kiến mỗi huế không sinh tiêu thai giải ách trấn sát tan thai trừ tà trừ huế gặp dữ hóa lành lời này tự nhiên là khoác lác nhưng thường thường biểu diễn có thể thanh tâm bởi vậy cũng gọi là thanh tâm phổ thiện chú đối với người luyện võ mà nói nội tâm trong suốt so với cái gì đều trọng yếu nội tâm trong suốt sư phụ cái gì gọi là nội tâm trong suốt nho thích đạo ba nhà đều có tu tâm thuật Nho ra tu hạo nhiên chính khí, một mạch phá bảy khí, trừ tà bất sâm. Đạo gia có băng tâm quyết, thanh tâm quyết, tính tâm quyết, dưỡng thần quyết trở pháp môn. Phật môn đối với này trình bày thẳng thắn nhất, thân là cây Bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chùi, chớ khiến nhạ bụi trần. Âu Kính Hào nói, vì sao không học lục tổ đây? Lục tổ cảnh giới quá mức cao xa, ngươi hiểu cái gì gọi là Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệp phi thai sao? Không hiểu. Ta cũng không hiểu, không nghĩ ra liền không nghĩ, khó khăn luyện không được, đơn giản còn luyện không được sao? Âu Kính Hào ngạc nhiên nói, sư phụ võ công thông thiên triệt địa, còn có không hiểu sao? họ không chừng mực họ càng nhiều liền càng hiểu được kính nghệ loại kia xem ra cái gì đều hiểu 9 phần mười là kiến thức được rồi. còn lại vừa thành một thành đây còn lại vừa thành một thành là tên lừa đảo mặc kệ là loại người như vậy đều đừng dùng lý trí cùng hắn nói chuyện bọn họ không nghe lọt muốn dùng quyền cước một cước đá nát hắn nửa cái nhà liền đều thành thật sư phụ muốn chuyển đổi nhi thối pháp dựa theo hoàn mỹ thân cao tỷ lệ ngươi chân dài một tấc giữa thích hợp tu hành thối pháp chờ ngươi có thể làm được tâm tư trong suốt ta liền chuyển cho ngươi thiên tàn thần công âu kính hảo vui mừng khôn xiết vội vàng dưới bái thi lễ lớn tiếng nói đa tạ sư phụ. không tính sự, không tính sự, vi sư đi tới cho ngươi đạn một khúc. Địch Quang Lỗi kết bảo hồ lỗ ấn, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, rất nhanh, mềm nhẹ ung dung phổ am chủ truyền khắp toàn bộ rừng cây. Không lâu lắm, Âu Tĩnh Hào chìm đắm bên trong, mê man ngủ thiết đi. Mấy ngày sau đó, Địch Quang Lỗi chỉ điểm Âu Tĩnh Hào tu tâm phương pháp, đem Âu Tĩnh Hào trong lòng mù mịt một chút ngoại trừ. Địch Quang Lỗi hưng thú bừng bừng dậy đồ đệ, bên ngoài có thể sôi sùng sục. Tam tuyệt Cung Cung Chủ Phùng Đạo mang theo ngoại tôn Âu Tĩnh Hào đi tìm Địch Quang Lỗi báo thủ, bị một cước đánh bại, uy danh mất hết. Võ Lâm nhân sĩ một mặt chuyện cười Phùng Đạo cần nhờ ngoại tôn bảo mệnh, một mặt ngưỡng mộ thiên thần công lực. cuối cùng một mặt nhưng là lo lắng địch quang lỗi gặp uy hiếp đến lợi ích của bọn họ bọn họ không muốn trong trốn giang hồ lại xuất hiện một cái cổ kiếm hồn nhưng liền vùng đạo đều thua đơn đả độc đấu tuyệt không phần thắng hạ độc ám hại cũng chưa chắc có thể thành nghĩ tới nghĩ lui thất đại môn phái liên hợp lại đi hướng về yên hà sơn trang ở bề ngoài là để cử yên hà sơn trang trang chủ đồ tiến vì là minh chủ võ lâm trên thực tế là muốn cho đồ tiến làm tay chân bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng lúc trước có thể vượt qua cổ kiếm hồn hoàn toàn là đồ tiến thê tử vô định phi hoàn tôn bích vân ám hại cổ kiếm hồn. Tôn Bích Vân có thể đủ cảm tình mê hoặc ám hại cổ kiếm hồn, Tôn Bích Vân con gái không hẳn liền không thể ám hại địch qua lỗi. Đồ tiến cũng không phải là nhiệt huyết trung ý bị ổ mang vu, đối với giang hồ phân tranh cũng không có hứng thú, là trong chốn võ lâm ít có chính nhân quân tử. Quân tử khả khi chi dĩ phương. Vì tăng cường đạo đức bắt cóc thẻ đánh bạc, Thất Đại môn phái trực tiếp lấy đại hội võ lâm danh nghĩa cho rất nhiều tiểu môn tiểu phái phát ra thi mời, đoạn Phi vị trí trưởng Long Tiêu cục cũng ở bên trong. Tiêu cục hành tại trong chốn giang hồ thuộc về tầng dưới chót, đại đa số tình huống đều không bị người để mắt. Trưởng Long Tiêu cục cũng là như thế. liêu trung nguyên võ công ở trên giang hồ nhiều lắm thuộc về nhị lưu không có gì đặc biệt ít ngạc nhiên nguyên bản không thể ở được mời hàng ngũ nhưng trước mấy thời gian trường long tiêu cục đệ tử đoạn phi được rồi kỳ ngộ từ một vị tự gọi hồng thất cao thủ nơi đó học được một bộ bá đạo vô cùng trưng pháp trưởng gia rồng rầm vừa nhanh vừa mạnh có người nói võ công đã vượt qua liêu trung nguyên bọn họ mời trường long tiêu cục không vì cái gì khác chỉ vì thông qua đoạn phi tìm tới hồng thất dường như số mệnh bình thường đoạn phi hay là muốn đi một chuyến yên hà sơn trang chỉ là lần này tất nhiên có khác biệt lớn sư phụ chúng ta có còn xa lắm không mới có thể đến yên hà sơn Trang a Liêu Trung Nguyên cười mắng, nhanh hơn, nhanh hơn, sớm biết ngươi như thế nôn nóng, liền không mang theo ngươi. Nghe tới là rất tầm thường thầy trò đối thoại, Đoạn Phi thậm chí cảm thấy sư phụ ôn hòa rất nhiều. Trên thực tế, Liêu Trung Nguyên trong lòng rời sông lấp biển. Liêu Trung Nguyên vào Nam ra Bắc, chung quanh cười làm lệ mặt, trong lòng tích lũy lượng lớn tâm tình tiêu cực, một lòng muốn quá cao môn đại phái người trên người sinh hoạt, tiếp rằng võ công không bằng, chỉ có thể ở trong mơ ngấm lại. Trước mấy thời gian, luôn luôn không bị hắn để mắt Đoạn Phi được rồi kinh ngộ võ công tăng mạnh, nếu nói là Liêu Trung Nguyên trong lòng không có biện pháp, đó là không thể. Chương ba lão ma hung ác, hai bay và gió. chương ba trăm chín mươi ma hung ác hai bay vạ gió liêu trung nguyên phi thường muốn học đoạn phi trường pháp nhưng hắn học không được hàng long thập bát trưởng chiêu thức vô cùng đơn giản nội dung quan trọng ở chỗ vận tình dùng lực pháp môn chỉ dùng nhìn bằng mắt thường là không học được khẩu thai truyền công không có bí tịch muốn ăn trộm cũng không được ăn trộm trực tiếp hỏi đoạn phi muốn, vừa đến kéo không xuống mặt thứ hai không hợp võ lâm quy củ lo lắng hồng thất tìm tới cửa càng là không phân chính tả càng là xã hội đen liền càng nói quy củ tỉ như ít môn ba thể năm quyền lực đại lao biết dưới trướng không có gì hay người không cần giang hồ quy củ chó trận nhất định sẽ bị người đâm dao liêu trung nguyên có thể nhát gan khiêu chiến danh môn đại phái lập xuống quy củ muốn bi tịch nhưng không chiếm được liêu trung nguyên buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được vẫn là câu nói kia nghi lân tiếp phủ nhìn ngươi không hợp mắt ngươi ăn cơm uống nước đều là sai đoạn phi cung thuận ở trong mắt hắn là mặt ngoài cung thuận kỳ thực lòng mông giả thú ta này tiêu cục gọi trường long ngươi nhưng phải luyện hàng long thập bắt trưởng làm sao ngươi muốn hàng phục ta sao liêu trung nguyên trong lòng tâm tư và ngàn đang muốn nói chút gì nhưng thấy phía trước mở đường tranh tử thủ ngã xuống đất bỏ mình định thân nhìn lại phía trước chẳng biết lúc nào có thêm một đám người Đầu lĩnh chính là cái thân cao tám thước, tóc đỏ râu quay non trắng hán, phía sau theo hơn 10 môn nhân đệ tử. Xem này tình thế liền biết, người đến không phải có đường, thuần túy là tìm đến sự. Liêu Trung Nguyên dục ngựa tiến lên, nói: "Các hạ nhưng là câu hồn đoạn phách châm nhiếp tiên sinh." Trắng hắn nói: "Không sai, chính là ta." Liêu Trung Nguyên trong lòng kinh hãi, trước mắt hàng này nhưng là 100% không hơn không kém ngon nhân. Ở bên ngoài xem, người này ngũ đại tam thổ, thô lô lô mãng, trên thực tế tâm tư kỳ não, tàn nhẫn vô cùng, người gọi nhiếp la ma. "Chú." Tước chừng 20 năm trước, người này cùng Trường ly giáo giáo chủ là cuối cùng bị thua một chiêu, quyết định 20 năm sau trở lại một trận chiến. Khoảng cách quyết chiến bản còn có vài tháng, nhưng Nhiếp Lao Ma là cái hồn người, quy củ chính mình định, bất kể thắng luận, rất nhanh chính là quyết chiến thắng này. Nhiếp Lao Ma vốn định ở trường Ly giáo giả thần giả quỷ, làm tất cô, tất phàm tâm thái, không nghĩ đến nghe nói địch quang lỗi cùng đoạn phi sự. Đại hội võ lâm hắn không có hứng thú, nhưng hắn đối trường pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Thua ở trường Ly giáo chủ thất toàn trạm bên dưới, là hắn suốt đời sỉ nhục, nếu có thể trước khi quyết chiến được một bộ cao thâm trường pháp, phần thắng có thể tăng lên mấy phần 10. Trực tiếp ép hỏi bí tịch quá mức bị hồi. Nhếp Lao Ma cũng là muốn mặt, liền làm ra đánh cướp gây sự tư thái. Bực này tính toán, Liêu Trung Nguyên tất nhiên là không biết, bằng không hắn sợ là sẽ phải chủ động phối hợp một, hai. Xin hỏi nhếp Tiên Sinh có chuyện gì quan trọng? Nhếp Lao Ma lộ ra một cái nụ cười thật thà, nói, không chuyện gì, chính là ngửa tay, muốn tìm mấy người giết chơi đùa. Lời còn chưa dứt, lại là một cái phi châm ra tay, câu hồn đoạn phép châm. Loại này ám khí cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng so với muốn tính mạng người càng ác độc. Bởi vì châm trên tôi đối với nam nữ đều có hiệu quả âm dương hòa hợp tán, một khi bên trong châm. dù cho là ban ngày ban mặt cũng sẽ không kìm lòng được cuối cùng bộ mặt mất hết sống không bằng chết Đoạn phi thấy phi châm phong tới lập tức ra chiêu phản kích tay trái viên kình bàn tay phải trực thế dùng một chiêu kiến long tại điển ở trước người bố trí một mặt vô hình khí tượng đem phi châm hết mức ngăn cản kiến long tại điển cả công lẫn thủ phòng vệ phi châm sau khi chỉ nghe một tiếng rồng cầm thanh một cái hình rồng kình lực bắn về phía nhiếp lao ma đoàn phi thúc ngựa đứng dậy một trường sau khi theo sát một trường, lại là một chiêu kiến long tại điển hai trưởng lực lượng chồng chất lên nhau chính là nhiếp lao ma đều cảm giác được một áp lực trầm trọng nhiếp lao ma mừng rỡ trong lòng đoạn phi điểm ấy nội công căn cơ đều có thể đánh ra nặng như thế trưởng nếu là mình học sợ là có thể một trưởng vỗ chết tất cô ẩm trường lực chưa đến đoạn phi thân thể đã rơi xuống đất hắn ở hàng long thập bắt trưởng trên thiên phu thực tại cao thâm rơi xuống đất trong nháy mắt tay trái vẽ cái vòng cùng đẩy ra một trưởng kháng long hữu hối ba trưởng lực lượng chống chất trường lực phản phất một bước từ đây hướng về nhiếp lao ma nghiền ép mà tới trường long tiêu cục đã sớm nhìn thấy đoạn phi quá độ thần uy ngược lại cũng không lắm ngạc nhiên chỉ có liêu trung nguyên trong lòng oán hận đoạn phi càng mạnh hắn càng là đỗ kỵ. Địch Quang Lỗi Biểu đặt hàng Long Thập bắt Trưởng sát thực uy lực vô cùng, vượt qua nhiếp lao trên ma thân toàn bộ võ kỹ, nhưng đoạn phi nội công căn cơ so với nhiếp lao ma trên lệch quá nhiều, đừng nói thủ thắng, đao tẩu đều là vọng tưởng. Nhiếp lao ma vung tay lên, đống cắt đại nắm đấm nổ ra, quyền kinh đến nơi, trưởng lực hết mức tiêu tan. Đoạn phi đã sớm chuẩn bị, hít một hơi, tay trái nô ra trước, bàn tay phải phút chốc từ tay trái dưới đáy xuyên ra ngoài, đánh về nhiếp lao ma bụng dưới. Ngay lập tức, tay trái lại lần nữa họa hình cùng, lại là một chiêu kháng long hữu hối. Nay trong thời gian ngắn ngủi, Đoạn phi tự nhiên không thể đem Hàng Long thập bát trưởng luyện đến mức tận cùng, nhưng hắn tính cách đôn hậu thành thật, ở Hối Phương diện lĩnh ngộ cực sâu, đem kháng long hữu hối này một chiêu dùng cực kỳ tinh thủ. Ở tự biết công lực không bằng tình huống, đoạn phi đều là song trưởng cùng xuất hiện, bàn tay phải ra những khác chiêu thức, tay trái ra kháng long hữu hối phối hợp, song trưởng chống chất, uy lực tăng gấp bội. Tiếng rồng ngâm không dứt bên hai, tầng tầng trưởng lực liên miên không dứt. Nhiếp Lao Ma càng xem càng là vui mừng, bực này nhìn như chí dương trí cương, kỳ thực cương nhu cùng tồn tại, dương sinh pháp, chính là hắn bình sinh ít thấy cao minh. Đấu đến 30, 50 chiêu, Lao Ma đột nhiên một trảo ra dựa vào chất phác vô cùng công lực cường tập vô một cái phá đoạn phi hộ thể chân khí đem hắn bắt giữ tay trái đột nhiên vung lên một đám lớn phi châm bắn ra lần này hắn dùng chính là độc châm, tôi vào máu là chết kịch độc độc trâm nghe qua trường long tiêu cục người đã chết hơn 10. Nhếp lao ma môn giới đệ tử tiện tay ném mấy cái am khí theo cùng rời đi trải qua trận chiến này liêu trung nguyên có thể nói uy danh mất hết đại đệ tử đoạn phi cùng cường địch đỏ sức hơn 10 chiều hắn cái này làm sư phụ cũng không dám tiến lên trợ trận tính mạng tuy rằng bảo vệ trường long tiêu cục nhãn hiệu đã đập phá Liêu minh loan âu sầu trong lòng nói cha đại sư minh không có sao chứ Liêu trung nguyên nói nhiếp lao ma vũ công cao thầm ta xa xa không phải địch thủ muốn cứu ra phi nhi sợ là muốn xin mời vị kia hồng lão tiền bối ra tay rồi minh loan phi nhi có từng nói cho ngươi vị tiên lão tiền bối làm sao liên lạc không có sư minh nói hồng lão tiền bối truyền hắn 7 ngày võ công liền tự động rời đi liền ngay cả tên sợ cũng là thuận miệng lấy Liêu trung nguyên thở dài nói chúng ta đi yên hà sơn trang coi như táng gia bại sản ta cũng sẽ xin mời đồ trang chủ hỗ trợ cứu lại phi nhi này lời nói đến mức quang minh lẫm liệt nhưng từ phe khác mới nhận túng bắt đầu bất luận đệ tử vẫn là tiêu sư cũng đã sẽ không lại phục hắn nhiếp lao ma mang theo đoạn phi một đường lao nhanh chạy mấy chục dặm sau đến một chỗ miếu đổ nát đẩy ra cửa miếu bên trong còn cột một cái nam sinh nữ tương tuấn công tử người công tử này ngoại trừ da rẻ hơi hơi đen dung mạo không thể soi mói nếu là đội nữ trang tất nhiên là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân nhiếp lao ma cười nói ngày hôm nay thật đúng là ta ngày may mắn không chỉ có bắt được tất phàm đồ đệ còn phải một bản hoạt bí tịch vận may thực sự là vận may Đoạn Phi nói, "Ta sẽ không đem hàng Long Thập bắt Trưởng Tâm Pháp khẩu quyết nói cho ngươi, ngươi giết ta đi." "Giết?" "Không không không, ta muốn nhờ ngươi biết biết, ta vì sao được người gọi là ma đầu." Nhếp Lao Ma lấy ra một căn ngân trâm, nói, "Biết đây là cái gì ư?" Đoạn Phi hừ lạnh nói, "Độc trâm, ta thấy ngươi dùng cái này giết ta mấy vị sư đệ." "Không không không, này không phải là cái gì độc trâm, cái này gọi là câu hồn đoạn phách trâm, ngươi còn là một sổ chứ?" "A." "Ha ha ha ha." Tuấn công tử bị Nhiếp Lao Ma tiếng cười náo tỉnh, quát lên, "Nhiếp Lao Ma, ngươi cùng ta thái sư phụ cùng thế hệ, lại vì khó ta tiểu bối này không chế mất mặt sao chương ba trăm điên Cao thủ tây thiên ninh phật chương ba điên Cao thủ tây thiên ninh phật Ngươi cũng gọi ta lão ma đầu ta còn nói quy củ làm cái gì nhiếp lao ma nhìn đồ tuyết hoa trong nháy mắt thấy cười nói tiểu tử ngươi tế bị nụ lục so với đàn bà có tuấn tiện nghi tiểu tử ngốc này đồ tuyết hoa tâm nói ta vốn là nữ ngươi này lao ma đầu thực sự là mắt mù. thông thường mà nói nữ giả nam trang tuyệt không gạt được nhiếp lao ma loại này kẻ ra đời nhiếp lao ma không phát hiện đồ tuyết hoa là nữ giả nam trang không phải mắt mù. mà là bởi vì đồ tuyết hoa thở nhỏ liền xuyên nam trang, làm nam tử trang phục. Đồ tuyết hoa vì sao phải nam trang? Không phải vì ẩn dấu hình mạo, mà là bởi vì một đoạn phi thường máu cho yêu hận tình cứu. Hơn 20 năm trước, hỏa vân tả thần cổ kiếm hồn võ công thành công, hành đậu giang hồ, không gì kiêng kỵ. ở một lần ngẫu nhiên bên trong, cổ kiếm hồn nhìn thấy nga mi đệ tử tôn kim linh nhất kiến trung tình, cổ kiếm hồn trong nháy mắt dương tiêu trên người, dùng hết thủ đoạn đem tôn kim linh đuổi tới tay, hai người còn có nhi tử. chú, trong lúc này, cổ kiếm hồn nhục mạ tôn kim linh người theo đuổi âu phong ngừng lại. âu phong lúc đó chỉ là cái y quán học đồ. Cổ kiếm hồn không có để ở trong lòng, kết quả gặp phải đại họa. Âu Phong ác độc không tàn, không nghĩ học gân lục hiệp, mà là học nổi lên mộ dung bác. Giả truyền tin tức, gây nên bảy đại phái cao thủ vây công, hại chết cổ kiếm hồn vợ con, cũng để cổ kiếm hồn cùng bảy đại phái triệt để kết toán. Cổ kiếm hồn võ công không người nào có thể địch, bảy đại phái tự biết không phải địch thủ, liền để dài đến cùng tôn kim linh gần như giống như lúc vô định phi hoàn tôn bích vân đi mê hoặc hắn. Không ngờ tôn bích vân ngượng mà thành thật, dĩ nhiên thật sự yêu cổ kiếm hồn. Càng máu cho chính là, tôn bích vân phát hiện cổ kiếm hồn chỉ coi nàng là tôn kim linh thế thân, nhân hái sinh hận, tính toán cổ kiếm hồn. cuối cùng quyết chiến bảy đại phái trưởng môn hết mức bỏ mình cổ kiếm hồn bị thương nặng điên điên cùng cùng, đến nay không có khôi phục sự tình vốn nên kết thúc nhưng tôn bích vân không nghĩ đến nàng dĩ nhiên mang thai cổ kiếm hồn hai tử bất đắc dĩ chỉ được tìm người đàng hoàng đồ tiến tiếp bản đồ tuyết hoa chính là cổ kiếm hồn con gái những năm này tôn bích vân đem đối với cổ kiếm hồn sự thù hận chuyển tới đồ tuyết hoa trên người đối với nàng không đánh thức mắng đồ tiến đúng là cái người đàng hoàng biết rõ tiếp bản cũng không quá nói vì đồ tuyết hoa an toàn đem nàng đưa đến trường ly giáo học võ trước mấy thời gian địch quang lỗi sự tình nguyên nào nhôn áo. đồ tuyết hoa muốn đi chợ đồ tiến một chút sức lực không nghĩ đến mới vừa vừa rời đi liền bị nhiếp lao ma nắm lấy nhiếp lao ma câu hồn đoạt phách châm lợi hại bao nhiêu nàng tự nhiên biết rõ chúng châm người bất luận nam nữ đều sẽ không kìm lòng được dù cho ban ngày ban mặt cũng sẽ ban ngày ban mặt mắt thấy nhiếp lao ma muốn chắt đoạn phi đồ tuyết hoa nổi giận mắng nhiếp lao ma ngươi vô liêm sỉ nhiếp lao ma cười nói vô liêm sỉ là ma đầu nào có không vô liêm sỉ ta coi như là tán thưởng đoạn phi nói ngươi chỉ là muốn ta hàng long thập bắt trưởng cùng cái kia vị huynh đài không quan hệ ngươi hiện tại thả hắn bằng không ta liền tự đoạn kinh mạch nhường ngươi cái gì cũng không chiếm được như vậy a vậy ta có thể muốn ngươi đừng nghĩ phong đan điện ta tự sát phương pháp nhiều chính là ngươi muốn khẩu quyết trung quy phải để ta mở miệng hoặc là để ta viết chữ nhếp lao ma cả giận nói tiểu tử ngươi muốn làm anh hùng có phải là hành ta hiện tại đem tiểu tử này ném đi đợi một chút xem ngươi làm sao cầu ta đem hắn mang về dứt lời nhếp lao ma một phát bắt được đồ tuyết hoa ném về ngoài cửa lần này nguyên bản có thể đem đồ tuyết hoa xuất gần mềm sương lún vạn không nghĩ đến thậm chí ngay cả rơi xuống đất âm thanh đều không có nhếp lao ma tâm bên trong cả kinh bay người đi ra ngoài. đã thấy một cái điên điên khủng khủng người nhấc theo đồ tuyết hoa trong miệng tự lẩm bẩm người này trừng 50 tuổi tuổi râu tóc nửa trắng nửa đen quần áo cũ nát có điều vải áo ngược lại không tệ xem ra đặc biệt kỳ quái đồ tuyết hoa dãy rồi nói người này người điên thả ta ra thả ta ra không tha không tha nơi này nhiều năm như vậy đều không có người ngoài thật vất vả có người đến tiếp ta ta mới không tha dừng một chút người điên tay trái lắp một cái ống trúc nhỏ nhẹ giọng nói thả ngươi cũng chỉ có tiểu ngũ theo ta nay tiểu ngũ không phải người mà là một con lô công bị người điên nuôi dưỡng ở ống trúc nhỏ bên trong là hắn duy nhất bạn. nói chuyện công phu người điên thoáng ngẩng đầu lên nhiếp lao ma nhìn thấy khuôn mặt này cả kinh mồ hôi lạnh chảy dòng khắp toàn thân đều ướt đẫm cổ, cổ cổ cổ cổ cổ kiếm hồn Ngươi, ngươi là người hay quỷ là người hay quỷ thành tựu nhiều năm lao ma đầu nhiếp lao ma đương nhiên nhận thức cổ kiếm hồn lúc trước chính là hoảng sợ cổ kiếm hồn uy thế ngập trời mới đi xa hải ngoại cùng trường ly giao cấp địa bàn cổ kiếm hồn quá độ thần uy dáng vẻ chính là quá 20 năm hắn cũng nhớ tới do rõ, rõ ràng, ràng ta ta đương nhiên là quỷ nếu ta là quỷ ba người các ngươi là người hay quỷ Đồ Tuyết Hoa nói, chúng ta đương nhiên là người. Không thể, người sống làm sao có khả năng tới nơi này? Vậy sao người đến? Ta, ta không biết, hay là tiểu ngũ biết, không đúng không đúng. Nhếp Lao Ma thấy cổ kiếm hồn điên điên khùng khùng dáng vẻ, trong lòng biết cổ kiếm hồn định là bị trọng thương, ký ức hỗn loạn, nếu như có thể bắt giữ cổ kiếm hồn, được như lai thần trưởng, trưởng ly giáo còn chưa là phất tay có thể diệt. Nghĩ đến đây, nhếp Lao Ma cười lạnh một tiếng, một cái phi châm ném về cổ kiếm hồn. Cổ kiếm hồn tuy rằng điên, bản năng chiến đấu vẫn còn, thân thể lóe lên, liền né qua phi châm. Vẹo. Nhấp lao ma đem tốc độ biểu đến cực hạn, một trưởng vô hướng về cổ kiếm hồn đỉnh đầu huyệt bách hội. Huyệt bách hội là thân thể chỗ yếu, theo lý mà nói, cổ kiếm hồn không phải né tránh không thể. nhếp lao ma cũng sắp xếp hậu chiêu. có thể cổ kiếm hồn không chỉ có không có né tránh, trái lại mạnh mẽ dùng đỉnh đầu đi đến. Ẩm, nhấp lao ma trưởng lực tầng tầng đánh vào cổ kiếm hồn đỉnh đầu, không giống nhau, không chờ nhấp lao ma ra hậu chiêu, một luồng lẫm liệt không thể xâm phạm cương khí kim màu vàng nóng từ cổ kiếm hồn trong cơ thể bắn mạnh mà ra. Ẩm, vẹn vẹn là chân khí chấn động, miếu đổ nát liền sụp một nửa, nhấp lao ma càng bị chấn động lùi lại mấy bước. Quay mắt vừa nhìn, cổ kiếm hồn dựng thẳng lên bàn tay phải, uốn con ngón cái, ngón lón giữa, ngón áp út, ngón trỏ ngón nút thân đến thẳng tóc, màu vàng nóng vạn tự Phật tấn tự lòng bàn tay sinh ra, càng toàn tăng nhanh, càng chuyển càng lớn. nương theo rộng lớn Phật âm, cổ kiếm hồn bên người bao phủ nổi lên vô số màu vàng nóng Phật văn, một vị cự phật hiện hiện ở phía sau, Phật nhãn nhìn kỹ nhiếp lao ma. Vụ. Phật âm nổ đùng, cổ kiếm hồn bàn tay phải cùng kim phật bàn tay phải đồng thời vung ra, hai người hợp làm một thể, trở thành hủy thiên diệt địa kinh thiên trường lực. Bị Phật chứng mắt, nhiếp lao ma chỉ cảm thấy bên người hết thảy đều biến mất không còn hơi. Toàn bộ thế giới chỉ còn giữ lại một con kim quang nóng ánh cự trường. như lai thần trưởng, tây thiên lên Phật. Cự trường xem ra chậm dường như ốc sen, 80 lão ông đều có thể lệ qua. Trên thực tế nhiếp lao ma khí tức đã sớm bị Phật nhãn khóa chặt, lên trời xuống đất cũng chạy trốn không được. Nhiếp lao ma tự biết không thể tránh khỏi, hét lớn một tiếng, song trường đẩy ra, như toàn ngăn cản mấy mắt. Ẩm. Trường lực hạ xuống, răng rắc răng rắc thanh âm vang lên, nhiếp lao ma xương cốt nát hết, bị mạnh mẽ đập thành bánh thịt. Chương 395, võ học chi đạo, căn cơ là nhất. Chương 395, võ học chi đạo, căn cơ là nhất. Đoạn Phi cùng Đồ Tuyết Hoa tràn đầy kinh ngạc nhìn Cổ Kiếm Hồn. Đoạn Phi kinh ngạc với Nhiếp La Ma cái kia các cao thủ, lại bị người một trưởng vỗ thành bánh thịt. Đồ Tuyết Hoa nhưng là kinh ngạc với người đến thân phận, nàng nghe được rõ rõ rằng, rằng, này người điên không phải người khác, chính là 20 năm trước giang hồ đệ nhất ma đầu, Hỏa Vân Tà Thần, Cổ Kiếm Hồn. Phúc. Cổ Kiếm Hồn phun ra một ngụm máu lớn, không phải bị thương nặng miệng phun máu tươi, mà là bế tắc kinh mạch tụ huyết. Này còn muốn cảm tạ La Ma. Đối với võ giả tầm thường mà nói, Huyết Bách Hội là chỗ yếu, muốn ngàn vạn đề phòng. Nhưng đối với Cổ Kiếm Hồn mà nói, đòn nghiêm trọng Huyết Bạch Hội không chỉ có không ngại trái lại có lợi cho khôi phục thương thế. Bởi vì như Lai Thần trưởng Phật pháp vô biên một chiêu cũng đã phá tan huyện bách hội, vạn vật triều tông càng là đem kinh mạch toàn thân khiếu huyện nối liền cùng một chỗ. năm xưa cổ kiếm hồn bị mưu hại, bị thương nặng, một phần thương thế bị như Lai Thần trưởng độc nhất như Lai độc tôn kình chữa khỏi, còn thừa lại tam đại lối vào. Mượn Nhiếp lao ma một trường này sức mạnh, cổ kiếm hồn không chỉ có xuyên qua một chỗ lối vào, còn khôi phục ký ức, thực lực cũng khôi phục năm phần mười. Nếu không có như vậy, dù cho có thể đập chết Nhiếp lao ma, cổ kiếm hồn cũng chỉ còn nửa cái mạng. ổn định một hồi chân khí trong cơ thể, cổ kiếm hồn nói, hai người các ngươi tiểu tử đúng là thú vị. đến, cùng ta nói một chút trên giang hồ sự. Thiên địa vô tình, thiên tàng lịch thiên kình từ trong cơ thể bạo phát, nguyên khí đất trời tự mình hội tụ, hóa thành một đạo không kiên không phá tối kình. ầm, một khối nghìn cân tảng đá bị đá cho mảnh vỡ, to bằng nắm tay đá vụn bắn về phía bốn phương tám hướng. Âu Kính Hào thỏa mãn liếc mắt nhìn chính mình cái tác, cười nói, sư phụ, đồ nhi này một chiêu thế nào? Địch Quang Lỗi đã kết nói, qua loa đi. Nhìn Âu Kính Hào vẻ mặt, Địch Quang Lỗi cười nói, ngươi không phục? Đồ nhi không dám. Không dám, không phải là không muốn, cũng không phải sẽ không. Giải thích ngươi vẫn là không phục, vậy mới đúng. người trẻ tuổi vốn là nên khí thịnh không khí thịnh còn cứ gọi người trẻ tuổi sao âu kính hảo cười mịa hai câu ở chung một quãng thời gian hắn cũng phát hiện địch quang lỗi tuyệt không là gì sao mưu toan xưng bá thiên hạ đại ma đầu không phải tâm bình khí tĩnh vô dục vô cầu mà là kiêu căng tự mãn không lọt mắt cái gọi là giang hồ chính đạo minh chủ võ lâm đương nhiên địch quang lỗi có kiêu ngạo tư cách bất luận thiên văn địa lý âm dương ngũ hành kỳ môn nội giáp kinh phật đạo tạng, thậm chí là thủy lợi nông nghiệp địch quang lỗi đều có thể nói mạch lạc rõ ràng ở trong mắt âu kính hảo địch quang lỗi quả thực không gì không làm được Duy nhất khuyết điểm là tính cách có chút tác liệt, thường xuyên làm một ít phi thường ấu trí trò đùa dai, hoặc là nói một ít không cho phép tồn tại trên đời tụ, nhưng một mực không phản bác được nguy biện, để ấu Kính Hào khá là bất đắc dĩ. Gia chiêu chính là đánh bại kẻ địch, mà không phải khoe khoang công lực, ngươi một cước đem tảng đá đá cho mạnh vỡ, xem ra uy lực không tầm thường, trên thực tế có ít nhất bốn phần mới sức mạnh lãng phí đi, ngươi muốn đá cho như vậy mới coi như thành công. Địch quăng lỗi cơ cơ chân trái, quay về phía trước nhẹ nhàng một đá, chỉ nghe xì một tiếng, một tảng đá lớn bị đá ra một cái sâu sắc dấu chân, dưới đáy nhưng không hề động một chút nào. Hai người dùng sức mạnh tương đồng, nhưng âu kính hào này một chân chỉ có thể đem người đẩy lùi không thể đánh chết địch quang lỗi lần này nhưng có thể trực tiếp đập vỡ tan kẻ địch ngũ tạng lục phủ âu kính hào nói cái kia nếu như lại thành nên là ra sao còn không gặp đi đã nghĩ chạy cũng được liền để ngươi xem một chút đại thành tiên địa vô tình là gì sao giá dấp địch quang lỗi thân thể đột nhiên toàn lên hai chân vận lên tiên tàn nghịch thiên, thiên kình nhưng dương cung mà không bắn xoay chuyển vài vòng kinh lực dường như trường giang đại hà bình thường chút xuống mà ra hai đạo kinh lực quấn quýt lấy nhau dĩ nhiên hình thành một cái thái cực vòng tròn dường như mũi khoan bình thường đánh vào đá tảng bên trên âm âm một tiếng một khối mấy ngàn cân đá tảng lại bị một cước đá ra một cái trước sau thông suốt lỗ tròn âu kính hào hiếu kỳ đi đến sơ sờ, sờ, lỗ tròn bóng loáng vô cùng thật giống như bị tài nghệ cao minh thợ đá tỉ mỉ mài quá thiên địa vô tình là thiên tàn cước chiêu thứ nhất cũng là thiên tàn cước căn cơ sau lần đó tất cả chiêu thức đều là từ này một cước diễn biến mà đến nếu có thể đem này một chiêu luyện đến đại thành hoặc những khác chiêu thức làm ít mà hiệu quả nhiều kính hào người thiên tư chắc tuyệt nếu là từng chiêu luyện tiếp hiện tại chí ít có thể luyện thành bảy chiêu nhưng đây là chỉ vì cái trước mắt cách làm đối với tương lai của ngươi cực kỳ bất lợi luyện không chỉ có phải có tiến bộ dũng manh chi tâm, còn muốn chân thật cần cùn nện vững chắc cơ sở võ học chi đạo căn cơ là nhất hiểu không? Âu Kính Hào nói đa tạ sư phụ giáo huấn đồ Nhi rõ ràng nay là được rồi nghe nói Yên Hà Sơn Trang qua mấy ngày muốn tổ chức cái gì đại hội võ lâm thương thảo làm sao đối phó ta này đại ma đầu cùng ngươi này tiểu ma đầu đến thời điểm chúng ta đi xem xem Âu Kính Hào cẩn thận từng ly từng tí một hỏi sư phụ muốn giết sợ bọn họ một đám người ô hợp cũng xứng để ta ra tay bọn họ không phải muốn chọn Minh Chủ võ lâm sao ta xem ngươi liền rất thích hợp muốn một kiếm thành danh trước tiên làm trên Minh Chủ võ lâm lại nói. Địch Quang Lỗi ngữ khí thanh thanh thản thản, Âu Kính Hào lại nghe cảm xúc dân trào. Âu Kính Hào hiện tại còn không rõ, cái gọi là Minh Chủ võ lâm vẫn đúng là chính là cái dám. Không nói những cái khác, thiếu Lâm võ đang loại này đại phái một người đều không có tới, đến nhiều là Tham Lam ích kỷ hạng người, có thể đồng thời ăn thịt, nhưng tuyệt đối không thể trả giá nửa điểm. Âu Kính Hào đi cướp Minh Chủ võ lâm, chỉ là đánh bọn họ mà thôi. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, dưới sự chỉ điểm của Địch Quang Lỗi, Âu Kính Hào luyện thành rồi thiên tản cướp năm chiêu đầu. Tiên Hà sơn trang đại hội võ lâm còn chưa bắt đầu, khác một việc đại sự phát sinh. Cổ kiếm hồn tái xuất giang hồ. so với địch quang lỗi khả năng này uy hiếp, cổ kiếm hồn mới thật sự là sinh tử đại địch. Thất đại môn phái người không muốn tin tưởng, nhưng bọn họ không thể không tin, bởi vì chuyển ra chuyện chính là yên hà sơn trang trang chủ đồ tiến con gái lớn đồ tuyết hoa. cho tới đoạn phi, hắn căn bản là không bị trả về, hơn nữa còn bị trục xuất sư môn muốn. cổ kiếm hồn tính cách quái lạ, hỏi xong chuyện giang hồ sau khi, nhàn đến nhức gái, dùng các loại phương thức thăm dò hai người tính nết. đồ tuyết hoa chúng độc, cổ kiếm hồn đem ra một đống giỏi, nói đem này ăn ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bài độc. đoạn phi không nói hai lời liền ăn, biểu thị vật này rất nhạt, thêm điểm muối là tốt rồi. Cổ kiếm hồn nói ta rất cô quạnh, cần muốn các ngươi bên trong một cái lưu lại theo ta, một người khác có thể rời đi. Đoạn Phi biểu thị ngươi rất cô độc, cần người khác làm bạn. Ta đồng ý lưu lại của ngươi. Tiên tài quyền thế, tuyệt thế võ công, đủ loại kiểu dáng thử thách luân phiên trình diễn. Bắt đầu còn có đồ tuyết hoa phần, sau đó nàng thành cổ kiếm hồn thử thách Đoạn Phi công cụ người. Liên tiếp thử thách, Đoạn Phi đơn thuần tiện lương không chỉ có để cổ kiếm hồn nhìn bằng con mắt khác xưa, còn thắng được đồ tuyết hoa phương tâm. Đồ tuyết hoa thở nhỏ bị mẫu thân ngược đái, chỉ ở muội muội cùng sư phụ trên người cảm giác được quá ấm áp. Phi thường thiếu yêu, Đoạn Phi không biết nàng là nữ tử. chưa từng xem nàng nữ trang hình dáng, những người quan tâm bảo vệ hoàn toàn là tự nhiên biểu lộ, tuyệt không nửa phần giả tạo. gần giống như vẫn làm ăn mày Hoàng Dung mới gặp thuần Phát Thiện lương quyết tính. chỉ trong nháy mắt thấy, chính là trung thân. Đồ Tuyết Hoa vốn không muốn đi, thở nhỏ được mẫu thân ngược đái, nàng đối với nhà không có bao nhiêu cảm tình, cùng đến xem tôn bích vân mắt lạnh, còn không bằng bồi tiếp đoạn phi, coi như chết rồi cũng không đáng kể. Cổ Kiếm Hồn không biết đồ Tuyết Hoa là nữ nhi của hắn, không muốn lại quản đồ Tuyết Hoa, mang theo đoạn phi rời đi, đồ Tuyết Hoa không thể không trở về Yên Hà Sơn Trang. Đoạn phi bị trục xuất sư môn, là bởi vì Đoạn phi nhận Cổ Kiếm Hồn làm nghĩa phụ. Đoạn phi nguyên bản chỉ là giang hồ tiểu nhân vật, hiện tại nhưng thành cổ kiếm hồn nghĩa tử, nhảy một cái trở thành giang hồ to lớn nhất điểm nóng. Nhân nhiếp lao ma việc, Liêu Trung Nguyên nhận hết giang hồ đồng đạo lời lẽ vô tình, Trường Long Tiêu cục Tiêu sư cũng bị những khác tiêu cục mời trào đi rồi một phần, Trường Long Tiêu cục gần như sụp đổ, tích góp một bụng tà hỏa. Nghe nói việc này, Liêu Trung Nguyên đem một giọng tà hỏa phát ở đoạn phi trên người, không chút do dự tuyên bố đem đoạn phi trục xuất sư môn, chỉ phúc vi hôn hôn ước liền như vậy hết hiệu lực. Địch Quang Lỗi xem tình báo trong tay, cười nói: "Kính hảo, ngươi võ công ở cùng thế hệ bên trong đã không có đối thủ, tiếp tục nữa, gặp dưỡng giang ngạo khí." đối với ngươi phát triển bất lợi, hiện tại được rồi, ngươi có một cái phi thường hoàn mỹ đối thủ. Âu Kính Hào Tâm nói có ngươi ở ta ngạo cái cái gì ngạo, nhưng vẫn là nói đàng hoàng nói, đồ nhi tất không cho sư phụ mất mặt. Chương 396, trăm chín Giang Hồ Vấn Tâm bất vấn lộ, vấn lộ vấn đắc kỷ nhân uy. Chương 396, trăm chín Giang Hồ Vấn Tâm bất vấn lộ, vấn lộ vấn đắc kỷ nhân uy. Tiến Hà Sơn Trang, Đô Tiến nhìn từng phong từng phong bài thiếp, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Bản thế giới có thể có thể xương tụng là người tốt có điều một trường số lượng, Đô Tiến chính là bên trong một trong. Giang Hồ Ân Oán. Chính tả khác biệt, những thứ đồ này có thể giao động mới vừa vào giang hồ bên trong hai thiếu niên, giao động không được độ tiến. Lẫn nhau so sánh hữu danh vô thật minh chủ Võ Lâm, độ tiến càng quan tâm phu nhân Tôn Bích Vân. Kết hôn nhiều năm, Tôn Bích Vân tâm nhưng không có thù, yêu cũng được, hận cũng được, vẫn luôn ở cổ kiếm hồn trên người. Nghe nói cổ kiếm hồn tin tức, Tôn Bích Vân tâm thần không yên, khi thì nổi giận đùng đùng, khi thì ai oán tự khớp, để độ tiến rất làm khó dễ. 20 năm, chính là tảng đá cũng nên ô nóng, một mực Tôn Bích Vân đang ở phúc bên trong không biết phúc, tâm tư xưa nay không định ra đã tới. nếu nói là bản thế giới nhất làm cho người căm ghét nhân vật âu Phong, liều trung nguyên tôn bích vân tuyệt đối là sánh vai cùng nhau cha bảy đại phái trưởng môn đều đến rồi ngài có muốn hay không ra ngoài xem xem đồ tuyết quyên giòn tan nói rằng đồ tiến nhẹ nhàng xoa xoa đầu nói phiền chết rồi cha không muốn làm minh chủ võ lâm sao nếu là minh chủ võ lâm tốt như vậy làm sao có khả năng ở yên hà sơn trang tổ chức đại hội võ lâm thiếu lâm võ đang lại vì sao không người đến nói cho bọn họ biết thân thể ta không khỏe không gặp mọi khách sau ba ngày luận võ quyết thắng bại người thắng vì là minh chủ võ lâm nếu là mọi khi đồ tiến chắc chắn sẽ không như vậy nhưng chính mình phu nhân giận dỗi đồ tiến trong lòng hỏa khí đại một chút đương nhiên sẽ không cho những võ lâm nhân sĩ kia sắc mặt tốt hoặc là đáp ứng hoặc là liền cúc đi ngược lại ta không muốn làm mình chủ võ lâm ai yêu làm ai làm đồ Tuyết quên thở nhỏ ở mật bình bên trong lớn lên nhưng cũng hiểu được không có trên trời rất xuống đĩa bánh chuyện tốt nghe vậy bước nhanh ra ngoài tuyên bố đồ tiến quyết định ba ngày sau tiên hà sơn trang ở ngoài dựng lên võ đài đại hội võ lâm chính thức bắt đầu đồ tiến chẳng muốn thao thao bất tuyệt ra ba câu nói xong muốn nói sự tỉnh sau đó tuyên bố võ đài chiến chính thức bắt đầu loại này thì thí. tối xuất thủ trước tất nhiên không phải đại phái trưởng môn mà là môn nhân đệ tử bọn họ không phải đi tranh minh chủ mà là tranh mặt mũi. chỉ cần có thể vượt qua mấy người không chỉ có chính mình mở mày mở mặt sư môn cũng đại đại vi phong địch quang lỗi cùng âu kính hào ngồi ở phía xa trên nóc nhà nhìn một cái hoa sơn đệ tử cùng một cái côn lôn đệ tử so kiếm địch quang lỗi xem có tư có vị âu kính hảo nhưng buồn ngủ sư phụ loại tranh đấu này ngài thấy thế nào đến xuống nếu không thì còn có thể làm cái gì hả di hồng viện cách nơi này chỉ có hai con đường ngươi nếu như thẻ nhặt có thể đi vui đùa một chút Đệ tử tuyệt không loại kia ý nghĩ, ta cũng là từ ngươi cái tuổi đó tới được, có yêu cầu liền đi, không cần thiết thật không tiện. Thấy Âu Kính Hào không nói, địch quang lối hỏi, phía dưới có bao nhiêu người? Âu Kính Hào nói, 436 người. Nhãn lực của hắn rất tốt, mấy phi thường tinh chuẩn. Sai, phía dưới chỉ có ba người, một người tên là Tên, một người tên là Lợi, một người tên là Nhàn. Danh lợi nhàn. Ngươi nhìn bọn họ xem đá gà như thế rằng co, chính là chính đạo sao? Tất nhiên là không, bọn họ chỉ là vì danh lợi, chỉ có đồ tiến không có danh lợi chi tâm, vững vàng ngồi yên, so với ai khác đều nhàn nhã bình tĩnh. âu kính hào nhìn kỹ một chút quả nhiên đổ tiến so với bất luận người nào đều bình tĩnh thiết giáp tương quân dạ độ quan chiêu thần đái lẩu ngũ canh hàn sơn tự nhật cao tăng vị khởi khán lai danh lợi bất như nhàn người trẻ tuổi nóng tính tranh một chuyến xông vào một lần là chuyện tốt nhưng có thể vào hồng trận, tất có thể thoát hồng trận, mới là đường ngay nói chuyện công phu ra tay đã từ đệ tử đổi thành trưởng lão địch quang lỗi nói ngươi không phải kẻ nhạt sao đi đem bọn họ đều đánh một trận vậy thì không thể nhạt dứt lời địch quang lỗi một phát bắt được âu kính hào cổ áo đem hắn ném về võ đài âu kính hào tu hành thiên tàn thối thành công Kinh công so với trước đây mạnh mấy lần, thân thể dường như lá liêu giống như phiêu diêu, xoay tròn xoay một cái, tiêu sái phiêu giật rơi xuống trên lôi đài. Âu kính hảo, ngươi tới làm cái gì? Các ngươi muốn so võ tranh minh chủ, ta nếu lên võ đài, đương nhiên là đến lượt võ. Ngươi nhận giặc làm cha, có tư cách gì làm minh chủ võ lâm? Hừ. Âu kính hảo hư lạnh một tiếng, một cước đá ra, thối kình trong nháy mắt đến người kia trước ngực, đem hắn đá bay mấy trượng. Tiểu trưng đại giới, còn dám nói năng lô mãng, nhục sư ta, ta tất nhửng ngươi máu tươi tại chỗ. Các ngươi không phải muốn đối phó ta sư phụ sao? trước tiên quá cửa hải của ta lại nói ngay cả ta đều thắng không được có tư cách gì khiêu chiến ta sứ phụ nay lời nói đến mức ngâm cùng, nhưng không người có thể phản bác côn lôn trưởng môn đứng dậy nói ngâm cùng tự đại không biết thu lại ta liền thay phùng đạo cố gắng giáo huấn một chút ngươi phái côn lôn lấy kiếm pháp làm đầu côn lôn trưởng môn kiếm pháp vẫn tính tạm tạm nếu là lấy trước âu kính hảo ít nhất phải năm mươi chiêu mới có thể thủ thắng luyện thành thiên tàn thần công âu kính hảo đã thoát thai hóa cốt công lực tăng lên mấy lần không nói căn cơ cũng là cực kỳ vững chắc xa không phải côn lôn trưởng môn có thể so với bảo kiếm đâm tới âu kính hảo quay người né qua một cái tiên thối đá ra, thối kinh thế như trẻ tre không kiên không phá một trận nhanh chân qua đi âu kính hào quay người một chiều thiên địa vô tình chỉ nghe răng rắc một tiếng phái côn lôn trưởng môn bội kiếm bị đá thành phân vụn côn lôn trưởng môn rơi xuống trong đất sắp mặt trắng bệnh âu kính hào vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại thổ nói cái kế tiếp Phốc. nghe được âu kính hào cái này thường tổn tính không lớn xỉ nhục tính cực cường lời nói côn lôn trưởng môn không thể kiên trì được nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài thấy âu kính hào thẳng thắn dứt khoát đánh bại côn lôn trưởng môn còn lại đại phái trưởng môn lo lắng mất mặt không một dám lên tràng, chỉ được ra hiệu trong môn trưởng lao ra tay. âu kính hào ai đến cũng không cự tuyệt mặc kệ đến chính là ai đều thẳng thắn dứt khoát đem người đánh bại không đủ nửa nén hương thời gian âu kính hào đã đánh bại một cái trưởng môn sáu cái trưởng lão từng cái từng cái trên quá phiền phức đồng ý trên đồng thời đến đây ta có gì phải sợ dựa theo âu kính hào bản tính không nói ra được nếu như vậy nhưng là địch quang lỗi lấy thiên đội truyền âm mệnh lệnh âu kính hào nói như vậy dù sao cũng là công khai luận võ những người đại phái hay là muốn mặt lúc bắt đầu vẫn là hai đánh một theo âu kính hào thắng càng ngày càng nhiều biến thành ba đánh một bốn đánh một đến cuối cùng trừ côn lôn trưởng môn sáu cái trưởng môn dĩ nhiên đồng thời lên võ đài. khiến người ta mở rộng tầm mắt nhìn trước mắt sáu cái trường môn âu kính hào đột nhiên nhớ tới cùng địch quang lỗi nói chuyện kính hào ngươi nhớ kỹ từ ngươi chân chính tiến vào giang hồ bắt đầu liền xúc phạm những người đại phái lợi ích bất luận ngươi là tốt hay xấu bất luận ngươi làm cái gì bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi sư phụ sẽ không chơ mắt xem đồ nhi bị đánh chết chứ diệt trừ một người tuyệt đối không phải chỉ là tiêu diệt cơ thể hắn cảm tình cũng là một loại rất tốt phương thức năm đó hỏa vân tả thần chính là thua ở về tình cảm một cái đánh không lại ngươi liền hai cái hai cái không được liền một cái thực sự đánh không lại liền biết dùng cảm tình tới đối phó ngươi bọn họ sẽ không như vậy bị ở chứ? ngươi cảm thấy sẽ không, là bởi vì tam tuyệt cung cũng là chính đạo, nhưng ngươi hiện tại là ta đệ tử, bọn họ sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Đỗ Nhi vẫn là không cảm thấy gặp như vậy. Giang hồ vấn lộ bất vấn tâm, vấn tâm vấn đắc kỷ lộ hành, giang hồ vấn tâm bất vấn lộ, vấn lộ vấn đắc kỷ nhân uy. Chờ ngày nào đó, những người đại phái trưởng môn hô đối phó tà ma ngoại đạo không cần nói giang hồ quy củ, xoáng vai trên, sau đó cùng nhau tiến lên vây công ngươi. Ngươi liền rõ ràng, đối phó tà ma ngoại đạo không cần nói giang hồ quy củ, xóng vai tiến lên. nghe được câu này xa lạ lại quen thuộc lời nói âu kính hào nở nụ cười hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đã từng chính mình vẫn là quá ngây thơ đạo nghĩa giang hồ tuyệt không là những người đại phái trưởng môn lời giải thích mà là muốn hỏi trái tim của chính mình ta là tà ma ngoại đạo các ngươi là cái gì các ngươi chính là chính đạo sao ai quy định các ngươi là chính đạo âu kính hào bay người lên dường như có thể hư không trôi nổi bóng chân bay tán loạn mỗi một chân đều mạnh mẽ bá đạo dường như muốn đem toàn bộ thế giới đạo loạn thiên tàn cước quần ma loạn thế Sáu đại trưởng môn chỉ cảm thấy quanh thân không khí đều bị dành thời gian, bên trong đất trời chỉ còn giữ lại liên miên không dứt bóng chân. Lấy 6 địch 1, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới Âu Kính Hảo nhanh chân. Hướng, Âu Kính Hào trên người bùng nổ ra một luồng hơi thở của sự hủy diệt, tầng tầng bóng chân hòa làm một thể, hóa thành kinh thiên động địa tuyệt mệnh nhất kích. Thiên Tàn Cước, Thiên Băng Địa Liệt. Chương 397, Như hình với bóng, số mệnh đối thủ. Chương 397, Như hình với bóng, số mệnh đối thủ. Thiên Băng Địa Liệt, Thiên Cước chiêu thứ năm cũng là Âu Kính Hào hiện nay có thể triển khai một chiêu mạnh nhất. nếu như nói thiên địa vô tình là thiên tàn cước cơ sở thiên băng địa liệt chính là thiên tàn cước quá độ từ nay một chiêu bắt đầu thiên tàn cước lực phá hoại lũy thừa bạo phát không chỉ có càng thêm khó có thể điều khiển đối với tâm tính yêu cầu cũng càng cao hơn hơi bất cẩn một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma bị trở thành chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt ma đầu âu kính hào tu tâm cảnh giới hơi thấp hơn nữa bị vây công hỏa khí không khỏi đoán khí đại một chút hỏa khí tăng vọt bên dưới kinh lực cố nhiên có thể phát không thể nhận uy lực nhưng tăng lên hai ba phần 10. nếu là đối phó cao thủ hàng đầu Này một chiêu tất nhiên sẽ bị né qua nhưng sáu đại trưởng môn võ công bình thường chỉ có thể liều mạng không có tránh lui khả năng sáu người hét lớn một tiếng lòng bàn tay thiếp phía sau lưng công lực tụ hợp lại một nơi quay về âu kính hào đẩy ra trí dương trí cương một trưởng ẩm tối kình trưởng lực đấu cùng nhau võ đài trong nháy mắt bị lan tràn kình lực chấn động thành phế tích đợi đến bụi mù tan hết chỉ thấy âu kính hào quỳ một chân trên đất khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên bị thương mà chân khí tiêu hao nghiêm trọng có thoát lực dấu hiệu địch quang lỗi đã sớm nghĩ tới chỗ này chuyển âu kính hào tự chân ngôn thủ ấn Âu Kính Hào hai tay ngón cái, ngón trỏ, ngón út mở rộng đụng vào nhau, còn lại giữ chặt, kết nội bát tự ấn, triển khai giả tự quyết, vững chắc chân khí trong cơ thể đồng thời, hấp thu nguyên khí đất trời khôi phục thương thế. Nếu bàn về loại trừ tâm ma, tự nhiên là Phật môn cựu tự chân luôn càng hơn một bậc, có thể Âu Kính Hào rước ao địch quang lối thiên nhân hợp nhất trạng thái, muốn học đạo môn cựu tự chân luôn, địch quang lối đương nhiên sẽ không mạnh mẽ quá dày. Thẳng thắn nói, Âu Kính Hào tính cách cũng không thích hợp tu hành Phật môn tâm pháp, trong nguyên bản kịch tỉnh có thể luyện thành như lai thần trưởng hoàn toàn là thiên phú dị bẩm. Âu Kính Hào chân khí rung động, bị thương nhẹ, sáu đại trưởng môn cũng không dễ chịu. hết mức bị trọng thương, không có sức tái chiến. Nếu không có 6 người xuất trưởng thời gian chân khí liên tiếp, chia sẻ thương thế, chỉ ít cũng sẽ chết ba cái. Tiên Hà Sơn trang sống chết mặc bay, thất đại môn phái cao thủ hết mức chiến bại, đại hội võ lâm đã không có tiếp tục tiến hành cần phải. Theo lý mà nói là như vậy, nhưng trên thế giới không đáng giá tiền nhất chính là theo lý mà nói. Liêu Trung Nguyên bay người lên, rơi vào âu kính hào trước người, nói: liệu Mộ đến đòi giáo các hạ cao chiêu." Lời vừa nói ra, mặc dù là chính đạo môn phái, cũng thầm mắng Liêu Trung Nguyên vô sỉ. Bọn họ cũng không biết, Liêu Trung Nguyên lý trí đã bị điên cuồng xung vỡ. chỉ cần có thể phong quan một khắc chính là chết rồi cũng không đáng kể. hô, không giống nhau, không chờ Âu Kính Hào trả lời, Liêu Trung Nguyên đã một trường đánh ra ngoài. Liêu Trung Nguyên cảm thấy Âu Kính Hào bị thương nặng, vô lực phản kháng, cũng không biết Âu Kính Hào chỉ là nhân chân khí rung động tổn thương hai cái kinh mạch, thương thế không nghiêm trọng lắm. ở nội bát tự ấn hiệu quả dưới, Âu Kính Hào thương thế đã đè xuống, bước lên chân khí cũng khôi phục vững vàng, chí ít có thể phát huy ra 5 phần mười thực lực. bất động trạng thái Âu Kính Hào gần giống như kéo cung cứng, Liêu Trung Nguyên trưởng lực kéo tới, lập tức đưa tới mưa to gió lớn giống như phản công. Âu kính hảo thân thể dường như con quay giống như toàn lên, liên tiếp nhanh chân đá hướng về liêu Trung Nguyên ngực bụng. Không phải Thiên Tàn Cước mà là như ảnh tùy hình thối. Thiên Tàn Cước quá mức hung hãn, bị thương bên dưới mạnh mẽ triển khai rất dễ dàng phản vệ. Địch Quang Lỗi truyền Âu Kính Hảo như ảnh tùy hình thối thành tiểu thay thế. Như ảnh tùy hình thối ở Thiếu Lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong thuộc về hám mết, nhưng ở Địch Quang Lỗi sửa chữa dưới, uy lực từ lâu không giống bình thường. Một chân đá ra, dưới một chân như hình với bóng, theo sát mà tới. Một chân vì là hình, một chân vì là ảnh, một chân là giả, một chân là thật. Mỗi một chân đều là hư thực kết hợp, chiêu thức liên miên không dứt. Trừ phi bị người đánh vỡ, bằng không có thể liền ba năm mắt chân. Liêu Trung Nguyên làm sao có thể ngăn bực này cường chiêu, Miễn cưỡng chống đối 20, 30 chân, liền bị Âu Kính Hảo một chân tách ra hai tay, dưới một chân như hình với bóng, đá vào ngực của hắn. Âu Kính Hảo cáo giận Liêu Trung Nguyên vô liêm sỉ bị uội, này một chân không có nửa phần lưu thủ, một cước đem Liêu Trung Nguyên đá đến bảy, tám trượng ở ngoài. Liêu Trung Nguyên miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không nổi. Chu vi võ lâm nhân sĩ, ngoại trừ Liêu Minh Loan, Đổ Tuyết Quyên tiến lên ngâm, còn lại không một cứu viện, liền ngay cả môn nhân đệ tử cũng là chỉ chỉ chọ châm chọc luôn ngự không dứt bên hai. âu kính hào nói còn có cái nào các vị tiền bối đồng ý lĩnh giáo sao nếu là không có minh chủ võ lâm vị trí liền là của ta rồi ẩm âu kính hào chân trái tầng tầng dậm một cái cao giọng quát lên ai dám chiến ta ta dám chiến ngươi mọi người vừa nhìn người đến không phải người khác chính là gần chút thời gian bạo điểm đoạn phi âu kính hào nói ngươi dùng thân phận gì ra tay đoạn phi nói đương nhiên là trường long tiêu cục đệ tử âu kính hào cười nói đoạn huynh hay là còn không biết ngươi đã bị trục xuất sư môn không nữa là trường long tiêu cục đệ tử chuyện này ngươi là hai năm trước đại ma đầu nghĩa tử ta là hiện tại đại ma đầu đồ đệ hai ta đều là tà ma ngoại đạo cái này đại hội võ lâm chính là đối phó chúng ta chúng ta hà tất tự giết lẫn nhau Đoàn phi không giỏi ngôn từ không biết nên làm sao phản bác lo lắng thời gian đồ tuyết hoa nói nơi này là đại hội võ lâm bất luận xuất thân chính ta, đều có thể lên này âu công tử có thể đoàn công tử đương nhiên cũng có thể nếu như thế vậy thì lĩnh giáo đoàn công tử cao chiêu có điều ta bị thương nhẹ đoàn công tử có thể hay không thư thả hai cái canh giờ để ta khôi phục một chút âu kính hào lời này ngược lại không là thật sự vì khôi phục thương thế mà là muốn thử một chút đoạn phi khí lượng Địch Quang Lỗi đã từng nói, Đoạn Phi là hắn số mệnh đối thủ, hai người bọn họ sẽ ở lần lượt quyết chiến bên trong cộng đồng tiến bộ, trở thành đương đại tuyệt đỉnh. Âu Kính Hào đối với Địch Quang Lỗi lời tuy tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, nhưng cũng muốn đích thân thí nghiệm một phen. Đoạn Phi nói, ngươi nếu bị thương, ngày hôm nay ta sao liền không đánh, sau ba ngày lại đánh? Ồ, không cần, hai cái canh giờ đầy đủ. Âu Kính Hào ăn vào một viên tuyết tham ngọc thiềm hoàn, vận chuyển nội bát tự ấn điều trị tương thế, Đoạn Phi muốn đi xem Liêu Trung Nguyên, không muốn Liêu Trung Nguyên thương thế quá nặng, đã bị nhắc đi rồi, chỉ có thể ở đây một bên chờ đợi. sau hai canh giờ âu kính hào thương thế khôi phục nói đoạn huynh không có thừa dịp ta chữa thương thời gian ra tay đánh lén quả thật là xích thành quốc tử đoạn phi nói ta không muốn cùng người đánh nhưng người đánh ta sư phụ ta nhất định phải ra tay cái kia liền đến đi âu kính hào bay người lên hai chân như hình với bóng đã hướng về đoạn phi ngực bụng thân pháp tiêu sái phiêu giật ra chân nhanh như chấp giật yêu mỹ bên trong ẩn hàm sắc cơ khiến người ta hoa cả mắt đáp ứng không xuệ đoạn phi chân trái hơi cong bên trong cánh tay trái loan bàn tay phải tìm cái vòng tròn hô một tiếng đẩy ra một trường kháng long hữu hối Hàng Long thập bát trưởng chiêu thức đơn giản, lấy lực thủ thắng, quả ngươi cái gì hư thực kết hợp, ta một trưởng này nổ ra, ngươi liền nhất định phải chống đỡ. Âu Kính Hảo vốn là cũng không có ý định bằng như ảnh tùy hình tối thủ thắng, trăm nghìn bóng chân hòa là một thể, đã ra một cước thiên địa vô tình. Đoạn Phi tay trái vung lên, lại là một chiêu kháng long hữu hối. Chương 398, tà thân hiện thân, quân tử ước hẹn. Chương 398, tà thân hiện thân, quân tử ước hẹn. Ẩm. Âu Kính Hảo cùng Đoạn Phi lại lần nữa đối đầu một cái, các lùi về sau hai bước. Trưởng phát tốt, Đoạn huynh, trở lại. Tuy rằng tính cách không giống Nhưng đoạn phi một mực rất hợp Âu Kính Hào khẩu vị. Âu Kính Hào đã nhận định đoạn phi là hắn số mệnh đối thủ, hào khí quá độ, lấy ra toàn bộ thực lực. Mới vừa đối với quyết thất đại môn phái cao thủ, chỉ là sư môn nhiệm vụ, cùng đoạn phi trận chiến này, mới để Âu Kính Hào tìm về võ giả hào khí. Đoạn phi cũng là như vậy. Luyện Hàng Long thập bát trưởng sau khi, đoạn phi loại kia ngỗ nước tính cách có một chút thay đổi, có thêm thuộc về cái này tuổi tác người trẻ tuổi nên có anh hào khí. Dao. Tiếng rồng ngâm lên, đoạn phi chân khí vung lên đẩy trời bụi mù, theo chiêu thức triển nương tụ thành một cái uy vũ bất phàm cự long. Hàng Long thập bát trưởng, long chiến Quẻ khôn thượng lục, Long chiến vu dã, huyết huyền hoàng. Trong thiên địa tựa hồ vang lên chống trận, vì là trận chiến này tăng thêm sát thái thần bí. Âu kính hào cùng Đoạn Phi giết ở cùng nhau, trường lực tối kình têu gọi kết nối với nhau, Long ngâm hổ khiếu không dứt bên hai. Đoạn Phi trưởng pháp trầm ổn đại khí, chiêu thức đơn giản rõ ràng mà kình lực tinh thâm, mỗi ra một trường đều có bài sơn đảo hải long tượng đại lực. Âu kính hào thối pháp đống nhiên như hình với bóng, một dây mấy lần, đống nhiên hung hãn ác liệt, sát khí phân tán. Võ đài sớm đã bị đánh thành bột phấn, bụi mù tràn ngập mấy trăm trường. công lực hơi hơi thấp một ít chỉ có thể nghe được uy nghiêm rộng lớn rồng gầm cắt ra không khí nổ đủng tình cờ có thể nhìn thấy du đãng cử lòng cô động tối kỉnh hai người lấy mau đánh nhanh lấy công đối công trong chấp mắt liền đấu 40, 50 năm mươi chiêu âu kính hảo có địch quang lỗi giáo dục thiên tàn thần công so với hàng long thập bát trưởng càng thêm tinh thâm huyền ảo đoạn phi nguyên bản tuyệt không là âu kính hảo địch thủ nhưng những ngày qua cổ kiếm hồn dùng các loại phương thức truyền thụ đoạn phi cao thâm võ đạo lấy trợ giúp chính mình chữa thương vì là cớ dùng chân khí bản thân mở ra đoạn phi kinh mạch làm cho đoạn phi công lực tăng mạnh mấu chốt nhất chính là. đoạn phi chỉ học cổ kiếm hồn đối với trường pháp cùng phật môn tâm pháp lĩnh ngộ luyện thành như lai trí tôn tỉnh cũng không có học như lai thần trưởng nếu không thì mặc dù đoạn phi trời sinh thích hợp học tập như lai thần trưởng tu hành ngắn này cũng không thể là âu kính hào điệu thủ theo giao thủ cổ kiếm hồn chỉ điểm từ từ bị đoạn phi tiêu hóa hàng long thập bát trưởng bên trên dĩ nhiên nhiễm phải phật tính trường lực ngưng tụ thành cự long vẫn cư uy nghiêm nhưng không có lúc trước dữ tợn vải dòng dâu dòng hiện rõ từng đường nét đường nét vô cùng lưu hòa, dường như được nghe phật pháp tỉnh ngộ siêu thoát long chúng xa xa xem trận chiến địch quang lối rất là kinh ngạc mặc dù là địch quang lỗi cũng không nghĩ đến đoạn phi dĩ nhiên có thể đem hàng long thập bắt trưởng luyện đến mức độ này nếu là lại mở cho hắn điểm phân mềm hấp coi như không có như lai thần trưởng đoạn phi cũng có thể trở thành là đương đại tuyệt đỉnh hồng thất công này cái bí danh xem ra vẫn chưa thể liền như thế bỏ qua ngay ở địch quang lỗi suy nghĩ lung tung công phu đoạn phi cùng âu kính hào đồng thời tiến vào tỉnh ngộ bên trong hai người ra chiêu thu chiêu đống nhiên tinh diệu tuyệt luân đống nhiên dám cho không tê ơ đống nhiên dòng gầm áp đảo thối kình đống nhiên thối kình áp đảo cử long người tranh ta đoạt tuyệt không lùi về sau âu kính hào thân thể ở giữa không trung lấp loại không ngừng mỗi một lần biến hóa vị trí liền để lại một chuỗi tàn ảnh trong chiêu qua đi tàn ảnh hết mức hòa làm một thể âu kính hào trong cơ thể bùng nổ ra một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt quay về đoạn phi đá ra hủy thiên diệt địa kinh thiên một cước thiên tàn cước thiên băng địa liệt đoạn phi hai tay liên tục hòa hình cùng kháng long hữu hối kình lực bị tầng tầng chống chất một tầng điệp một tầng một tầng đẩy một tầng đầy đủ mười tám tầng kim long ngang trời vớn quanh nhằm phía đạo kia bao hàm hủy diệt tâm ý tối kình hàng long thập bát trưởng kháng long hư hối Ánh mắt của mọi người đều bị này một chiêu đấu thu hút tới, liền ngay cả tư tưởng đều phản phất trở nên chậm chậm. Ầm, tối kình kim long mạnh mẽ, quanh cùng nhau lan tràn kinh lực nhất lên hơn mấy trăm ngàn cân cắt đá, dựa vào tương đối gần võ giả dồn dập tránh lui, lần đi hơi hơi chậm một chút, liền bị cắt đá kích vỡ đầu chảy máu. Hai mươi trượng chu vi mặt đất bị kinh lực tức bạc, sâu nhất địa phương sâu đến ba thước, hai mươi trượng ở ngoài khe tung hành, phản phất bị mưa gió ăn mòn trăm nghìn năm núi đá. Âu Kính Hào quỳ một chân trên đất, máu tươi tí tí tách tách từ khe miệng tràn ra. Đoạn Phi ngã nhào xuống đất, từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi. Âu Kính Hảo căn cơ vượt qua Đoạn Phi. Cường chiêu đối đầu, Trung quy là Âu Kính Hào càng hơn một bậc. Mắt thấy hai vị cao thủ bị thương, một ít bẻ lũ su nịnh Hạng người không khỏi nổi lên bắt giữ bọn họ, ép hỏi tâm pháp khẩu quyết ý nghĩ. Muốn ép hỏi bí tịch kẻ ngu si Trung quy là số ít, càng nhiều vẫn là muốn mượn đao giết người. Côn Lôn trưởng môn con mắt hơi chuyển động, nói: "Đồ Trang chủ, hai cái tiểu ma đầu đã bị thương nặng, phải nên đồ Trang chủ thi thố tài năng, cầm nã ma đầu, còn giang hồ một cái sáng sủa cả thôn." Lời này liền con mẹ nó không phải tiếng người, đồ tiến coi như đầu góc bị lửa đá cũng không thể ra tay. Ma đầu, nói thật hay, ta xem ai dám giết con ta. nương theo một tiếng sư hống giống như hét lớn, cổ kiếm hồn lặng yên hiện thân ở đoạn phi trên người điểm mới chỉ ổn định thương thế của hắn. Ta là cổ kiếm hồn, muốn giết ta mau mau đến, không muốn giết ta đều cho láo tử cút. Cổ kiếm hồn cùng phật môn rất có ngọn nguồn, ngoại trừ như lai thần trưởng ở ngoài, hắn còn tinh thông sư hống công chờ phật môn tuyệt học. Được sự giúp đỡ của đoạn phi, cổ kiếm hồn thương thế đã hoàn toàn chữa khỏi, khôi phục đã từng đỉnh cao. nay quát to một tiếng khí thế bang bạc, sóng âm tự trong miệng lan tràn, vốn là bị thương những người đại phái trưởng môn từng cái từng cái miệng phun máu tươi, bên trong hai cái thậm chí bị phá vỡ tạng, bỏ mình tại chỗ, thành thiên hạ người chọ cười. sóng âm phạm vi lớn truyền bá nguyên bản âu kính hào cũng sẽ tăng thêm thương thế nhưng âu kính hào một mực vô sự chẳng biết lúc nào địch quang lỗi đã đứng ở âu kính hào trước người sóng âm gặp phải địch quang lỗi liền phảng phất nước chạy gặp phải tảng đá chỉ có thể tách ra chạy qua đi tuyệt đối không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì cổ kiếm hồn nói ngươi chính là địch quang lỗi không sai ta chính là địch quang lỗi ngươi gặp thiên tàn thần công không sai ta gặp thiên tàn thần công ngươi có biết hay không thiên tàn thần công cùng như lai thần trưởng quan hệ ta nếu luyện tự nhiên biết rõ cổ kiếm hồn ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận Cổ Kiếm Hồn nói, cái kia liền đến đi. Tiên Hà Sơn trang là đệ nhất tiên hạ trang, đánh hỏng rồi không được, chúng ta đi ngoài thành trên núi hoang đánh. Địch Quang lỗi nhấc lên Âu Kính Hảo, mấy cái lên xuống, cũng đã đến trăm trưởng có hơn. Cổ Kiếm Hồn nhắc lên vào phi, theo sát Địch Quang lỗi mà đi bốn. Trên núi hoang, Địch Quang lỗi dỗ nẻo cái cổ, hoạt động một chút tay chân, nói, ta chưa từng xem như Lai Thần Trưởng, ngươi cũng chưa từng xem Thiên Tàn Cước, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cho nên, chúng ta không bằng lập cái quân tự ước hẹn, ngươi thua rồi, giao ra như Lai Thần Trưởng, ta thua, Thiên Tàn thần công hai tay dâng. Cổ Kiếm Hồn yêu võ thành xi si, Tất nhiên là sẽ không từ chối yêu cầu này. Cười nói, được, ra tay đi. Lời còn chưa dứt, cổ kiếm hồn trên người tôn gia màu vàng nóng phát quang, địch quang lỗi trên người bùng nổ ra một luồng ác liệt chiến ý. Chương ba trăm chín mươi chín, như lai thần trưởng kinh thiên hạ, thiên tàn thần công chấn động tiêu tiêu. Chương ba trăm chín mươi chín, như lai thần trưởng kinh thiên hạ, thiên tàn thần công chấn động tiêu tiêu. Cổ kiếm hồn tay trái thu ở eo nhỏ, tay phải dựng thẳng lên, phật quang theo bàn tay múa mà biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là hai tay vu vầy, không có bất kỳ chân khí lưu động, nguyên khí đất trời liền tùy theo hấp quyển, thật không hổ là từ cổ chí kim đệ nhất thần trưởng. phật ấn tự cổ kiếm hồn trong cơ thể tuôn ra hóa thành dày đặc khí mạng phong tỏa địch quang lỗi toàn bộ né tránh con đường màu vàng nóng phật đã chậm rãi hiện thân mở phật nhãn không mang theo bất luận cảm tình gì nhìn địch quang lỗi nương theo chiêu thức triển khai cổ kiếm hồn có chút vẻ mặt dữ tợn trở nên dáng vẻ trang nghiêm giây lát phật ấn hết mức cất vào lòng bàn tay hóa thành cao hơn một người to lớn trường ấn vụ nương theo sụp sôi phạt âm trường ấn mang theo không gì địch nội sức mạnh đánh về địch quang lối. như lai thần trưởng phật quang sơ hiện không có kim long nương nhở cũng không có tâm quang pháp lệnh chỉ có đại xảo bất công trí dương trí cương kinh thiên một trường. nói nói nhiều trên thực tế tự cổ kiếm hồn bày ra tư thế đến một trường nổ ra tổng cộng có điều nửa giây thời gian chỉ có điều như lai like thần trưởng quá mức thần diệu làm cho người ta một loại thời gian chỉ hoãn cảm giác sai địch quang lỗi tất nhiên là sẽ không bị loại này cảm giác sai ảnh hưởng đến ở cổ kiếm hồn ra tay trong né mắt xúc lực hoàn thành chân phải đột nhiên đã ra lấy tu tâm cảnh giới mà nói địch quang lỗi tuyệt không kém gì cơ hạc minh cơ hạc vũ hai minh đệ thiên tàn cước thai hoa khí sức mạnh hủy diệt ở địch quang lỗi nơi này hết thể hóa thành chiến ý càng quái lạ chính là địch quang lỗi trên người dĩ nhiên tràn ngập một luồng đạo vận Thanh tâm quả dục đạo vận cùng đấu tranh với thiên nhiên chiến ý hòa làm một thể. Để địch quang lỗi xem ra dường như là đạo môn bốn đại nguyên soái, hộ pháp linh quan. Ầm. Trường lực thối kinh đấu cùng nhau, dường như nổ tung một viên cao nổ tung đạn, cương mãnh cực kỳ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Âu kính hào cùng đoạn phi không thể không lẫn nhau nâng trốn đến xa xa. Hai người bạn không thủ đoán, thậm chí bởi vì một lần quyết đấu, có chút tỉnh táo nhung nhớ. Nếu không có địch quang lỗi cùng cổ kiếm hồn đánh đến kịch liệt, kinh lực bắn ra bốn phía, hai người đã dùng chân khí vì là đối phương chưa thương Địch quang lỗi bay người lên, hai tay kết đại xung hư bảo ấn. Ở trên cao nhìn xuống đá ra một cước quần ma loạn thế, cổ kiếm hồn tay phải nằm ngang ở trước ngực, thu ngón trỏ, cuốn con ngón cái, ngón ở giữa, ngón áp út, ngón út, sôi trào mãnh liệt hỏa kình tự lòng bàn tay bay lên, làm cho người ta một loại thập nhật hay không, phần sơn trừ hải cảm giác nóng rực. Vụ. Phạm âm vang lên, cháy hùng hực Phật tấn đột nhiên va về phía địch quang lỗi tầng tầng tối kình. Như lai thần trưởng, kim đỉnh Phật đăng. Nếu bàn về đối với dương cương chân khí lý giải, địch quang lỗi có thể gọi đương đại người số 1, bình thường nóng rực kình khí thương không được địch quang lỗi lông tóc. có thể này kim đỉnh phật đăng vung ra lại làm cho địch quang lỗi có một loại hiếm thấy cảm giác nóng rực cảm thấy để địch quang lỗi vui mừng không xiết hai tay vỗ tay tay trái tay phải chỉ chỉ đầu hỗ trợ đỡ lấy ngón giữa về đối phó ngón trỏ bình phục khấu áp đồng thời đem ngón cái ngón áp út ngón tay út dựng đứng khoảng trừng trái phải kết hợp lại đại sung hư bảo ấn biến thành ngoại viên huyền ấn địch quang lỗi ở sáng tạo tính phương diện không có thiên phú gì ở sửa chữa hoàn thiện phương diện thiên phú nhưng không ai bằng lúc trước ở tuyết hoa nữ thần long thế giới địch quang lỗi có thể đem phật đạo cựu tự chân ngôn hóa thành cựu tự thần quyền cửu tự trưởng ở bản thế giới Địch Quang Lỗi cũng có thể đem Thiên Tàn Cước cùng Cựu Tự Chân luôn kết hợp lên, biến thành Cựu Tự Thiên Tàn thối. Đợi được Địch Quang Lỗi được như Lai Thần Trưởng, hay là còn có thể sáng chế Cựu Tự như Lai Trưởng. Theo thủ lần biến hóa, chiêu thức tùy theo biến hóa, Địch Quang Lỗi phía sau phản phất bay lên thây chất thành núi, máu chạy thành sông. Thông thường mà nói, thây chất thành núi, máu chạy thành sông làm cho người ta cảm giác là tàn bạo dễ dết. Địch Quang Lỗi thây chất thành núi, máu chạy thành sông, nhưng làm cho người ta một loại sông dài tà dương, đại mạc cô yên thê lương bi trắng. Lạc Nhật chiếu đại kỳ, Mã Minh phong tiêu tiêu. Cổ kiếm hồn chỉ cảm giác mình đến chiến trường, rõ ràng chỉ là một người. một mực để hắn cảm nhận được thiên quân vạn mã anh dung sung phong vô địch khí thế. Cổ kiếm hồn không dám thất lễ, dựng thẳng tay phải lên, tay trái lập tức chống đỡ cánh tay phải khuỷu tay thành L hình dạng, tay phải thụ ngón trỏ, vốn con ngón cái, ngón lõm giữa, ngón áp út, ngón út, không có kim vật, không có phật quang, chỉ có hồi âm không dứt phản âm, cùng với màu vàng nóng to lớn chừng lớn, uốn. Địch quang lỗi trên người thiết huyết sát khí ngưng làm một thể, nguyên bản nên ngưng tụ thành dấu chân kình khí, ở địch quang lỗ điều khiển dưới, ngưng tụ thành một cây phượng xí lưu kim đặng mang theo bén mà không nhọn khí thế nhằm phía cổ kiếm hồn. Thiên cước, huyết sơn Cổ kiếm hồn trên người phản âm chấn động mạnh, ngập trời trưởng lực không hề bảo lưu chút xuống mà ra. Như lai thần trưởng, phật động Sơn Hà. lại là một vòng đấu, lại là một vòng biến chiêu. Thiên tàn cước cùng như lai thần trưởng quan hệ cũng không phải là khắc tinh, mà là tương sinh tương khắc. Chỉ xem ở đối ứng võ công trên tu vi, lấy cảnh giới võ đạo mà nói, Địch Quang Lỗi hơi thắng cổ kiếm hồn một bậc, tố chất thân thể cùng kỳ môn thủ đoạn càng là không cần so với. Nếu là thật sự hỏa lực mở ra hết, cổ kiếm hồn tuyệt đối không phải Địch Quang Lỗi địch thủ. Chỉ có điều ở thiên tàn cước cùng như lai thần trưởng tu vi trên, Địch Quang Lỗi vẫn là không sánh bằng cổ kiếm hồn. Lúc này mới đấu cái lực lượng ngang nhau. hai người ngươi ra một trường ta ra một chân dường như giờ gờ trò chơi xem ra ít mới mẻ nhưng cao thủ chân chính thấy tất cả hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hai người mỗi ra một chiêu đều là kinh thiên động địa cường chiêu mà thu thả như thường cả công lẫn thủ chiêu bên trong bộ chiêu hơi có bất cẩn thì sẽ bị trưởng lực hoặc là thối kình đánh thành thịt vụn không phải hai người muốn dùng ngươi một trường ta một cước phương thức quyết đấu mà là công lực quá cao lực phá hoại quá mạnh chỉ có thể như vậy như lai thần trưởng kinh thiên hạ thiên tàn thần công chấn động thủ tiêu không lâu lắm hai người đối đầu tám chiêu cả đỉnh núi đều bị tiêu diệt một trường có thừa đoạn phi cùng âu kính hào càng là tránh ra thật xa loại này chiến đấu bọn họ đừng nói nhung tay ngay cả xem đều xem không hiểu thẳng thắn trốn đi chữa thương miễn cho bị vạ lây cũng miễn cho để cổ kiếm hồn cùng địch quang lỗi phân tâm cổ kiếm hồn thật dài thở phạo, nói tự mình luyện thành như lai thần trưởng bắt đầu ngươi là người thứ nhất có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu người ngươi rất đáng ẩm ngươi không phải người trong phật môn lối làm việc cùng phật pháp thiên xoa và biệt nhưng có thể đem như lai thần trưởng luyện đến mức độ này ngươi cũng rất đáng ẩm ta mới mặc kệ cái gì phật pháp đạo tảng nói tới lại mơ hồ cũng là võ công chỉ cần là võ công vậy thì có thể luyện nói thật hay, ta yêu thích loại ý nghĩ này. Còn có một chiêu cuối cùng, phải tiếp tục sao? đương nhiên. Nếu như ta nói không tiếp tục, ngươi còn có thể ngừng tay hay sao? Cổ kiếm hồn cùng cười một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, tay trái nâng tay phải, tay phải kết phật tấn, ánh vô cùng phật quang từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra, bên trong đất trời phảng phất lại bay lên một vầng mặt trời. đến mai không hết phật tấn quay chung quanh cổ kiếm hồn quay về vầng quanh, cao hơn ba trượng cự đại kim phật xuất hiện sau lưng cổ kiếm hồn. Không, không phải phía sau. Kim phật phảng phất cương khí hộ thể bình thường, đem cổ kiếm hồn bao phủ lại, để cổ kiếm hồn không bị bất luận ngoại lực gì loạn. theo chân khí hội tụ, kim phật cánh tay hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến 16, sáu, biến ba tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, phản phất sinh hơn ngàn cánh tay. nay không phải thiên thủ như lai trưởng loại kia hư nguyễn trường lực, kim phật mỗi một trưởng đều là thật sự, mỗi một trưởng đều có thể đem người sắt đập thành ném đĩa, sức mạnh như thế một chiều, chân khí tiêu hao cũng là rất lớn, mạnh như cổ kiếm hồn, không phải vạn bất đắc di cũng sẽ không chuyển khai bốn. địch quang lội hai tay mười ngón mở rộng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón cái, ngón trỏ đụng vào nhau, kết nhật mười tấn. vạn vật đều vì là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một, ta tâm tức thiên tâm. Tàu ý tức thiên ý thiên phát sắc cơ đấu chuyển tinh di địa phát sắc cơ long xà khởi lục người phát sắc cơ thiên địa phản phúc thiên địa nhân tam tài lực lượng ở địch quang lỗi hai chân bên trên hội tụ kinh thiên chiến ý trực ngút trời phản phất từ thời kỳ viễn cổ sống đến hiện tại bất bại chiến thần muốn. vụ phản âm vang vọng toàn bộ đỉnh núi cổ kiếm hồn song trưởng quay về giữa không trung đầy một cái trưởng lực gần như vô hạn bắn mạnh ra kim phật bàn tay phản phất vô cùng vô tận lại phản phất có thể hòa làm một thể hóa thành chấn áp vạn vật ngũ hành núi lớn như lai thần trưởng vạn vật triều tông Uống. địch quang lỗi hét lớn một tiếng thiên tàn thối tám vị trí đầu chiêu thần diệu hết mức hội tụ đến đồng thời hóa thành tối bạo mạnh lực nhất ác nhất mạnh nhất kinh thiên địa khiếp quỷ thần điên cùng tấn công thiên tàn cước tam giới diệt tuyệt đếm mãi không hết trưởng lực cùng đếm mãi không hết thối kình ở giữa không trung điên cuồng đấu nổ đùng tiếng chuyển tới mấy chục dặm ở ngoài đoạn phi cùng âu kính hào này các cao thủ cũng không thể không hợp lực chống đỡ chân khí rung động vạn phật triều tông tam giới diệt tuyệt nương theo hai tiếng hét lớn trưởng lực cùng thối kình đồng thời hòa làm một thể tiến hành rồi cuối cùng đấu ẩm nếu như nói vừa mới đấu là cao nổ tung đạn đòn đánh này chính là tên lửa hành trình núi lở đất nước đất dung núi chuyển phá núi phân hải vào đúng lúc này không còn là hình dung tử mà là hiện thực lúc trước địch quang lỗi diễn luyện tối pháp bổ ra một cái sơn đạo bây giờ vạn phật triều tông đấu tam giới diệt tuyệt cả đỉnh núi đều bị mạnh mẽ tình lực chấn động thành phế tích bùi mù tan hết cổ kiếm hồn sau lùi lại mấy bước tuy miễn cương đứng thẳng máu tươi nhưng bất luận làm sao cũng không ngừng được địch quang lỗi sắc mặt thảm bại khoe miệng tràn ra một tia máu tươi bắt nội bát tự ấn vững vàng chân khí khôi phục tương thế chương bốn một tay chấp hắc một tay chấp bạch chương bốn một tay chấp hắc một tay chấp bạch đây chính là thiên tàn cổ kiếm hồn thích võ co thích danh cũng lời tranh cái gì đệ nhất thiên hạ địch quang lôi đánh bại hắn hắn không chỉ có không tức giận phản mà cao hứng vô cùng có một cái cường lực đối thủ xa so với chỗ cao lạnh leo vô cùng thoải mái đây là thiên tàng cước nhưng không phải cơ hạc vũ thiên tàng cước là độc thuộc về ta cựu tự thiên tàng cước cựu tự chân ngôn không nghĩ đến đám kia gầm gầm gừ gừ mũi trâu, còn có bực này tuyệt nghệ chuyến lưu ngàn năm giáo phái tóm lại vẫn có chút đồ vật ta thua dựa theo ước định như lai thần trưởng khẩu quyết ta gặp lương mặc cho ngươi cổ kiếm hồn phi thường quả quyết khôi phục một chút thương thế sau khi liền đem như lai thần trưởng tâm pháp khẩu quyết nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần sau khi nói xong lập tức mang theo đoạn phi rời đi âu kính hào đi lên phía trước nói chúc mừng sư phụ đoạt đến đệ nhất thiên hạ thư danh mà thôi không đáng nhắc tới chờ ngươi khôi phục thương thế tiêu hóa xong trận chiến này thu hoạch thiên băng địa liệt lẽ ra có thể luyện đến đại thành có thể tu hành còn lại mấy chiêu vẫn là câu nói kia võ học chi đạo căn cơ là nhất thiết không thể chỉ vì cái trước mắt bằng không chỉ có thể gây họa tới tự thân âu kính hào nói vâng sư phụ đồ nhi rõ ràng đem ngọc thạch câu phần vạn kiếp nan phục chúng sinh tận sát tam giới diện tuyệt bốn chiêu tâm pháp khẩu quyết báo cho Âu kính hảo để hắn tự mình tìm hiểu địch quang lỗi bắt đầu nghiên cứu như lai thần trưởng đây là một môn tiềm lực trưởng thành có một không hai tuyệt học địch quang lỗi gặp trăm nghìn loại võ công ở tiềm lực trên có thể cùng như lai thần trưởng sánh ngang chỉ có thái cực huyền công cùng hạo nhiên chính khí hạo nhiên chính khí như lai thần trưởng thái cực huyền công phân biệt đại biểu nho thích đạo ba nhà ở ở một phương diện khác có thể đạt thành cực hạn sở dĩ cường điệu là ở một phương diện khác nhưng là bởi vì phật môn còn có tam thân bốn trí ngũ nhãn sáu thông trợ đại thần thông đạo môn cũng có thiên cang địa sát đại pháp Những người khoảng cách địch quang lỗi quá mức xa xôi, hơn nữa địch quang lỗi tu võ đạo, tự nhiên là lấy đấu võ làm trọng. Như lai thần trưởng so với những người thần thông đại pháp càng có giá trị. Sẽ có một ngày đem như lai thần trưởng luyện đến cực hạn, một trưởng một cái ngũ hành sơn, vậy thì đúng là tung hoành vạn giới không kiêng dè gì. Bản thế giới như lai thần trưởng là cơ học minh sáng tạo, cũng không phải là cái gì phật đà truyền pháp, cũng không có pháp khí phật binh, nhưng nhưng vẫn là phật môn trí cường tuyệt học, mà ẩn chứa độc nhất chiến đấu thủ đoạn. Giống như thiên tàn thần công, như lai thần trưởng cũng chia làm tâm pháp cùng chiêu thức hai bộ phận. Chiêu thức bộ phận tự nhiên là chín chiêu trường pháp. tâm pháp bộ phận, nhưng là luyện được khí cùng lực hợp, ý cùng khí hợp, tâm cùng ý hợp, không gì không xuyên thủng, thuận buôn xuôi gió, tròn trịa như một, bá đạo hùng hồn như lai độc tôn kình, như lai độc tôn kình cùng thiên tàn nghịch tiên kình tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, có thể dung hợp thành chính ta hợp nhất, âm dương giao hòa, kỳ chính kết hợp lại độc tôn nghịch tiên quy nguyên kình, quy nguyên kình vừa có như lai thần trưởng trí cương trí dương trí phách, lại có thiên tàn thần công trí âm trí tà trí cường, trong ngoài bổ sung, hai cực quy nguyên, tự nhiên tạo hóa, sinh sôi liên tục, như dùng cho chiến đấu, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng, liền có thể gần như vô hạn xúc động nguyên khí đất trời. Loại này đặc biệt phương thức chiến đấu, ở Chư Thiên Vạn Giới có một cái vang dội tên, Maha vô lượng. Maha vô lượng cũng không phải là chỉ có phong vân kết hợp, chỉ cần có thể đem tương sinh tương khắc hoặc là hỗ trợ lẫn nhau sức mạnh lẫn nhau kết hợp lại, chính là Maha vô lượng. Từ điểm đó mà nói, Long hồn vượng huyết thu, uy nguyên kình thậm chí là quyền trưởng song sát, đều thuộc về Maha vô lượng, chỉ có điều thế giới không giống, lĩnh ngộ không giống, uy lực khác nhau một trời một vực. Địch quang lỗi từ luyện võ bắt đầu, thảo phạt thủ đoạn liền bao quát Phật quyền, tinh thông Phật môn tuyệt học càng là nhiều không thể xiết. Ở đối với Phật môn Võ Công lĩnh ngộ trên, Địch Quang Lỗi tuyệt không kém gì cổ kiếm hồn nửa phần. Chỉ nhìn mấy lần, cũng đã lĩnh ngộ mấy chưa bốn. Thời gian cực nhanh, 3 tháng thời gian trước mắt trôi qua. Đại hội Võ Lâm bị Địch Quang Lỗi cùng cổ kiếm hồn quấy rầy lung ta lung tung, lại không người nhấc lên minh chủ Võ Lâm việc. Đầy đủ 3 tháng thời gian, trên giang hồ có thể được gọi là đại sự chỉ có Nam Cung Thế Gia hướng về Yên Hà Sơn trang cầu hôn, muốn cưới vợ đồ Tuyết Hoa, kết quả cổ kiếm hồn hiện thân, chỉ giống lên một cổ họng, Nam Cung Thế Gia người liền chạy trối chết. Thịa tay, cổ kiếm hồn bắt được đồ Tuyết hoa. Ngược lại không là hắn phát hiện đồ Tuyết Hoa là nữ nhi của hắn. mà là đoạn phi cùng đồ tuyết hoa lẫn nhau phát sinh ái mộ cổ kiếm hồn làm việc luôn luôn là trắng trận không kia rẻ bắt được đồ tuyết hoa sau khi liền muốn hai người bãi đường thành thân đồ tuyết hoa tất nhiên là mừng rỡ như vậy đoạn phi cũng ôm ở vào đạo phòng cho tới liêu trung nguyên liễu minh loan tôn bích vân mọi người đều có điều là tiểu nhân vật cái nào có tư cách vào địch quang lỗi pháp nhãn có thể vào địch quang lỗi con mắt có điều là cổ kiếm hồn đoạn phi âu kính hào ba người mà thôi ba tháng trôi qua âu kính hào thực lực tiến rất xa địch quang lỗi cũng chưa quên cho đoạn phi thăng cấp bốn tiểu tử nghe nói ngươi mới vừa kết hôn làm sao là một tấm mướp mặt? Đoàn Phi nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, người đến không phải người khác, chính là truyền cho hắn hàng Long thập bát trưởng Hồng thất công. Thất công, ngài đã tới. Nói một chút, có cái gì chuyện phiền lòng? Đoàn Phi nói một cách đơn giản một hồi chuyện gần nhất. Liêu Trung Nguyên tâm tư tích tụ, trọng thương không chừng trị bỏ mình, Trường Long tiêu cục tan tác như chim bông. Liêu Minh Loan không chỗ nương tựa, Đoàn Phi trong lòng không đành lòng, nhưng hắn lại cưỡi đồ tuyết hoa, không dễ chịu độ chăm sóc Liêu Minh Loan, chỉ được đem Liêu Minh Loan đưa đi trưởng ly giáo học võ. Cổ kiếm hồn muốn thành lập địa ngũ môn, vì thiên hạ chuyện bất bình đòi cái công đạo. điểm xuất phát là tốt chỉ là lối làm việc cực đoan hai cha con đã càng đi càng xa đoạn phi hiện nay học bốn chiêu như lai thần trưởng ở chiêu thứ năm phật pháp tương ánh trên Bực này cấp bậc võ công tất nhiên là ngăn cản không được cổ kiếm hồn đoạn phi đối với tương lai có chút mờ mịt bởi vậy mặt mày u rũ địch quang lỗi cười nói không cần lo lắng người đem ta chuyển cho ngươi hàng long thập bắt trưởng luyện đến mức tận cùng liền không sợ cổ kiếm hồn xem đoạn phi vẻ không tin địch quang lỗi giả vờ cả giận nói ngươi cảm thấy ta đang khoát lác không không không vạn bối không dám. không dám không phải sẽ không cũng không phải là không muốn. nói thật cho ngươi biết, lúc trước ta chuyển cho ngươi trưởng pháp chỉ là một phần ba, còn có hai phần ba không chuyển. ngươi mà nghe rõ. Địch Quang Lỗi không có giữ lại chút nào, đem căn cứ như Lai Thần trưởng cải tiến Phật môn Cựu Tự chân Nhuôn, cùng với sửa chữa hoàn thiện Kim Phật Bất Phôi thân chuyển cho Đoạn Phi. Đoạn Phi đơn thuần thiện lương, trời sinh một viên Phật tâm, vốn là thích hợp tu hành Phật môn võ công. Cổ kiếm hồn vội vàng thành lập địa ngục môn, vừa vận thuận tiện Địch Quang Lỗi chuyển thụ Đoạn Phi võ công. nửa tháng sau, Đoạn Phi đem Kim Phật Bất Phôi thân cùng Cựu Tự Chân Nhuôn luyện đến tiểu thành, Như Lai Thần trưởng cũng luyện đến Phật quang phổ chiếu, thậm chí kết hợp Hàng Long thập bát trưởng sáng chế một ít đặc biệt chiêu thức. Địch Quang Lỗi trong lòng thật là thỏa mãn. Địch Quang Lỗi ở bản thế giới đã vô địch, lưu lại có điều chính là tu hành quy nguyên kình, kẻ nhặt thời điểm, nhất định phải tìm điểm việc vui. Mà phía trên thế giới này tối chuyện đùa, chính là chính mình cùng mình chơi cờ. Một tay chấp hắc, một tay chấp bạch. Chương 401, 1098, La Hán đại trận. Chương 401, 1098, La Hán đại trận. Bác Tôn Thiếu Lâm, Nam sùng võ Đăng. Mặc dù là ở cái thế giới này, Thiếu Lâm võ Đăng cũng là vang dội Thái Sơn bắt đầu. Võ đang cơ bản không ra trận, Địch Quang Lỗi cũng lười đến xem, Thiếu Lâm ở trong nguyên bản kịch tình biểu hiện nhưng là không tầm thường. Vừa đến, Thiếu Lâm phương Trượng Chí Viên Đại Sư là chân chính hữu đạo cao tăng, Cổ Kiếm Hồn dùng hết thủ đoạn cũng không năng động diêu hắn vào tâm. Thứ hai, Thiếu Lâm La Hán trận lại có thể cùng Không ra Như Lai Thần trưởng Cổ Kiếm Hồn đánh ngang tay, chiến tích khá là không tầm thường. Ba, điểm trọng yếu nhất, Thiếu Lâm Tẩy Tủy Dịch cân Kinh có thể làm cho Tẩu Hòa Nhập Ma ô kính hào thoát thai hoàn cốt, loại trừ ma tính. Các đạo cao nhân địch quang lỗi gặp qua không ít, trận pháp loại hình địch quang lỗi luôn luôn không chút nào để ý, chỉ có này Tẩy Tủy Dịch Cần Kinh phải có xem. Trư Thiên bạn giới bên trong, Dịch Cần Kinh không hẳn là mạnh nhất tâm pháp, nhưng nhất định là tiếng tâm to lớn nhất, từ vũ lực thấp đến cao võ. mỗi cái thế giới đều có truyền lưu địch quang lỗi ở những khác thế giới siêu tập quá dịch cân kinh nhưng đại thể không cái gì đặc thù địa phương cũng không có vượt qua tự thân sở học hy vọng bản thế giới dịch cân kinh không nên để cho chính mình cảm thấy thất vọng lúc này đã là ngày đông giá rét mới vừa từng hạ số tuyết xa xa nhìn tới chỉ thấy trùng diêm tuyết động cao vút trong lây cung điện liên kết không biết có mấy trọng địch quang lỗi đến thiếu lâm thời gian vừa vặn là hoàng hôn hoàng hôn rắc quất hào quang màu vàng vì là này tỏa cổ xưa chùa miếu tăng thêm mấy phần dị dạng vẻ đẹp trong gió nhẹ mơ hồ có tiếng trung tiếng niệm kinh truyền ra cây xanh mùi thơm ngát bên trong. Lại mơ hồ có đàn hương khí tức, trong thiên địa tràn ngập trang nghiêm trầm tĩnh, khiến người ta không khỏi tâm thần thoải mái. Thiếu Lâm tự cửa lớn là mở rộng, bởi vì chí viên rõ ràng, một cánh cửa tuyệt đối không ngăn được địch quang lối. Đừng nói cửa, dù cho là một ngọn núi cũng không được. Địch quang lỗi cùng cổ kiếm hồn đại chiến núi hoang đã trở thành một chỗ cảnh điểm, khiến người ta rõ ràng trong trần thế đỉnh cao nhất võ giả đã có thể xưng tụng là lục địa thần tiên. Thiếu Lâm vương trượng chí viên dẫn dắt la hán đường, Đạt ma viện, giới luật viện, long thụ viện, bàn Lực đường đường, bộ đề viện, chứng đạo viện, sám hối đường, dược vương viện, xá lợi viện mười cái phân viện cao tăng. cùng với 108 vị thiếu lâm đệ tử, ở đại hùng bảo điện ở ngoài trên quảng trường tụng niệm kim cương kinh. Kinh thanh vang Hoang, không rất bên hay bất luận ai đến nơi này, cũng không khỏi sẽ sinh ra giải thoát hồng trần, đặt mình trong phương ngoại ý nghĩ. Vô thượng rất sâu vi diệu pháp, trăm ngàn vạn kiếp khó tao ngộ. Ta nay thấy nghe được được nắm, nguyện giải như lai trần thực nghĩa. Chí viên đại sư có thể giải hay không? Địch Quang lỗi niệm thơ là võ tắc thiên làm kim cương kinh mở kinh kệ, không phải thật muốn xin mời người giảng kinh, mà là châm chọc chí viên chuyện bé xé ra to. Ta đưa bài thiếp, lễ nghi chu toàn, ngươi nhưng bày ra tư thế này, hiện nhiên vì là thế nhân ta tương người tương mỗi người một vẻ mỹ hoặc phật pháp tu vi còn chưa đến nơi đến trốn. Địch Quang Lỗi âm thanh cũng không lớn, nhưng vừa vặn ngăn chặn toàn bộ tiếng tụ kinh, bảo đảm mỗi người đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Chí Viên vất tay ra hiệu đình chỉ tụ kinh, hai tay tạo thành chữ thập, đáp lễ lại, nói: A Di Đà Phật, bẩn tăng xấu hổ. Đại sư vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, có thể giải như lai like hay không? Địch Quang Lỗi hai tay giơ cao khỏi đầu, giữ chặt như bướm hoa, ngón áp út tạ lên, ngón tay gián vào kết bất động mình vương ấn. Trên người Phật quang Long lánh, bóng ánh kim phật hiện, hiện ở phía sau. kim phật khuôn mặt cũng không phải là tầm thường từ mi thiện mục tự vật mà là cùng địch quang lỗi không khác nhau chút nào liền ngay cả mặt mày vẻ mặt đều giống như lúc lấy địch quang lỗi võ học trình độ bắt được như lai thần trưởng lâu như vậy từ lâu đem như lai thần trưởng cùng cựu tự chân ngôn hòa làm một thể sang chế độc thuộc về mình cựu tự như lai trưởng chí viên cả kinh nói như lai thần trưởng nay không phải cơ hạc minh như lai thần trưởng cũng không phải cổ kiếm hồn như lai thần trưởng mà là độc thuộc về ta cựu tự như lai trưởng không biết đại sư có thể giải tâm chi như lai vẫn là có thể giải hình chi như lai nhưng cũng không thể giải lại vì sao phải dùng kim cương kinh đón khách Chí viên nói, lão nạp lấy dạ tiểu nhân đo lòng có tử, thẹn thùng xấu hổ. thì chủ Phật tính hơn xa lão nạp, sao không một niệm thành Phật? Cái gì gọi là thành Phật? Phật bản vô tâm, như thức bản tâm, tức bản giải thoát, như đến giải thoát, tức bản nhược tam muội. Với sáu bùi bên trong, không nhiễm không tạp, đi tới tự do, thông dụng không trệ. Chí viên tự biết tuyệt không là địch quang lỗi địch thủ, địch quang lỗi muốn cùng hắn đánh kỳ phòng, hắn tuyệt đối không thể vương tha bực này cơ hội tốt. Có thể chí viên không biết, địch quang lỗi chu du nhiều thế giới, với phật pháp trên lĩnh ngộ tuyệt không kém gì hắn nửa phần. Nếu bản về xảo ngôn tiện biện, cái chảy cái cối càng là hơn xa cho hắn. vừa là giải thoát, vừa là vô niệm, đại sư lại vì sao không bỏ được một bản bí tịch võ công đây? Chấp niệm chính là ràng buộc, thí chủ đã kinh thiên loại kém nhất, cần gì phải tự khốn cả ấy? Ta đối với võ công có chấp niệm, ngươi đối với thành phật sẽ không có chấp niệm sao? Nếu đều có chấp niệm, ngươi lại có tư cách gì khai đạo ta? Đến với đệ nhất thiên hạ, chỉ cần đem tẩy tủy dịch cân kinh cho ta mượn xem một chút, coi như ngươi đối ngoại tuyên sương một chiêu đánh bại ta, ta cũng sẽ không phản bác. Chí viên quát lên, u mê không tỉnh, thiếu lâm đệ tử, bảy trợ. Chí viên. ngươi có thể muốn nghĩ rõ ràng một chuyện, đánh kỳ phong biện Phật pháp còn có thể duy trì hòa khí, một khi độc thủ, hậu quả ta liền không dám hứa chắc. Thiếu Lâm đệ tử, không sợ uy hiếp? Ta không phải đang đe dọa ngươi, mà là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Nếu như ta có thể phá ngươi Thiếu Lâm là hàng trận, ngươi liền giao ra Tẩy Tủy Dịch cân kinh, bằng không, tính tình của ta không phải vẫn luôn tốt như vậy? Đặt ma viện thủ tòa nói, bất kỳ trận pháp cũng có thể sao? đương nhiên. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đáp ứng giữ lời sao? Chí Vi nói, Bẩn Tăng tự mình chủ trận, Tẩy Tủy Dịch cân kinh ngay ở Bẩn Tăng trên người, chỉ cần thí chủ phá trận, liền có thể lấy đi bí tịch. Có thể, các ngươi bảy trận đi. Thiếu Lâm trận pháp đông đảo, nhưng muốn nói tối bất đáp, tối và năng, tự nhiên là La Hán trận. Nói nhỏ chuyện đi, năm người liền có thể triển khai, nói lớn chuyện ra, 1000 người cũng có thể triển khai. Chí viên ra lệnh một tiếng, Thiếu Lâm đệ tử tập hợp lên, bài bố chính là La Hán trận trung cực hình thái, 1098 La Hán đại trận. Trận pháp này nguyên bản là đối phó hơn mấy trăm ngàn cường địch, hoặc là đối kháng quân đội, đối phó một người ngược lại sẽ có chút không triển khai được. Nhưng địch quang lỗi thực sự là quá mạnh, nếu là không lấy ra toàn bộ gấp gáp, chí viên có chút không yên lòng. Mười cái phân viện thủ tọa từng người dẫn dắt một trăm linh bảy vị đệ tử tạo thành mười 10 cái một trăm linh tám la hán trận, mọi người vờn quanh giống như bảo vệ quanh trung tâm trận pháp. Chí viên dẫn dắt mười bảy vị thiếu lâm đệ tử tạo thành thập bát la hán trận. Mười một cái trận pháp lẫn nhau độc lập, rồi lại lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, chính là thiên quân vạn mã cũng khó có thể phá tan. Không thẹn là võ lâm thái sơn bắt đầu, góp gác quả thực không phải tầm thường môn phái có thể so với. Hảo trận pháp, hảo trận pháp, hôm nay liền để ta lấy Phật môn việt học, lĩnh giáo các ngươi đại trận. Địch Quang Lỗi hét lớn một tiếng, thuần dương cương khí bao phủ quanh thân, dường như một vị kim thân la hán. Tay phải năm ngón tay liên tục. Như cùng một đóa hàn mai lặng yên tỏa ra, rõ ràng là thiếu Lâm Niêm Hoa chỉ hàn mai thổ nhị. Chương 402, Vô Ngã tương, Vô Nhân tương, Vô Chúng Sinh tương. Chương 402, Vô Ngã tương, Vô Nhân tương, Vô Chúng Sinh tương. Thế giới khác nhau thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tất nhiên là không giống, nhưng vật lý đại khái giống nhau. Địch Quang lỗi một chiêu này vừa ra tay, chí viên liền cảm thấy được này một chiêu cùng Niêm Hoa chỉ 9 phần 10 tương tự, chỉ có điều càng thêm mềm nhẹ, càng thêm ung dung. Âm nhu chỉ lực từ Địch Quang lỗi đầu ngón tay bắn ra, đánh trúng năm cái thiếu Lâm đệ tử, năm người lúc này bị niêm phong lại huy đạo, không thể lập văng ra năm ngón tay đột nhiên hợp lại hóa thành vỡ rồng vỗ một cái đi ra tập hai cây côn gỗ nhẹ nhàng bốn một cái một côn biến thành mảnh vỡ đột kích thiếu lâm đệ tử bị xoắn ốc kỉnh lực kích thương cánh tay kinh mạch tái chiến không thể tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái trưởng lực xúc lực với hư như trưởng tàng tu di cách xa 7, tám trượng kỉnh lực dĩ nhiên không tổn hại mảy may chỉ một trưởng một cái trận đổi đệ tử nòng cốt liền mất đi sức chiến đấu có thuần dương cương khí hộ thể địch quang lỗi đối với tầng tầng côn vũ dường như không thấy cái này cũng là địch quang lỗi cũng không để ý trận pháp nguyên nhân mặc kệ là dùng cương khí mạnh mẽ chống đỡ vẫn là vận dụng hết công lực hống một cổ họng, đều có thể ung dung phá giải trận pháp. Vì đã kích thiếu lâm tăng chúng tinh thần, địch quang lỗi thay đổi ngày xưa đơn giản ác liệt chiến đấu thủ đoạn, hai tay chiêu thức biến hóa vô cùng. Tay trái thiên hoa thất tinh quyền, tay phải đại xuất bi thủ, này một chiêu là lòng trả thủ, chiêu tiếp theo là thập nhị cầm long thủ. Đấu đến thực hạng, địch quang lỗi mười ngón tay điên của múa, dĩ nhiên lấy sức lực của một người, đồng thời triển khai cửu môn thiếu lâm tuyệt học chỉ pháp. Tay phải ngón út niệm hoa chỉ, ngón áp út vô tương kiếp chỉ, ngón giữa ma ha chỉ, ngón trỏ rừng tính chỉ, ngón cái đa la diệt chỉ. Tay trái ngón út phiền não chỉ, ngón áp út đại trí vô định chỉ. ngón giữa ngón trỏ nhất chỉ thiện công, ngón cái thiết chỉ thiện tình. Chiêu thức tuy rằng không giống, nhưng hạt nhân vật lý giống như lúc. Để thiếu lâm tăng chúng kinh hại không tên. Mặc dù là võ công cao nhất chi viên, cũng chỉ tinh thông tám môn thiếu lâm tuyệt kỹ. Địch Quang Lỗi dùng cửu môn chỉ pháp hắn chỉ có thể hai môn, tay trái tay phải hợp dùng đều không làm được, chớ nói chi là đồng thời triển khai. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, giao đấu đến nay, Địch Quang Lỗi không giết một người, lại làm cho 324 người mất đi sức chiến đấu. Các viện thủ tọa dùng công phu gì thế, Địch Quang Lỗi liền dùng công phu gì thế. Cầm nã đối với Cầm nã, phá giới luật viện thủ tọa. Phật quyền đối với Phật quyền, phá la hán đường thủ tọa. Trường đao đối trường đao, phá bổ đề viện thủ tọa. Phá, phá, phá. Đợi đến địch quang lỗi vọt tới trí viên trước người thời điểm, đã dùng đầy đủ 46 môn thiếu lâm tuyệt học. Trí viên không dám dùng sư hống công hết lớn, thấy địch quang lỗi đến, trở tay đánh ra một trường ba la mật thủ. Địch quang lỗi hai tay hơi lay động, nhất thời một trường biến hai trường, hai trường biến bốn trường, bốn trường biến tám trường, tám trưởng biến 16 sáu trường, ba mươi hai trường, sáu trường. Song trường biến hóa tinh tâm huyền diệu, không biết từ chỗ nào lên, cũng không biết ở nơi nào chung. chỉ trong mấy mắt, Chí Viên liền cảm giác mình bị đánh trúng mấy chục lần, huyệt đạo bị phong hơn nửa, trong lòng bí tịch tự nhiên cũng bị địch quang lối thoát đi. Đại sư, đa tạ. A Di Đà Phật, thí chủ Phật duyên tâm hậu, bần tăng vạn vạn không kịp. Đại sư vừa mới còn khuyên người thả xuống, hiện tại nhưng thả không cuốn sách tiếp theo, thực tại có chút làm mất mặt ta. Giới luật viện thủ tòa nói, thí chủ vừa đã thủ thắng, hà tất hùng hổ doa người? Hùng hổ doa người? Cũng không phải, cũng không phải, ta nếu thật muốn muốn hùng hổ người, người đã chết rồi mười lần. đưa bài tiếp thời điểm ta đã nói, chỉ câu tẩy tủy dịch cân kinh nhìn qua, xác minh võ đạo. nếu các ngươi lấy lễ để tiếp đón đưa ra trao đổi loại hình điều kiện ta cũng lười đạo thủ. trao đổi đúng trao đổi chỉ cần công bằng công chính bất kỳ võ công cũng có thể trao đổi như lai thần trưởng cũng được đương nhiên có thể không giống nhau không chờ giới luật viện thủ tọa nói tiếp cái gì trí viên nói vẫn tăng nguyện lấy thiếu lâm 72 mươi hai tuyệt kỹ đổi lấy thí chủ vừa mới triển khai tuyệt học vẫn là ngươi thông minh biết cái gì với môn phái có lợi địch quang lỗi vừa mới dùng chính là những khác thế giới 72 mươi hai tuyệt kỹ mà trải qua địch quang lỗi sửa chữa hoàn thiện nếu như có thể được những ngày tuyệt học thiếu lâm gốc gác tất nhiên nâng cao một bước cùng cân nhắc có thể hay không đổi đến như lai thần trưởng không bằng trước tiên lấy chút lợi ích thực tế chí viên là cao tăng nhưng cũng là phương trượng đối với môn phái tương lai xem so với bất luận người nào đều xa tàng kinh các ở nơi nào mang ta đi chí viên ra hiệu một hồi đặt ma viện thủ tọa dẫn địch quang lỗi đi tới tàng kinh các địch quang lỗi tìm chút thời giờ đem 72 tuyệt kỹ thu thành bí tịch sau đó liền ở trong tàng kinh các tùy ý đọc sách đặt ma viện thủ tọa ôm dậy đặt một sắc bí tịch rất vui mừng rời đi đối với địch quang lỗi thành tựu làm như không thấy thậm chí còn có chút chờ mong Đặt ma viện vốn là thiếu lâm nghiên cứu võ học phân viện, hắn tự nhiên biết 72 tuyệt kỹ là làm sao đến. Bí tịch rất quý giá, đọc sách thời điểm, ngẫu nhiên linh ngộ, tùy ý lời chú giải, tương tự quý giá. Địch Quang lỗi loại này cấp bậc cao thủ, tùy tiện lưu lại một ít lời chú giải, liền đủ hắn nghiên cứu cả đời. Có thể trên thực tế, Địch Quang lỗi cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian xem kinh phật, chủ yếu thời gian đều ở tìm hiểu tẩy tùy dịch tân kinh. Thông thường mà nói, thiếu lâm tuyệt học trí cao đều là tẩy tùy kinh, dịch tân kinh là hai bản bí tịch, bản thế giới này hai bản bí tịch nhưng hòa làm một thể, uy lực càng mạnh hơn, độ khó cũng càng cao hơn. Địch Quang Lỗi vừa mới tương tự, tất cả mọi người chân khí thuộc tính đều gặp tương tự. Này liền giải thích, toàn bộ thiếu Lâm tự không có người nào luyện thành tẩy tùy dịch cân kinh. Mặc dù là Phật pháp tu vi cao nhất chi viên, chủ tu cũng là bồ đề tâm pháp, không vì cái gì khác, chỉ vì vật này độ khó quá cao, vốn là không phải cho nhân tu hành. Muốn luyện thần công, cần được tâm không chỗ nào ở, không tồn luyện võ chi niệm, không tồn tinh tiến chi tâm, tâm tư trong suốt, vô ngã tương, vô nhân đường, vô chúng sinh tương, dường như nguyên anh trẻ sơ sinh, không nhiễm bụi trần, như chỉ yêu cầu trong lòng không tồn luyện võ chi niệm, còn có thể dường như du thản chi như vậy đánh bậy đánh bại luyện thành. nhưng tâm tư trong suốt nguyên anh trẻ sơ sinh thực sự là quá mức gây khó cho người ta địch quang lỗi người quen biết bên trong chỉ có ưng duyên phật sống có thể đạt thành trạng thái như thế này nhưng tu vi đến cảnh giới đó như thế nào sẽ quan tâm võ công có cao hay không tu vi sâu hay không mặc dù phóng to đến chư thiên vạn giới cũng chỉ có cầu ca a thanh chờ số người cực ít mới có thể có như vậy tinh khiết nội tâm cực cao yêu cầu mang đến tự nhiên là cực cường nghị lực tẩy tụy dịch cân kinh có thể đồng thời tẩy luyện tinh khí thần để thân thể cùng tinh thần đô duy trì tinh khiết công lực chu mà không tiêu tan hành mà không ngừng khí tự nội sinh huyết tự ở ngoại luận như nước thủy triều chi trướng, tự lôi tóc dương thần cũng có thể theo lần lượt điêu luyện trở nên càng ngày càng tinh khiết dường như sơ sinh trẻ mới sinh tinh khiết hoàn mỹ bao dung vạn vật, vật có thể trừ khử sát ý tức vũ ngừng chiến để nhân sinh không nổi ra tay ý nghĩ môn tâm pháp này cũng có thể hóa giải thiếu lâm tiền bối đại sư từ bên trong hóa giải ra dịch cân tẩy tủy cùng gột rửa lòng người phát môn trong nguyên bản kịch tình chí viên phải cho âu kính hảo tu hành nên chính là cái này tẩy tủy dịch cân kinh đối với người bên ngoài mà nói ít ý nghĩa đối với địch quang lỗi tới nói nhưng ý nghĩa trọng đại thậm chí không kém như lai thần trưởng địch quang lỗi trên người Vừa vặn có một cái sơ sinh trẻ mới sinh, Huyền Vũ ấn. Chương 403, dùng cái gì càng kiêm tu đại dược, đốn siêu vô lậu tác chân nhân. Chương 403, dùng cái gì càng kiêm tu đại dược, đốn siêu vô lậu tác chân nhân. Huyền Vũ ấn. Địch Quang Lỗi tiêu tốn thời gian mấy năm luyện thành bảo vật, cùng Long hồn Đao, Phượng Huyết Kiếm như thế, đều mọc ra linh tính. Chỉ có điều Huyền Vũ ấn linh tính vẫn là sơ thành, dường như một cái gạo khóc đòi ăn trẻ mới sinh. Gặp đối với Địch Quang Lỗi biểu thị ra thân cận, gặp hấp thu Địch Quang Lỗi chân khí trưởng thành, nhưng chưa hoàn chỉnh ý thức. Khoảng cách trong truyền thuyết thần thoại cùng chủ người tâm linh tương thông, có thể tự chủ tu hành khí linh. còn kém rất nhiều. Địch Quang Lỗi ở Huyền Vũ ấn trên chút xuống rất lớn tâm huyết, thậm chí có linh cảm, Huyền Vũ ấn đại thành này chính là chính mình đột phá kim đan thời gian. Ngồi quanh chân, Huyền Vũ ấn trôi nổi ở trước ngực, tay trái nhẹ nắm thành quyền, ngón cái tay phải nhẹ giam ở ngón trỏ trái khớp xương trên, kết bảo bình ấn. Địch Quang Lỗi tâm thần hoàn toàn chìm đắm đến Huyền Vũ ấn bên trong, một luồng nhu hòa đến cực điểm thủy nguyên lực lượng tự Huyền Vũ ấn bên trong tuôn ra, toàn bộ tàng kinh các giường như trôi nổi ở giữa hồ. Nguyên khí đất trời điên cuồng hội tụ, dường như chính phản luồng khí xoáy ngưng tụ mà thành lốc xoáy, dường như cửu thiên ngân hà bình thường gần như vô hạn rót vào đến tàng kinh các bên trong. chí viên xa xa nhìn vừa nhìn nghiệm một thanh phật hiệu lập tức yên lặng nhắm mắt tụng kinh hắn phật tâm kiên định có thể chống đỡ ngoại lai Tâm ma tiền quyền sắc đẹp đều không thể giao động nhưng hắn dù sao cũng là người chỉ cần là người liền không thể vô dụng vô cầu chí viên trong lòng cũng có dục vọng cái kia dục vọng chính là tẩy tủy dịch cân kinh tu phật hơn một một giáp hắn cũng không thể đạt thành trạng thái lại bị địch quang lỗi dễ như ăn cháo đạt thành rồi làm sao không để hắn hoảng sợ như là ta nghe nhất thời phật trụ biện rộng tân ma la ư trên đỉnh ngọn núi lăng già trong thành cùng thi đấu khâu chúng cùng đại bồ tát chúng đều, ư bồ tát ma ha tát, Tất đã thông đạt năm pháp, ba tính, chư thức, vô ngã, thiện biết cảnh giới tự tâm hiển nghĩa. Tiếng tụng kinh tự trong tàng kinh các chuyên gia, thiếu lâm vì là thiền tông tổ đình, tùy tiện một cái tăng nhân đều biết, đây là lăng giả kinh. Thiền tông quan trọng nhất kinh điển chính là kim cương kinh, lăng giả kinh, đại thừa lên tin luận, thiếu lâm tăng chúng đọc quá không biết bao nhiêu lần lăng giả kinh. Nhưng mặc dù là thiếu lâm 3.000 đệ tử đồng thời tụng kinh, cũng không có bực này Phật pháp vô biên rộng lớn quảng đại. Nguyên khí đất trời tự mình ngưng tụ, hình thành bình, ngọc tán, chống hạt, Trấn linh, ngư bản dẫn bản chờ pháp khí, thiên hoa luận truy mặt đất nợ xen vàng, dường như Phật đà dáng thế. mở đàn giảng pháp rõ ràng chỉ là tụng niệm kinh văn lại làm cho người cảm thấy tâm thần thoải mái không tự chủ được chìm đắm bên trong tiến vào vô biên vô tận đại tiêu sái đại tự tại đại tiện thoát a di đà phật chí viên khẩu tuyên phật hiệu quay về tàng kinh các phương hướng lại xuống tu phật đến nay cuối cùng cũng được khai ngộ đời này không thế rồi rời xa thường vô thường mà hiện thường vô thường như thế hàng quan phật không sinh ở ác thấy như thường vô thường người tập đều không ích vì là trừ phân biệt cảm thấy không nói thường vô thường thậm chí có lập tất cả đều thất loạn như thấy duy tự tâm là thì lại không vi tránh Chúng tăng nghe được chỗ cao thầm, như có ngộ ra, vô cùng phấn khởi, có thể ở địch quang lối đọc xong như lai like thưởng vô thường phẩm sau, tiếng tụng kinh im bặt đi. Không chỉ là tiếng tụng kinh, liền ngay cả nguyên khí đất trời biến hóa cũng trong nháy mắt biến mất, gần giống như có sức mạnh nào trực tiếp đem người xóa đi. Không trên không giới cảm giác so với gãi không đúng chỗ ngứa càng khiến người ta khó chịu. Chí viên dẫn dắt chúng tăng đi hướng về tàng kinh cắt, có thể trong tàng kinh cắt chỗ nào còn có địch quang lối cái bóng. Thấy chúng tăng biểu tình thất vọng, Chí viên quay nói: Thiên địa vẫn còn không hoàn mỹ, ta chờ hà tất quá nghiêm khắc? Nếu là quá mức chấp nhất, ngược lại phụ lòng địch thí chủ có ý tốt. A Di Đà Phật. phương trượng sư huynh giáo hân chính là chúng ta tương địch quang lỗi sát thực rời đi không phải rời đi cái thế giới này mà là huyền vũ ấn biểu lộ ra ăn no ý nghĩ không phải thật sự ăn no mà là liên quan với phật bộ phận ăn no cần tâm pháp khác bổ túc bắc tôn thiếu lâm nam sùng võ đang địch quang lỗi dừng lại thôi thúc tẩy tủy dịch tân kinh trực tiếp đi hướng về núi võ đang chí viên mọi người cảm thấy không trên không dưới địch quang lỗi lại làm sao không phải là đột phá đột đến một nửa đừng nói có bao nhiêu khó chịu một đường không nói chuyện địch quang lỗi bằng khinh công nhanh chóng chạy đi Đến núi Võ Đang sau khi, một đầu đâm vào phái Võ Đang chuyên môn dùng cho truyền pháp tu chân cát. Thúc Thấp Thành Côn, Cửu Thiên Hỗn Nguyên chính Khí, Tùng Hạc Tâm Kinh, Nhược Thủy Nhu Dịch Cựu Truyền Công. Một môn môn thần công nhìn sang, địch quang lỗi rốt cuộc tìm được mục tiêu của chính mình, phái Võ Đang chí cao nội công, quy tắc đại pháp. Bản thế giới quy tắc công cùng những khác thế giới bế khí pháp môn hoàn toàn không giống, là một môn có thể luyện thành ngọc cốt tiên cơ, tránh thực ngũ gốc, không sợ thủy hỏa vô thượng nguyên công. Chỉ tiếp tâm pháp quá mức thâm ảo, cùng thiếu lâm tẩy tủy dịch cân kinh như thế, chỉ có thể đem đắc số. Ngồi quân chân, Huyền Vũ ấn treo ở trước ngực, hai tay kết bảo hộ lô ấn. tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nguyên khí đất trời bao phủ đến đã kinh động trên núi võ đang toàn bộ cao thủ huyền vũ khí lên âm thanh tự học thật điện bên trong truyền ra huyền diệu khó hiểu đạo vận để võ đang trưởng giáo thanh tùng chân nhân không tự chủ được dừng bước nhìn trời chi đạo chấp thiên hành trình tận rồi cố thiên có năm đặc thấy chi người xương năm đặc quan tâm tâm thi hành với thiên vũ trụ quan tâm tay vạn hóa sinh tử thân đồng dạng là thiên hoa loạn truy mặt đất nợ xen vàng có điều lần này địch quang lỗi tụng niệm chính là âm phủ kinh kinh văn rất ngắn tụng niệm sau khi xong lại tụng niệm hoàng đỉnh kinh thanh tĩnh kinh cho đến cuối cùng không còn tụng niệm đạo kinh mà là nói về thái cực âm dương chi đạo võ đang đệ tử ở tu chân cấp ở ngoài ngồi quanh chân cũng nghe địch quang lỗi giảng đạo không một người tiến lên quấy dậy tu chân cấp bên trong theo quy tắc đại pháp bị địch quang lỗi tu thành trong cơ thể phật đạo sức mạnh một lần nữa quy về cân bằng tẩy thủy dịch cân kinh tăng cường linh tính quy tắc đại pháp vận nhưỡng nguyên khí huyền vũ ấn uy năng càng ngày càng mạnh địch quang lỗi vận chuyển chân khí bước ra tinh huyết nhỏ ở huyền vũ ấn trên huyền vũ ấn trên quy xả tựa hồ xuống lại hấp thu địch quang lỗi tinh huyết nhanh chóng chuyển thành gào gừ Huyền Vũ tiếng gào thét càng ngày càng mạnh, bên trong đất trời hơi nước bị xúc động, ngưng tụ thành hơn 10 trượng đại huyền vũ bóng mở, cuốn phong nổ hào, mây đen ngập đầu, trời xanh vì thế mà chấn động. Võ Đang đệ tử đã xa xa lui lại, không phải là không muốn xem, cũng không phải không hiếu kỳ, mà là thanh tùng chân nhân đem tất cả mọi người đều đánh bởi Võ Đang không bằng thiếu lâm lâu đời, nhưng dù sao ra quá trương tam phong bực này tuyệt đại nhân vật, gốc gác không thua gì thiếu lâm, thanh tùng chân nhân tự nhiên biết đây là cao thủ võ đạo đột phá thời gian cảnh tượng. ở tình huống như vậy, võ giả nội tâm gặp hết sức mẫn cảm, bất kỳ nhỏ bé gợn sóng cũng có thể bị coi là khiêu khích. Không biết qua bao lâu. Gió ngừng, tàn mát, nguyên khí đất trời khôi phục lại yên lặng, thất sắc cầu vồng bao phủ núi võ đăng, vì là chân vũ đại điện tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Địch Quang Lôi đứng thẳng ở chân vũ điện ở ngoài Huyền Vũ pho tượng trên, áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, dường như thần tiên hạ phàm. Nhiều quân hiệu đúng như tính, không khỏi quăng thân nhưng nhân thân. Dùng cái gì càng kiêm tu đại dược, đốn siêu vô lậu tắc chân nhân. Chương 404, Tuất Kỷ tự sưng sinh mấy năm, ba nhà gặp lại kết trẻ con. Chương Tuất Kỷ tự xương sinh mấy năm, ba nhà gặp lại kết trẻ con. Vô lượng tôn, vần đạo thanh tùng có lễ. Đạo trưởng không cần đa lễ. chắc có cảm giác mượn bảo địa đột phá còn muốn đa tạ đạo trưởng hùng hồn xin hỏi chân nhân nhưng là họ địch địch quang lỗi vừa mới đột phá cảnh tượng cùng trương tam phong luyện thành quy tức đại pháp ít cốc một năm võ đạo đại thành cảnh tượng giống như lúc toàn bộ thiên hạ có như vậy tu vi còn làm loại trang phục này chỉ có địch quang lỗi võ đang phong sơn đóng cửa không màng thế sự nhưng cũng không phải thật không để ý đến chuyện bên ngoài tên địch quang lỗi hắn vẫn là biết đến hắn không để ý cái gì chính ta khác biệt địch quang lỗi tuy không mời mà tới nhưng vẫn chưa có bất kỳ ác ý hành vi trái lại tuyên giảng thái cực âm dương võ đạo hiện nhiên là có đạo toàn chân Còn có một tiết, phái Võ đang bài chân vũ đại đế, Địch Quang Lỗi đột phá thời gian chân khí ngưng hình vì là Huyền Vũ, để Võ đang đệ tử trời sinh cảm thấy thân cận. Vì biểu hiện thân cận, cũng vì biểu khâm phục, Thanh Tùng lợi dụng chân nhân gọi. "Là ta, vừa mới nhìn ngươi phái Võ đang quy tức đại pháp, liền còn các ngươi một đường thái cực kiếm, ta chỉ biểu thị một lần, có thể học bao nhiêu toàn xem chính các ngươi." Địch Quang Lỗi dối tay một cái, hấp lại đây một cánh cây, xoa hai lần, xoa thành một cái kiếm gỗ. Hư linh đinh kình, chấm vai phụ chịu, hàm hung bạt bối, tung yêu một khố, thu đồn khai tất, lấy eo làm chủ, xoay tròn tùng hoạt. Điểm kiếm, đâm kiếm, phách kiếm. Quả kiếm, ven kiếm, vân kiếm, mang kiếm, mang kiếm, vỡ kiếm, giao kiếm, giao kiếm, tiết kiếm, rút kiếm, xuyên kiếm, nâng kiếm, nâng kiếm, quét kiếm, chém kiếm, cản kiếm, tức kiếm, cụt tay hoa. Tu vi sau khi đột phá, địch quang lôi đối với Thái cực huyền công lý giải càng hơn một bậc, quy tức đại pháp tinh yếu cũng bị hòa vào bên trong, càng có từ huyền vũ ấn trên lĩnh ngộ mà đến quy xà hợp kích viên trực chi thuật, kiếm vô vung lẩy, không còn là bạch hạt lượng xí, lâu tất ảo bộ trở chiêu thức, mà là đơn giản nhất cơ sở động tác, mỗi một cái động tác hóa thành một chiêu, chiêu nào chiêu nấy chặt chẽ liên kết, phản phất chỉ có một chiêu. tay trái năm kiếm chỉ triển khai cựu tự chân ngôn tứ thụ ngũ hành pháp tay phải kiếm gỗ vương người lưu lại liên hoàn không ngừng thái cực vòng tròn đây là viên trực chi thuật lấy trực vì là công lấy tròn vì là thủ uy nghiêm đáng sợ và có phong phú toàn diện không cần chủ động tôi thúc địch quang lỗi một cách tự nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất bên trong huyền vũ ấn thả ra nước nhuận ánh sáng hơi nước chậm rãi ngưng tụ ngưng tụ thành lộ mỏng ngưng tụ thành xương trắng ngông lung xương mù chẳng biết lúc nào bao phủ toàn bộ phái võ đang lại chẳng biết lúc nào chậm rãi tàn đi nương theo xương trắng tàn đi địch quang lỗi bóng người cũng chậm rãi tiêu tàn bốn. Cao võ đạo có đạo toàn chân, đối với Phật đạo khác biệt cũng không có coi trọng lắm. Tẩy tụy dịch cân kinh bên trong có đạo gia thiên nhân hợp nhất tư tưởng, có thể làm cho thân thể dường như hố đen bình thường, không ngừng hấp thu nguyên khí đất trời. Phái Võ đang vốn là chủ trương Tam giáo hợp nhất, lấy đạo vì là Tam giáo cộng đồng chi nguyên. Cho rằng đạo thống sinh thiên địa nhân vật, hàm âm dương động tĩnh cơ hội, cụ tạo hóa huyền vi tuyển diệu, thống vô cực, sinh thái cực, là vạn vật căn bản, bản nguyên cùng chúa thể. Cương điệu cương điệu, nho cách nơi này đạo không được nho, Phật cách nơi này đạo không thành Phật, tiên cách nơi này đạo không thành tiên. Huyền Vũ ấn ở tầy tùy dịch cân kinh cùng quy tức đại pháp ảnh hưởng chính thức trở thành sánh vai Long Hồn phượng huyết Bảo vật. Không phải sánh vai một cái, mà là cùng Long Hồn phượng huyết Đao kiếm kết hợp vi lực tương đương. Địch Quang Lỗi bên trong đan điền, Kim Đan đã biến mất không còn tâm hơi, còn lại cái kế tiếp cao hơn ba tấc, óng ánh long lanh, hình bào cùng Địch Quang Lỗi không khác nhau chút nào Nguyên Anh. Nguyên Anh ngồi quanh chân, hai tay kéo một chiếc ấn ngọc, chính là Huyền Vũ ấn. Chân khí trong cơ thể tự mình lưu động, một lần lần chạy qua Huyền Vũ ấn, mỗi một lần chạy qua, Huyền Vũ ấn đều tỏa ra một luồng ôn hòa hơi nước, rồi rửa Địch Quang Lỗ thân thể, thanh trừ Địch Quang trong cơ thể địch quang lỗi hiện tại thật sự có thể được xưng là là ngọc ngưng kim thân tiên cơ ngọc cốt gia rẻ tốt chính là tần mộng giao cấp độ kia tuyệt sắc đều sẽ hâm mộ không nớt rời đi núi võ đàng địch quang lỗi đi hàn dương ngồi đàng hoàng ở quy sơn bên trên thân thể tiến vào quy tức trạng thái dương thần tiến vào vô biên vô hạn võ đạo bên trong địch quang lỗi trước sau đi hướng về thiếu lâm võ đàng học thành tẩy tủy dịch cân kinh quy tức đại pháp võ đạo lại có thêm đột phá tin tức cấp tốc truyền khắp thiên hạ. những người liền âu kính hảo đều đánh không lại ra hỏa tự nhiên không tư cách đố kỵ chỉ còn lại dưới nước nhìn cùng sùng bái c Thành hữu đương đại đứng đầu nhất võ giả, hắn cũng là có ngạo khí, tuyệt không cam lòng hạ xuống người sau. Mới vừa thành lập địa ngục môn, liền truyền ngôi cho Đoàn Phi, bế quan luyện võ đi tới. Đoàn Phi không am hiểu quản lý môn phái sự vụ, cũng may đổ tuyết hoa trí kê không tầm thường, hỗ trợ quản lý, ngược lại cũng không ra cái gì sự cố. Địch quang lỗi lực lượng mới xuất hiện, cổ kiếm hồn tái xuất giang hồ, vốn nên là giang hồ đại loạn, kết quả trái lại gió êm sóng lặng, để những người muốn đục nước béo cò người tốt sinh thất vọng muốn. Giang hồ bình tĩnh mấy tháng, trong chớp mắt đã là xuân về hoa nở thời tiết. Tại đây vạn vật nảy mầm, sinh cơ bừng bừng tháng này, giang hồ phát sinh một việc lớn. Địch quang lỗi đổ nhi âu kính hào muốn cùng cổ kiếm hồn nghĩa từ đoạn phi quyết chiến quyết chiến địa điểm ngay ở trường giang cùng hán thủy tụ hợp nơi xà sơn quy sơn trong lúc đó hoàng hôn đầy trời phồn hoa như cầm dõi mắt nhìn tới đại giang như mang mặt trời đỏ như lửa hoàng hôn vì là nước sông nhiễm phải màu da cam trong trẹo gần sóng hồng hoa cây xanh có đình rực như mà thanh tuyển tự đình bên núi đá cũng tạ mà xuống phi châu tiên ngọc bị hoàng hôn một ánh bảy màu phát quang dường như nhân gian tiên cảnh âu kính hào ngay ở này nhân gian tiên cảnh bên trong mang đấu đồng cầm một cái cần câu nhàn nhã câu cá 3, 5, 6. Bảy hoa lộc ở Âu Kính Hào bên người dòng chơi du dãng, tạo thành một bức gần như hoàn mỹ tác phẩm hội họa. Thiên nhân hợp nhất. Cho đến ngày nay, Âu Kính Hào đã có thể đạt thành thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng càng ngày càng yêu thích loại này không buồn không lo, tự do tự tại trạng thái. Rào. cần câu nâng lên, bọt nước nổi lên bốn phía." Âu Kính Hào câu lên một đuôi hơn 10 cân cá lớn, cười nói, "Đại cá mắc câu." Nương theo cá lớn, là một cái nho nhỏ bẻ chúc. Bẻ trúc rất nhỏ, đối lập với quần quần nước sông mà nói, có điều là một chiếc thuyền con, tựa hồ một cơn sóng liền có thể đánh phiến. có thể bất luận nước sông làm sao mênh mông quần cuộn, vẽ trúc cũng chỉ là thuận thế mà làm nước chảy bèo trôi không cần trúc cao không ra giữa lực nhưng một mực có thể vượt qua trừng giang. vẽ trúc trên đứng một người lông mày rậm mắt to ngay ngắn trang nghiêm chính là đoạn phi đoạn phi nói là âu huynh lâu hầu âu kính hào cười nói không muộn không muộn vừa vặn nhắc tới cũng kỳ đến trước ta không muốn cùng ngươi đánh ở đây ta nhưng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, phi thường muốn đánh với ngươi một trận ta liền không giống nhau bất cứ lúc nào ta đều phi thường muốn đánh với ngươi một trận âu kính hào ném trong tay cần câu bay người lên phù phù một tiếng rơi vào quần quận giang trong nước Đoạn Phi không dám thất lễ, khí ngưng thiên bên trong, vận kình thiếu thương, tay trái thả lỏng, tay phải thụ ngón trỏ, không phải ngón, ngón giữa, ngón áp út, ngón út, bày ra Phật quang sơ hiện thức mở đầu. Chương 405, Trích Hậu Công Thành Chiêu Ngọc Tuyết, Cửu Hà Quang Lý Giá từng anh. Chương 405, Trích Hậu Công Thành Chiêu Ngọc Tuyết, Cửu Hà Quang Lý Giá từng anh. Thank you đương đại ưu tú nhất người trẻ tuổi, Đoạn Phi cùng Âu Kính Hào cũng không phải là quan hệ thù địch. Ngược lại, hai người giao tình không tệ, vào lần này quyết đấu trước, đã luận quá hơn 10 lần vũ, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ vô cùng. Âu Kính Hào có thể thông qua cự tự chân ngôn thủ ấn tiến vào Thiên Nhân hợp nhất trạng thái. đem tự thân ẩn giấu ở núi sông cây cỏ bên trong dường như thật sự biến thành núi đá cây cỏ một khi ra tay cũng có thể đem chiến ý tỏa ra đến quanh thân trong hoàn cảnh cảm giác như thế nào đi nữa nhạy cảm đối mặt khắp nơi là sát cơ hoàn cảnh cũng khó có thể nhận biết ẩm âu kính hào dường như cá vượt long môn từ nước sông bên trong lao ra một cước đá hướng về đoạn phi đoạn phi trên người phật quang đại thịnh tích chữ đến nay trưởng lực thuận thế nổ ra không phải phật quang sơ hiện mà là tiềm long vật dụng chiêu này sức lực cất vào bên trong nhưng mà không phát phòng thủ phản kích là thích hợp nhất ứng đối cảnh tượng như thế này hai người tương giao đã lâu từ lâu quen thuộc lẫn nhau thủ đoạn Âu Kính Hào không cảm thấy đòn đánh này có thể đánh bại Đoạn Phi, Đoạn Phi cũng không cảm thấy một trưởng này có thể đoạt lại ưu thế. Trường trận đấu Âu Kính Hào mượn lực bay lên giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống đá ra ba mươi Thiên Tàn Cước, Quần Ma loạn thế. Đoạn Phi hai chân hơi dùng sức, ổn định bệ trúc, xúc lực hồi lâu Phật Quang sơ hiện rốt cục nổ ra, không hề sợ hãi cùng Quần Ma loạn thế đấu. Như Lai Thần trưởng cùng Thiên Tàn Thần công tương sinh tương khắc, đối chiến thời gian, phương nào lĩnh nộ càng cao hơn, càng sâu, liền có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Mấu chốt nhất chính là. hai người tuy rằng chủ tu như lai thần trưởng cùng tiên tàn thần công nhưng này hai môn tuyệt học cũng không phải là bọn họ tất cả dưới sự chỉ điểm của địch quang lỗi hai người cũng đã sửa cũ thành mới tương sinh cũng không tương khắc cường chiêu đấu đoạn phi dưới chân bẹ trúc trong nháy mắt biến thành phân vụn, nước sông điên cuồng chấn động nhấc lên lan tràn mấy dặm sóng lớn đoạn phi tay trái hai tay ngón áp út cùng ngón út lẫn nhau quấn quanh ngón giữa ngón trỏ dán vào màu vàng nóng mâm tròn ngưng tụ ở trước người rõ ràng là phật pháp tương ánh thức mở đầu có thể sau một khắc đoạn phi cũng không có đẩy ra trường lực mà là hai tay hình cùng màu vàng nóng vòng quay trên thêm ra long hình kình lực vụ DAO, phản âm cùng dòng gầm dung hợp làm một thể, một cái kim quang lóe ánh, trên người điêu khắc Phật môn pháp ấn cự long từ đoạn phi lòng bàn tay rời ra, vượn quanh va về phía Âu Kính Hào. Âu Kính Hào hai tay kết ngoại viên huyền ấn, chiến ý bộc phát, hai chân đá liên tục, trong chớp mắt liền đá ra hơn trăm đạo cô động đến cực điểm tối kình. Thiên tàn thối, vạn kiếp nan phục. Âm ầm tiếng nổ đùng đoảng không dứt bên hai, xem trận chiến võ lâm nhân sĩ chỉ lo bị vạ lây, xa xa tránh lui, chỉ có Đồ Tiến, Tất Cô, tất phàm chờ số người cực ít mới có tư cách quan chiến. Đoạn huynh đem Hàng Long thập bát trưởng cùng như Lai thần trưởng dung hợp làm một thể, uy lực quả thực không tầm thường có thể đoạn huynh còn có kim phật bất phôi thân chưa ra vì sao không ra tay âu huynh thối pháp đăng phong tạo nghệ sát ý tản vào núi đá cây cỏ trường giang đại hà như thiên la địa võng nhưng này mới chiêu khó tránh khỏi có chút không đủ sức lực âu huynh cũng nên xuất toàn lực âu kính hào cười nói được ngày hôm nay liền để chúng ta đánh thoải mái lời còn chưa dứt bóng người đã ở giữa không trung điên cuồng lấp lóe mỗi một lần di động đều để lại một chuỗi tàn ảnh lúc trước ở trên đại hội võ lâm âu kính hào ra này một chiêu tàn ảnh còn chỉ là tàn ảnh hiện tại nhưng có thể xúc động nguyên khí đất trời để tàn ảnh phát huy ra nên có hiệu quả hắn chiến y đã hoàn toàn tản vào bốn phương tám hướng đoạn phi chỉ cảm thấy mỗi một cái vị trí đều hung hiểm khó lường đoạn phi hai tay kết bất động minh vương ấn thôi thúc kim phật bất phôi thần. tuy rằng chỉ là tiểu thành so với bán thiên nguyệt có bao nhiêu không bằng nhưng có thể ổn định tâm thần không bị ngoại vật quấy rầy. tâm quan bách hội khí mạch hợp nhất khúc chỉ nằm ngang dũng tuyển thừa phao tay trái nâng tay phải bàn tay phải dựng thẳng lên ngón gai ép ngón áp út thú ngón út, ngón áp giữa ngón trỏ màu vàng nóng phật tấn từ trong cơ thể tuôn ra phía sau ngưng tụ ra một vị màu vàng cự phật không giống với tầm thường cự phật đoạn phi ngưng tụ thành cự phật bên dưới dĩ nhiên có một kim long vần quanh thế tôn giang thế kim long nương nhở bỗng nhiên giữa không trung mấy trăm thối kình dung hợp làm một thể thủy thiên diện địa khí thế lan tràn ở quy xà hai sơn trong lúc đó trên hư không xuất hiện một đạo to lớn bóng chân từ thiên mà rơi dâm hướng về đoạn phi thiên tàng cước thiên băng địa liệt đoạn phi tâm như chỉ thủy quay về giữa không trung bóng chân nổ ra kinh thiên động địa một trưởng như lai thần trưởng phật pháp vô biên cự phật cùng kim long theo đoạn phi xuất trưởng cùng nổ ra ngưng tụ thành một con cao hơn một trường cự trưởng cùng giữa không trung bóng chân tàn nhẫn mà đụng vào nhau lấy công đối công lấy lực đấu lực hai người lấy ra toàn bộ thực lực cùng dùng sở học tiến hành rồi đủ để ghi chép sử sách kinh tiên quyết chiến mây gió đất trời vì thế mà chấn động phản âm rồng gầm vang vọng tứ phương đoạn phi phía sau ngưng tụ thành kim long nương nhờ thiên thủ cự phật âu kính hào chiến y đã tiêu thăng đến thực hạ. vạn phật triều tông cùng tam giới diệt tuyệt đồng thời ngưng tụ lại chỉ lát nữa là phải lại tới một lần nữa kinh thiên động địa đấu có thể nhưng vào lúc này nguyên khí đất trời dĩ nhiên khôi phục vững vàng quy sơn bên trên chẳng biết lúc nào thêm ra một cái bóng người màu trắng địch quan lỗi núi Võ đang lộ đạo sau quy tức đến nay địch quan lỗi Âu kính hảo vui vẻ nói, sư phụ, ngài xuất quan, đại hỷ đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ở quy sơn tiềm tu đến nay, dĩ nhiên không thể phát hiện địch quang lỗi. Địch quang lỗi tu vi đến tột cùng mạnh đến mức độ cỡ nào? Địch quang lỗi cười nói, xuất quan đang muốn hoạt động đậy tay chân, các ngươi cùng tiến lên, theo ta đánh một trận. Địch học viên, cùng tiểu bối đối chiến có ý gì? Đến, đến đến đến, ta cùng người đánh. Cổ kiếm hồn bay người mà ra, che ở đoạn phi trước người. Địch quang lỗi nói, ta nói đúng lắm, các ngươi cùng tiến lên, cái này các ngươi ba con người. Ngông cuồng. Cổ Kiếm Hồn nghe vậy giận dữ, thoáng ngưng tụ chất khí, một trường vô hướng về địch quang lỗi. Bế quan khổ tu đến nay, cổ kiếm hồn tu vi cũng rất nhiều tăng lên, Như Lai thần trưởng đã bị hắn luyện đến mức độ đăng phong tạo cực, so với sang công cơ hạc mình cũng không kém chút nào. Trường lực kéo tới, địch quang lỗi không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng ngơi tay, vô biên hơi nước bay lên, ngưng tụ thành âm dương lưu chuyển thái cực, cứ thế nhu lực lượng đối kháng chí cương đòn nghiêm trọng. 3. Trường lực đánh vào màn nước thái cực bên trên, càng không có nhấc lên chút nào sóng lớn, phản phất trong gió ánh đến, Lãm Yên không một tiếng động biến mất không còn tăm tích. cổ kiếm hồn trong lòng cả kinh nói hảo công phu ngươi quả thực lại đột phá cảnh giới của ta đã vượt qua 300 năm trước cơ hạt minh cơ hạt vũ càng lấy sức lực của một người thần kiêm nhiều môn tuyệt học các ngươi có thể yên tâm liên thủ để ta rời đi cái thế giới này trước thoải mái đánh một trận rời đi đúng võ đạo cực hạn, phá thoái hư không cổ kiếm hồn nói được liền để ta thử xem ngươi có hay không như vậy thần Vụ. rộng lớn phạm âm vang lên cổ kiếm hồn phía sau xuất hiện một vị kim quan óng ánh phật đà ở đây có ba người tinh thông như lai thần trưởng địch quang lỗi cùng đoạn phi đều tiến hành sửa chữa chỉ có cổ kiếm hồn luyện chính là nguyên bản tinh khiết nhất địch quang lỗi dựng thẳng tay phải lên tay trái lập tức chống đỡ cánh tay phải khửi tay thành l hình dạng tay phải thụ ngón trỏ vốn con ngón cái ngón giữa ngón áp út ngón út, bày ra phật động sơn hà tư thế phía sau đồng dạng bay lên một vị cự phật có điều vị này cự phật khuôn mặt cùng địch quang lỗi không khác nhau chút nào xem ra càng là muốn chính mình thành phật làm tổ sự ngông cổng có thể thấy được chút ít phật quang phổ chiếu phật động sơn hà Nương theo hai tiếng hét lớn, màu vàng nóng trưởng ấn ở giữa không trùng va chạm, địch quăng lỗi phía sau hơi nước lợn lờ, hình thành một cái hư huyễn thái cực, đem sức mạnh hết mức rời đi. Cổ kiếm hồn không có bực này cường lực tá lực thủ đoạn, bị một trưởng oanh lùi hơn 10 trượng, ngực có chút khó chịu. Thành Phật làm tổ, có khí phách lắm, Phi Nhi cùng Vi phụ cùng tiến lên. Một chiêu đấu, Cổ kiếm hồn biết được hai người sự chiến lệnh, không kiên trì nữa, để đoạn phi cùng ra tay. Kính hảo, ngươi cũng tới, ngươi cùng đoạn phi chính là trong số mệnh kẻ địch, liền dường như như lai thần trưởng cùng thiên tàn thần công, tương sinh tương khắc, hai người liên thủ, có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Võ công đến địch quang lỗi loại cảnh giới này, từ lâu là một pháp thông, bách pháp thông, theo thực lực tăng lên. Từ hư nhược vô nơi đó được tướng mệnh thuật cũng có mười phần linh ngộ. Đoàn phi cùng Âu kính hào mệnh cách tương sinh tương khắc, có thể là giúp đỡ lẫn nhau đồng bọn, cũng có thể là số mệnh tương phùng đối thủ. Hai người quyết đấu, tất nhiên là núi lở đất nứt lôi đình địa tiềm. Hai người hợp lực, cái kia chính là mệnh số hợp lưu ma ha vô lượng. Âu kính hào tất nhiên là không dám vi phạm địch quang lỗi mệnh lệnh, huống chi hắn cũng muốn thử một chút khoảng cách địch quang lỗi còn lớn bao nhiêu trên lệnh, lập tức ngưng tụ công lực, cùng Đoàn phi cùng ra tay. Hướng. Tinh tình là nhất nôn nóng cổ kiếm hồn tối xuất thủ trước, hét lớn một tiếng sau, đánh ra một trường phật vấn giả lam. Đoạn phi theo sát sau, đánh ra một trường phật quang sơ hiện. Âu Kính Hảo phối hợp dùng một chiêu thiên địa vô tình. Đại từ đại bi phật quang cùng vô tình vô ngã thối kình cũng không có lẫn nhau bại xích, mà là dung hợp làm một thể, rất có một loại phật có lửa giận, kim cương hàng ma mùi vị. Như Lai Độc Tôn kình cùng Thiên Tàng Lịch Thiên kình ở hai người bên ngoài cơ thể phát sinh dung hợp, ở công lực không bằng tình huống, hợp kích sức mạnh dĩ nhiên so với cổ kiếm hồn trường lực càng mạnh hơn. Chỉ có điều hai người ra chiêu trước cần thời gian xúc lực, nếu không thì cổ kiếm hồn sợ không phải hai người liên thủ chi địch. Cường chiêu anh đến, Địch Quang lỗi kêu một tiếng tốt. Một tay kết bảo hồ lỗ ấn, một tay kết bảo bình ấn, trên người đồng thời hiện ra phật quang cùng chiến ý. Nếu như nói đoạn phi cùng Âu kính hào liên thủ là hàng yêu phục ma kim cương, Địch Quang lỗi lần này chính là đấu tranh với thiên nhiên đấu chiến thắng phật chiến. Theo quát to một tiếng, bốn người cường chiêu đánh vào đồng thời, một trận chưa từng có tuyệt hậu đại chiến ở Trường Giang bên trên bạo phát. Nguyên khí đất trời một giây mấy lần, đâu đâu cũng có lan tràn kinh lực. Mạnh như đồ tiến, tất cô, tất phàm cũng không thể không xa xa thối lui, không dám tới gần nửa phần. Bốn người từ Quy Sơn đánh tới xa Sơn, lại từ Sa Sơn đánh tới Quy Sơn. Sóng lớn mãnh liệt, đá vụn bay tán loạn, mây đen ngập đầu, lôi đình nổ vang, Phật quang phủ chiếu, hổ gầm rống gầm, thỉnh thoảng còn có huyền vũ gào thét. Cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể cảm giác được trận chiến này kinh tâm động phách. Ầm. Bốn người lại lần nữa đối đầu một chiêu, cắt lùi về sau mấy bước. Địch Quang lỗi tay trái bên trên thái cực ngưng hình, tay phải tạo thành kiếm chỉ, huyền vũ ấn trôi nổi ở trước người, cái này rèn luyện mấy năm pháp bảo, rốt cục đến hiện hiện uy năng thời điểm. Như Lai thần trưởng, thiên tàn thần công, thái cực huyền công, hạo nhiên chí khí, Phật đạo cự tự chân Nôn. Tẩy thủy dịch cân kinh, quy tắc đại pháp, toàn thân thần công bí pháp dung hợp hết làm một thể. Đây là địch quang lỗi ngộ đạo mấy tháng sau, đối với tự thân võ đạo tổng kết, có thể dùng quyền, dùng trường, dùng chân, dùng chỉ, dùng trảo, dùng thập bắt ban vũ khí. Huyền vũ ấn lần đầu dùng cho chiến đấu, địch quang lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ, quyết định lấy thủ ấn phương thức phát động công kích. Đây là độc thuộc về địch quang lỗi thủ ấn, tên là viên trực ấn, cũng có thể xưng là huyền vũ ấn. Địch quang lỗi thôi thúc toàn thân công lực thời điểm, cổ kiếm hồn ba người cũng lấy ra cuối cùng thủ đoạn, cổ kiếm hồn trên người phật quang đại thịnh, toàn thân công lực tụ hợp lại một nơi. phía sau không phải thiên thủ cự phật chiêu thức không phải vạn phật triều tông bế quan đến nay cổ kiếm hồn cũng lĩnh ngộ được độc thuộc về mình trung cực một trường đoạn phi tính cách đôn hậu thành thật trong nguyên bản kịch tình ở trọng thương bên dưới sang chiêu lĩnh ngộ gia trung cực một trường là tuyệt cảnh phản kích như lai nếp bản cổ kiếm hồn tính cách ngôn cường làm việc trắng trận không kia rẻ lĩnh ngộ gia trường pháp tự nhiên nhiều có sự khác biệt như lai thần trưởng cựu cựu quy nguyên phật tổ giáng sinh trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đoạn phi tay trái hỏa hình cùng thôi thúc kháng long nhu hối tay phải thủ ngón trọ không ngón, ngón giữa ngón áp út ngón út thôi thúc phật Quảng Sơ hiện hai chiêu trưởng pháp bị hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, kim long nương nhờ phật đả ở phía sau bay lên, bay về địch quang lôi đánh ra đời này cực hạn một trường, như lai thần trưởng, vạn hoa kim long, âu kính hào hai tay kết nhật mười tấn, chín chiêu thối pháp tinh yếu trong nháy mắt hòa làm một thể, vật cực tất phản, âm cực dương sinh, hủy thiên diệt địa thiên tản cước, dĩ nhiên bạo phát ra khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ. đây mới là thiên tàn thần công chân chính hàng nghĩa, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy hung bạo chế hung bạo, sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệm phi trảm nhân, cực hạn hủy diệt bên dưới là thoát thai hoàn cốt sống lại, thiên tản cước, thiên địa trọng sinh. ba loại tuyệt nhiên không giống rồi lại hỗ trợ lẫn nhau công lực đánh về địch quang lỗi địch quang lỗi quát lên nho môn thích hộ đạo tương thông tam giáo xưa nay một tổ phong trích hậu công thành chiêu ngọc huyết cựu hà quang lý giá tường oanh quy xà hai sơn tựa hồ hưởng ứng nổi lên địch quang lỗi thủ lấn xà sơn uốn lượn tư thế quy sơn trang ổn chi hình cùng địch quang lỗi huyền vũ thủ lấn tụ hợp lại một nơi ẩm nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang hết thảy đều kết thúc bốn sau một tháng cổ kiếm hồn thương thế khôi phục địch quang lỗi đem hắn đưa đến thiên tử truyền kỳ năm như lai thần trường thế giới Thiên tử năm Phật binh như lai thần trưởng mặc dù là lý thế dân cùng huyền trang giả tạo các bạn, chỉ có pháp khí như lai thần trưởng vừa thành một thanh ý lực, nhưng cũng coi như không tầm thường. Hơn nữa hồn thiên bảo giám, từ lôi đao pháp các tuyệt học, hạ vô hận, hoàng phụ cực, triệu không giận các cao thủ, đầy đủ cổ kiếm hồn cái này mê võ nghệ trên cái thoải mái. Đoàn phi rất không thích mạo hiểm, hắn yêu thích tiến ổn, khát vọng bình tĩnh, chỉ muốn cùng đồ tuyết hoa tư thủ chúng thân, cũng không tính đi những khác thế giới, địch quang lỗi cũng không có miếng dưỡng. Âu Kính Hảo đối với mạo hiểm đúng là rất có hứng thú, địch quang lỗi chọn một cái thích hợp thế giới của hắn, đem hắn truyền đưa qua. cổ kiếm hồn cùng âu kính hào rời đi, địch quang lỗi cũng không có để lại cần phải. ở trên núi võ đang bế quan nửa năm, đem tự thân võ đạo lĩnh ngộ được cực hạ sau, địch quang lỗi ngay ở trước mặt phái võ đang toàn bộ cao thủ trước mặt, từng bước từng bước mà đi hướng về hư không, nát hư rời đi. người tuy đi trên giang hồ nhưng lưu lại vĩnh hằng truyền thuyết, như lai thần trưởng kinh thiên hạ, thiên tàn thần công chấn động tiểu tiêu, như đến thái cực huyền công diệu, phi tiên đắc đạo nhậm tiêu dao. bản quyền Trung. cuối quyền tổng kết, đây là ta hiện nay viết ngắn nhất cuốn một cái, hết cách rồi, nội dung võ kịch liền dài như vậy, muốn phát tán một hồi tư duy đều rất khó. có điều một quyền này vốn là quá độ chính là vì nắm như lai thần trưởng cùng sử dụng lý do thích hợp thăng cấp huyền vũ ấn trước văn bên trong đã nói huyền vũ ấn sẽ là nhân vật chính tương lai quan trọng nhất bảo vật không cần lắm lời như lai thần trưởng vậy thì càng không cần nhiều lời tiềm lực vô cùng có thể vô hạn thăng cấp từ đầu dùng đến cuối viết quán ngắn không có gì thật tổng kết báo trước quyển kế tiếp thủy Nguyệt động tiên thủy Nguyệt động tiên cũng không phải một bộ rất hỏa phim truyền hình nhưng cực kỳ đẹp đẽ diễn viên bên trong có mấy cái võ thuật quân càng là đồng gia ba huynh đệ đều là luyện gia tử vì lẽ đó tranh đấu phi thường trôi chạy Ở trong lòng ta cảnh hành động có thể cùng Thủy Nguyệt động thiên sánh ngang, chỉ có Thái Cực tông sư. Nội dung vở kịch trên phi thường tôn trọng khán giả, trước mấy tập mới vừa ra Thủy Nguyệt động thiên đồng Bắc liền sinh động biểu hiện cái gì gọi là tính cách thuần phát nhưng không phải người ngu. Dù cho là quản gia, hầu gái loại hình vai phụ cũng có thông minh, gặp tính toán. Doãn Thiên Tuyết vượt qua trên thị trường 99% cái gọi là đại nữ chủ, Hắc hóa Triệu Vân càng làm cho người hận đến hàm răng nữa. Đặc hiệu bắt được hiện tại cũng có điều lúc, ca khúc chủ đề rất thêm hay, Nhan Trị Phương diện chớ nói chi là, đủ loại kiểu dáng xoay ca, đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, chắc chắn sẽ không có thẩm mỹ mệnh Ngọc nếu như cảm thấy đến phát chán, có thể đi nhìn, thật sự cực kỳ đẹp đẽ. gần nhất thu dọn một hồi đại cương, xóa đi tới một phần nội dung vợ kịch, hiện nay tạm chắc chắn viết chính là thủy nguyệt động tiên, phong vân, phim truyền hình, Tần Thời minh nguyệt xuyên di, thiên tử truyền kỳ cơ phát tiên, Tế cương tạm thời làm tới đây, thần thoại bộ phận ta còn không làm xong. nếu như không có bất ngờ, ta sẽ như vậy viết, nếu như có ngoài ý muốn, ta gặp tiến hành một ít sửa chữa. nơi này muốn cùng một vị thư hưu nói xin lỗi âm thanh, tam kiếm kỳ duyên ta là viết không được, vũ lực hệ thống quá khó giới định, đặt ở đại cương bên trong đặc biệt khó chịu, xin lỗi, xin lỗi. xin lỗi cuối cùng ngày hôm nay chương một mươi số lượng từ phương diện không thiếu cầu phiếu cầu phiếu cầu phiếu chương bốn trăm linh sáu trốn đảo nguyên ở ngoài kết giới chặn đường chương bốn trăm linh sáu trốn đảo nguyên ở ngoài kết giới chặn đường tân thái nguyên bên trong vũ lăng người bắt cá vì là nghiệp duyên khê hành vong lộ chi viết cận hốt phùng đào hoa lâm giáp nạn sổ bách bộ trung vô tạp thụ phương thảo tiên mỹ hoa dụng rực rỡ Nư nhân thẩm dị chi phục tiền hành dục cùng lâm núi non trùng điệp rừng rậm tu trúc đầm nước thâm ngàn thước tháp nước lạc cửu tiên Cảnh sát tuyệt mỹ bên trong, Địch Quang lỗi tay cầm một quyển thẻ tre, rung đùi đắc ý đọc đào hoa nguyên ký. Không vì cái gì khác, chỉ vì trước mắt vị trí chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. đương nhiên, chủ ở những người ở bên trong không biết cái gì là trốn đào nguyên, bọn họ đem nơi này gọi là thủy nguyệt độ thiên. Hơn năm trăm năm trước, đồng thị bộ tộc tộc nhân doãn trọng học trộm long thần công, bị trục xuất bộ tộc. Xuất hiện ở trốn trong quá trình, doãn trọng con gái doãn vượng ăn nhầm rắn độc, trúng độc giả chết, doãn trọng bởi vậy rất thù hận đồng thị bộ tộc, kích động tần nhị thế hồi hợi phát binh, muốn đem đồng thị bộ tộc diệt tộc. Đại tướng quân long đằng liệu mình tự rút, đồng thị bộ tộc có thể bảo toàn. Chánh Cư Thâm Sơn, Đồng Thị tộc trưởng cảm khái cuộc đời phụ du, phồn hoa lướt qua có điều là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, đem tránh nơi ở mệnh danh là Thủy Nguyệt Động Tiên, nghiêm lệnh Đồng Thị bộ tộc vĩnh viễn không được xuống núi. 500 năm đến, Đồng Thị bộ tộc quá mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, hòa bình an ninh, dường như viễn cổ tiên dân sinh hoạt. Có người nói Thủy Nguyệt Động Tiên rất giống là đào hoa nguyên ký bên trong chốn Đào Nguyên. Địch Quang Lỗi cảm thấy cái kia không phải xem, quả thực chính là giống như lúc chốn Đào Nguyên tiên dân cùng Đồng Thị bộ tộc đều là ở cuối thời tận chánh họ ở cư, hơn năm năm sau hiện tại, vừa vặn là tấn triều. chỉ có điều bản thế giới tạo hóa hay là phi thường căm ghét chiến tranh, vương triều thay đổi lịch sử theo đồng thị bộ tộc tiến vào thủy nguyệt động tiên bị triệt để xóa đi. tuy rằng không có chăm chú đã điều tra bản thế giới lịch sử, nhưng địch quang lỗi dùng quan khí phương thức quan sát qua, bản thế giới sinh cơ bừng bừng, tràn ngập các loại tâm tình đẹp đẽ, không có long xả khởi lục binh đao khí, tuyệt không là kéo dài 300 năm siêu cấp thời loạn lạc màn tre. chú, địch quang lỗi ngay ở thủy nguyệt động tiên ngoại có điều cùng đi nhầm vào trốn đào nguyên Ngư dân không giống. Địch quang lỗi là chủ tìm, thủy nguyệt động tiên là một cái so với sa mạc chi manh càng thêm kỳ vị trí. đồng thị bộ tộc trời sinh liền nắm giữ điều khiển nguyên tố tự nhiên thú ngư trờ thiên phú có thể đủ kỳ nguyễn pháp thuật chế tạo đủ loại kiểu dáng kết giới vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn cũng vì phòng ngừa tộc nhân ra ngoài 500 năm đến đồng thị bộ tộc trưởng lao chế tạo nhiều tầng kết giới Thủy nguyệt động tiên trong ngoài và miệng lối vào liền có hoạt lâm kết giới hắc ám kết giới chờ nhiều tầng kết giới người ngoài đừng nói tiến bảo chính là tìm tới lối vào đều thiên nàn và nan địch quang lỗi trước mặt phía sau thác nước chính là hắc ám kết giới cũng là tối ngoại bộ một tầng kết giới xem ra là đá tảng trên thực tế là dùng ảo thuật biến ảo ra đến đọc xong đào hoa nguyên ký Địch Quang Lỗi chậm rãi hướng đi thác nước. Hơi suy nghĩ, Huyền Vũ ấn hiệu quả kích phát, thác nước tự mình tách ra, đưa tay đục vào, vào tay, bắt đầu chống rỗng, cánh tay hãm sâu bên trong. Lấy Địch Quang Lỗi võ đạo tu vi, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không kém với tu chân trong tiểu thuyết nguyên anh kỳ người tu chân, nhưng có thể có thể xương tụng là tinh thông chỉ có đấu võ. Kết giới loại này mới mẹ sức mạnh, Địch Quang Lỗi còn chưa từng gặp. Địch Quang Lỗi gặp những âm dương ngũ hành đó, kỳ môn độn giáp thủ đoạn, cùng kết giới này lẫn nhau so sánh, trên lệch thực sự là quá nhiều. Khẽ cười một tiếng, Địch Quang Lỗi tiến vào hắc ám kết giới bên trong. Kết giới không thẹn há cấm tên, bên trong một tia sáng đều không có, mặc dù dụng công pháp thôi thúc ra Phật quang, cũng sẽ bị đặc thù hoàn cảnh hấp thu đi. Nương theo một tiếng sắc bén hí lên, kết giới bên trong rơi đối với địch quang lỗi cái này người ngoại lai phát động công kích. Ở Hắc ám trong hoàn cảnh, rơi có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. 500 năm trước bố trí kết giới thời điểm, rơi là độc rơi, răng nanh răng nhọn mang có độc tố, 500 năm sinh rồi, con số tăng nhanh, độc tính nhưng càng ngày càng kém, lực sát thương cũng càng ngày càng thấp. Chí ít đối với địch quang lỗi mà nói, độc rơi lực sát thương gần như với không. Tia sáng bị hấp thu, cương khí hộ thể nhưng hấp thu không được. Vẫn lên thuần dương cương khí, mặc cho rơi cắn xé, cũng không làm gì được địch quang lỗi nửa cái tóc gáy. Địch quang lỗi thậm chí có lòng thanh thản tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thử liên tiếp hắc cám kết giới hoàn cảnh. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng thành công tìm tới lối thoát. Một bước bước ra, thời không xả biến, đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám biến thành xanh ung tươi tốt rừng rậm. Trong rừng rậm cổ thụ đều là có sinh mệnh, không phải thực vật sinh mệnh, mà là tương tự với thành tinh loại kia sinh mệnh. Có thể nói, những cây to này chính là không có hoàn chỉnh ý thức thụ tinh. Những này thụ tinh phi thường hóa bát, yêu thích cùng người chơi đùa, nếu như bị cây mây buộc chặt, chỉ cần ngứa liền có thể giải trừ. Đương nhiên, cái con này nhằm vào đồng thị bộ tộc người. Không phải đồng thị bộ tộc, chỉ cần đi vào hoạt lầm kết giới thì sẽ bị thụ tinh vây công, số may hôn mê bị cứu, vận khí không tốt hồn phi tây tiên. Địch Quang lỗi mới vừa vừa bước vào rừng rậm, liền có ba cái cây mây cuốn tới. Soạt, cây mây ở giữa không trung vung dậy, phát sinh chói hai tiếng nổ đồng đoảng, biến hóa thời gian, dĩ nhiên có vũ dấu vết của đạo. Địch Quang lỗi trong lòng đại cảm thấy thú vị, cũng không vội tiến vào thủy nguyệt động tiên, bay người tiến vào thụ tinh trong lúc đó, cùng thụ tinh bắt đầu đấu. Thụ tinh cũng không hoàn chỉnh ý thức, ra tay đều nhờ từ lúc sinh ra đã mang theo linh giác. có võ đạo dấu vết, rồi lại nước chảy mây trôi, không hề khói lửa. Từng cái từng cái cây mây luân phiên ba phủ, dường như thiên la địa võng. Kết giới bên trong nguyên khí đất trời bị cây mây xúc động, hình thành một luồng trầm trọng vô cùng áp lực, khiến người ta cảm giác ăn mặc vạn cân trùng áo giáp, ra chiêu thu chiêu, có không nói ra được khó chịu. Thụ tinh chưa hoàn chỉnh ý thức, kết giới không có đồng thị bộ tộc người điều khiển, 500 năm trước đồng thị trưởng lão cũng không thể tính tới tất cả tình huống. Thiên la địa võng bình thường phương thức chiến đấu, hoàn toàn là thụ tinh căn cứ hoàn cảnh diễn biến đến, là thiên nhiên kỳ tác, là tạo hóa thần kỳ. Đối với loại này kỳ lạ cơ thể sống, Địch Quang Lỗi cũng không đành lòng hạ tự thủ, tay trái miên trường, tay phải kiếm chỉ, thản nhiên tự đắc họa nổi lên thái cực. Cây mây tạo thành thiên la địa vóng nhìn như gió thổi không loạn, nhưng mà thiên địa vẫn còn có khuyết điểm, húng chi là không có thành hình thụ tinh, chỉ là kẽ hở nhỏ bé, mà có kết giới hoàn cảnh thành tiểu hiểm hộ, khiến người ta khó có thể phát hiện thôi. Địch Quang Lỗi tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đem tự thân dung nhập vào toàn bộ kết giới trong hoàn cảnh, thụ tinh sức sống, cây mây quay về biến hóa, từng cọng cây ngoạn cỏ, một hoa một cảnh, hết mức rơi vào Địch Quang Lỗi tinh thần trong ý thức, dĩ thần ngộ nhi bất dĩ mục thị, quan chi chỉ nhi thần dục hành, ý tử thiên lý. lấy vô hậu nhập hữu gian khôi khôi hổ du nhận tất hữu dư địa hĩ địch quang lỗi tiến vào thủy nguyệt động tiên mục tiêu chính là thu được bản thế giới độc nhất tri thức trên thẻ tre văn tự ghi chép là tri thức diễn biến 500 năm hoạt lâm kết giới cũng là tri thức nếu đều là tri thức địch quang lỗi làm sao có khả năng chỉ cần như thế ở cao trác vô cùng tinh thần cảnh giới giới không tới hai cái canh giờ hoạt lâm kết giới hết thể đều khắc ở địch quang lỗi trong đầu chương bốn trăm linh bảy hồn nhiên tự nhiên xích tử, tử đồng tâm sinh thì lo bệnh hoạn chết mới yên vui an ổn năm năm đồng thị bộ tộc năng lực thiên phú đã nghiêm trọng thoái hóa toàn bộ bộ tộc bên trong chỉ có kim mộc, thủy hỏa thổ thiên hành sáu đại trưởng lão tu thành pháp thuật bảo lưu nguyên thủy thiên phú càng là chỉ còn giữ lại ẩn tu cùng đồng tâm hai người mà đều không hoàn chỉnh ẩn tu có thể chế tạo kết giới không có thu ngữ năng lực đồng tâm có thú ngữ năng lực nhưng nhân khi còn bé sinh bệnh thông minh chỉ tương đương với 5 tuổi ngon đồng không còn có một người bảo lưu nguyên thủy thiên phú đây là một cái bị rất nhiều người quên cũng không nên quên người đồng chấn đồng thị bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm đồng bát cha nuôi đồng chiến cùng đồng tâm cha đẻ bất luận cái nào bộ tộc đều sẽ sản sinh thống trị chế độ không chỉ chính là quyền thế cũng để cho thiện bộ tộc phát triển mặc dù là thế ngoại đào nguyên bình thường thủy nguyện đầu tiên cũng có tộc trưởng trưởng lão hội phụ trách quản lý trong tộc sự vụ Đồng trấn là một cái phi thường tộc trưởng lưu tú mà trên người chịu đồng thị bộ tộc điều khiển nguyên tố tự nhiên thiên phú địch quang lỗi ở hoạt lâm kết giới bên trong tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cùng thụ tinh đối chiến mặc dù cách mấy chục dặm nguyên khí gợn sóng cũng bị hắn phát giác đồng trấn bấm toán một phen đối với người bên cạnh nói rằng có người ngoài muốn đi vào thủy nguyện đầu tiên đem sáu đại trưởng lão cùng bác nhi gọi tới không lâu lắm Sáu đại trưởng lão cùng đồng bắc chạy tới. Đồng bắc là năm xưa vì bảo vệ đồng thị bộ tộc mà hy sinh long đẳng tướng quân hậu nhân. Hơn 20 năm trước, long thị bộ tộc bị doãn trọng truy sát hầu như không còn. Long trạch vợ chồng trước khi chết để vũ em long nhạn đem đồng bắc đưa đến thủy nguyện động tiên, giao cho đồng chấn nuôi nấng. Chuyện này chỉ có đồng chấn một người biết được, liền ngay cả đồng bắc cũng không biết, chính mình bản tính long. Cha, xảy ra chuyện gì? Có người ngoài đến, người kia hiện tại ở vào hoạt lâm cát giới. Là địch hay bạn? Đồng chấn cảm thụ một hồi, nói, không phải kẻ địch, không phải kẻ địch là tốt rồi. Hải nhi đi xem xem. Không thể. Người võ công tuy cao, nhưng đối với kết giới pháp thuật cũng không tinh thông. Thiên hành trưởng lão, làm phiền ngươi mang ẩn tu đi một chuyến. Bác nhi ngươi ở kết giới ở ngoài chờ đợi. Hoạt lâm kết giới sẽ công kích không phải đồng thị bộ tộc người. Đồng chấn lo lắng đồng bác đi tới gặp phát hiện thân thế của chính mình, bởi vậy để thiên hành trưởng lão ra tay. Đồng bác đối với này cũng không hoài nghi, vừa muốn cùng thiên hành trưởng lão rời đi, đồng chấn đột nhiên gọi hắn lại, không cần đi tới, đi bờ sông chờ đi. Bờ sông, hắn đã ra hoạt lâm kết giới, chính đang trên sông chơi thuyền, địch quang lỗi xác thực ở thủy nguyệt động thiên bên trong trên dòng suối nhỏ. Có điều dưới chân không phải suồng độc mục, mà là óng ánh long lanh xe trượt tuyết. Huyền Vũ ấn không thủy lực lượng phát động, xe trượt tuyết dọc theo dòng suối nhỏ đi ngược dòng nước, Địch Quang Lỗi ngồi ở mũi thuyền, yên lặng đánh đàn. Tiếng đàn đung dung, mềm nhẹ vô cùng, nhưng một mực có thể thanh truyền mười dặm, chồng bắt cá đồng thị tộc nhân bị tiếng đàn hấp dẫn, dồn dập nghỉ chân quan sát. Đồng thị bộ tộc liền nhiều người như vậy, lẫn nhau đều biết, hơn nữa hoàn toàn không giống trang phục, liếc mắt là đã nhìn ra Địch Quang Lỗi là người ngoại lai. Bọn họ muốn hỏi một chút, nhưng Địch Quang Lỗi tiếng đàn thực sự là quá mức ưu mỹ, thiên nhân hợp nhất hài hòa thực sự là quá mức tốt đẹp, không người nào có thể nhận tâm đánh vỡ. Cái cuối cùng âm phủ đạn xong, địch quang lỗi cũng đến dòng suối nhỏ thượng du, Đồng Bắc rất sớm chờ đợi ở nơi đó. Không nên hỏi địch quang lỗi vì sao trong nháy mắt thấy liền có thể nhận ra Đồng bác, hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng mì đầu, muốn không quen biết cũng khó khăn. Cũng may Đồng Bắc nhan trị rất cao, vừa có thư sinh hiền lành lịch sự, lại có quân nhân cương nghị quả quyết, bất luận nhan trị vẫn là khí chất, đều có thể chống đỡ quỷ dị này tạo hình. Tại hạ Đồng Bắc, nhìn thấy tiên sinh, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Địch quang lỗi, tự họ quên Lời còn chưa dứt, địch quang lỗi bay người lên ngạn, xe trượt tuyết trong nháy mắt một lần nữa hóa thành suối nước, mất đi tất cả dấu vết. đồng bắc trong lòng cả kinh, bực này tự nhiên mà thành thủ đoạn, mặc dù là thủy trưởng lão cũng không làm được. Hàn Huyên vài câu sau, đồng bắc hỏi, địch tiên sinh làm sao biết được thủy nguyệt động thiên vị trí? Dù ngoạn, trong lúc vô tình phát hiện bên ngoài kết giới, liền tiến vào tới xem một chút, không nghĩ đến quả thực có cả khuôn, ngươi họ đồng, nhưng là tiên tần thời kỳ đồng thị bộ tộc. địch tiên sinh biết đồng thị bộ tộc, nghe nói qua, một cái rất thần kỳ bộ tộc, nắm giữ đủ loại kiểu dáng năng lực thiên phú. địch tiên sinh vừa mới ngưng nước thành băng, lại hóa băng vì là nước, cũng là năng lực thiên phú. không phải, đó là võ công, âm dương chân khí chuyển hóa. muốn học ta có thể dạy ngươi. Văn Bối đối với Võ Công không hứng thú gì, như đến địch tiên sinh hùng hồn, nguyện học đàn. Được, rảnh rỗi ta dạy cho ngươi. Nói còn chưa dứt lời, một cái hơn 20 tuổi, tuổi trẻ lực tráng tiểu tử nhảy nhảy nhót nhót đi tới, nói, vừa nãy chính là ngươi đang khệ đạn sao? Ngươi đạn đến thật là dễ nghe, có thể lại cho ta đạn một lần sao? Người này ngôn ngữ khá là vô lễ, nhưng tình chân ý thiết, hai mắt bên trên tràn đầy chờ mong. Đây là một đôi vô cùng trong suốt con mắt, trong suốt thật giống như là hai hạt trắng đen rõ ràng thủy tinh. Thông thường mà nói, chỉ có sơ sinh trẻ mới sinh mới có thể có như vậy tinh khiết ánh mắt. Mặc dù là thanh thuần như tiên tử tần mộng dao, ánh mắt cũng không có người này tinh khiết không chút thì vết. Không cần phải nói, người này tất nhiên là nhân vật chính ba huynh đệ bên trong Đồng Tâm. Đồng bắt nói, đây là xá đệ Đồng Tâm, tuổi thơ sinh bệnh, đến nay như ngoan đồng bình thường, tiên sinh trở trách. Địch Quang Lỗi cười nói, xích tử Đồng Tâm, hồn nhiên tự nhiên, thế nhân đều bị hồng trần chọc thế hỗn loạn, như như vậy tinh khiết, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đồng Tâm đúng là bản thế giới tinh khiết nhất người, dường như một tờ giấy trắng, có thể vì là khách, có thể làm ác ma. Loại này hồn nhiên tự nhiên đặc biệt trạng thái, như có thể dùng cho tu hành, càng là tu hành đạo gia pháp môn. tất nhiên gặp tiến triển cực nhanh đồng bác nghe được địch quang lỗi lời nói trong lòng không khỏi có chút kính nghệ thùy Nguyệt động tiên có chút tương tự với đại đồng thế giới người không riêng hôn nhẹ không riêng từ tử, tử, lao có chung trắng có sử dụng ấu có sở trường căng quả cô độc phía nhanh người đều có dưỡng không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa nhưng dù cho như thế cũng không phải người nào đều có thể đối với đồng tâm duy trì khoan dung địch quang lỗi mới vừa vừa thấy mặt liền chân tâm tán thưởng tâm tính tu dưỡng có thể thấy được chút ít hai người thành ba người ba người một đường tiến lên đến đồng chấn thư phòng đồng bắc đồng tâm rút đi lưu địch quang lỗi cùng đồng chấn nói chuyện riêng ai cũng không biết hai người hàn huyên cái gì chỉ biết bắt đầu từ hôm nay địch quang lỗi ở lại thủy nguyệt đầu tiên phần lớn thời gian ngâm mình ở đồng thị bộ tộc phong sách xem tiên tần thời kỳ đặc biệt văn minh tri thức thời gian nhàn hạ hoặc đánh đàn tự tiêu khiển hoặc ở bờ sông câu cá muốn học cầm học võ địch quang lỗi đều sẽ giáo dục chưa từng giấu làm của riêng đồng bắc có long thị tuyệt học gia truyền đồng chiến tu đồng thị bộ tộc tổ truyền tâm pháp võ kỹ địch quang lỗi giáo dục nhiều nhất vẫn là đồng tâm đồng tâm ta dạy cho ngươi một cái chơi vui xem trọng hai tay như vậy sau đó như vậy liền có thể bay lên đến. Địch Quang Lỗi kết nhật mười tấn, điều khiển khí lưu để đồng tâm ở giữa không trung bay tới bay lui. Đồng Tâm vui không tả, nói, chơi vui, chơi vui, chơi thật vui. Địch Tiên Sinh, ta muốn học cái này. Chương 408, kỳ huyễn thế giới, thần ma võ học. Chương 408, kỳ huyễn thế giới, thần ma võ học. Phòng sách. Địch Quang Lỗi trong tay cầm một quyển thẻ tre, từng chữ từng chữ phẩm đọc. Đây là đồng thị bộ tộc bí ẩn nhất, cao thâm nhất pháp môn, cần được có đồng thị bộ tộc huyết thống, mà huyết thống nồng độ đầy đủ cao nhân tài có thể tu hành. Gần nhất một năm. Đồng thị bộ tộc có tư cách tu hành môn tâm pháp này chỉ có ẩn tu cùng đồng tâm. Ẩn tu không thích luyện võ, chuyên tu y thuật cùng kết giới. Đồng tâm thông minh có vấn đề, lĩnh ngộ không được tâm pháp nội dung. Nói cách khác, đồng thị bộ tộc đã hơn 150 năm không ai luyện thành phía trên này tâm pháp. Có điều thủy nguyện động tiên luôn luôn yên ổn, hầu như không có tranh chấp. Đồng thị bộ tộc cũng có khác biệt võ đạo truyền thừa, ngược lại cũng không ai quá mức để ở trong lòng. Từ truyền thừa góc độ mà nói, tổ truyền bí thuật là vô giá bảo vật. Từ ý nghĩa thực tế mà nói, luyện không được bí pháp không đáng giá một đồng. nay quyền bí thuật ngay ở tàng thư các tầng cuối cùng bày đặt địch quang lỗi chuyển thụ đồng tâm cựu tự chân ngôn thủ lần sau tàng thư các đối với địch quang lỗi triệt để mở ra địch quang lỗi tìm hai ngày tìm tới này quyền tâm pháp bí tịch mới nhìn bí pháp này có điều cùng hoàng thiên đại pháp tương đương so với như lai thần trưởng thiên tàn thần công kém không biết nhưng địch quang lỗi biết bản thế giới bối cảnh tự nhiên biết rõ cái môn này bí thuật tiềm lực là cỡ nào kinh người bản thế giới không phải thế giới võ hiệp là kỳ huyễn thế giới võ hiệp có kỳ huyễn thì có thần ma có thần ma thì có thần ma võ học địch quang lỗi trong tay này quyển bí thuật liền thuộc về thần ma võ học Thời kỳ viên cổ thần nhân cùng tồn tại, có nữ hoa và trời, có khoa phụ đội mặt trời. Thần ma thần thông thông qua văn tự lưu truyền tới nay chỉ có điều phạm nhân bị hạn chế với thiên phú cùng bản tính, không cách nào tập toàn. Có tâm pháp, không có huyết thống hoặc là huyết thống không thuần liền không cách nào tu hành. Địch Quang Lỗi trong tay một quyển này đã là như thế. Có tâm pháp, huyết thống không thuần cũng có thể luyện, chỉ là gặp phản vệ tự thân. Lớn nhất đại biểu ví dụ chính là Doan Thiên Tuyết. Doan Thiên Tuyết luyện chính là từ Doan Trọng nơi đó được tâm pháp, nhân huyết thống nồng độ không đủ, hơn mười năm qua thống khổ không thể tả. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lại quá mấy năm thì sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Chú. Địch Quang Lỗi không có đồng thị bộ tộc huyết mạch, nhưng thân thể theo lần lượt lột xác, từ lâu siêu phàm thoát tục, có thể gọi thân thể bản tiên. Chớ nói chi là Địch Quang Lỗi chỉ là đem tâm pháp này làm làm tham khảo, không có ý định làm từng bước tu hành. Đồng thị bộ tộc có điều khiển nguyên tố tự nhiên thiên phú, bí pháp tự nhiên cùng huyết thống thiên phú có quan hệ, có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, điều khiển phong hỏa lôi điện tiến hành công kích. Trong nguyên bản kỳ tình, Doãn Trọng Liên đã từng dùng tương tự pháp môn hô mưa gọi gió, trọng thương Doãn Thiên Cửu, đơn chỉ hô mưa gọi gió đối với Địch Quang Lỗi mà nói cũng không tính là gì, Hoàng Thiên Đại Pháp luyện đến Hoàng Thiên vô cực liền có thể xúc động lôi đình từ phúc vũ phiên vân thế giới bắt đầu mỗi một lần thoải mái tay chân đại chiến đều có thể xúc động đầy trời mây đen lôi đình điện thiểm. thậm chí liền ngay cả gión trọng liều mạng thời điểm dùng cũng là long thần công mà không phải những này hoa hoẹ hoa soi pháp thuật không phải những pháp môn này không lợi hại mà là hắn sẽ không dùng hoặc là nói bởi vì văn hóa truyền thừa vấn đề thích hợp nhất pháp môn vẫn không có sáng tạo ra địch quang lỗi trên người chịu nhiều thế giới hàng đầu võ học còn có huyền vũ ấn này các pháp bảo loại năng lực này nhưng là phi thường quý giá tìm một chỗ hướng dương đỉnh núi Địch Quang Lỗi thôi thúc quy tắc đại pháp, thu lại toàn bộ sinh cơ, Dương Thần tiến vào vô biên vô tận võ đạo tỉnh ngộ bên trong. Thần Tiên có thần thông, tu hành không năm tháng. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, một tháng, tháng 3, nửa năm. Đầy đủ quá thời gian nửa năm, Địch Quang Lỗi nhưng vẫn là không nhúc đích. Nếu không có Địch Quang Lỗi bất luận gió thổi nắng chiếu đều là không nhiễm một hạt bụi, đồng bắc mọi người sợ là sẽ phải cảm thấy Địch Quang Lỗi chết rồi. Quy tức 187 ngày, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Địch Quang Lỗi trên mặt, Địch Quang Lỗi tỉnh lại, mở mắt ra, bắn ra ba thước tinh quang. Hai tay theo nỗi lòng tự do múa, bên trong đất trời nguyên tố tự nhiên theo hai tay múa tự mình hội tụ. Kim lực lượng, sắc bén, một lực lượng, sinh cơ, nước lực lượng, mềm mại. Nguyên tố tự nhiên ở địch quang lỗi trong tay tùy tâm biến hóa, hơi nước ngưng tụ thành mây mù, cuồn phong hóa thành áo choàng, liền ngay cả ánh mặt trời đều bị địch quang lỗi xúc động. Kim đoạn, mục văn, thủy thệ, hỏa duyên, thổ hiểm, nhật minh, nguyên ánh, mây đùn, địa thế, thiên ý. 15 tầng biến hóa hội tụ ở địch quang lỗi giữa trường, đồng thị bí thuật tinh yếu bị địch quang lỗi dung hợp tiến vào tự thân võ đạo hệ thống. sáng chế một môn không thua gì nguyên bản bí tịch thần thông cái môn này tân võ công cường điệu cảnh giới cảm giác thần thái khi thế chỉ có thông hiểu âm dương ngũ hành kỳ môn nội giáp y bút tinh tượng trí tình trí nghĩa võ học thiên phu cực cao nhân tài có thể tu hành không có thân pháp không có nội công thậm chí không có thảo phạt thuật có thể theo âm nhạc đổi mới chiêu có thể theo họa ý sinh vô cực hết thể đều là tùy tâm mà động tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đem bản thân tâm ý chí sinh mệnh dung nhập vào thiên nhiên núi sông cây cỏ bên trong như vậy một môn tâm pháp địch quang lỗi mệnh danh là vong tình thiên thư không phải tiêu thu thủy vong tình thiên thư là địch quang lỗi vong tình thiên thư tiêu thu thủy vong tình thiên thư lấy kiếm pháp triển khai địch quang lỗi vong tình thiên thư nhưng có thể phụ trợ bất kỳ một môn võ kỹ ra tay có thể dùng hỏa duyên thôi thúc kim đỉnh phật đăng cũng có thể dùng thủy thệ thôi thúc huyền vũ thủ ấn cũng hoặc dùng phong lưu thôi thúc thiên địa vô tình dùng thiên ý thôi thúc quy nguyên tỉnh thậm chí có thể cùng cựu tự chân môn thủ ấn cùng triển khai một văn có thể phối hợp bất động minh vô ấn nhật minh nguyễn ánh có thể phối hợp nhật nguyễn ấn kim đoạn có thể phối hợp ngoại sư tự ấn hoặc ngoại viên huyền ấn đây là một môn giàu cao vạn kim phụ trợ tâm pháp. không chỉ có thể trực tiếp bổ trợ sức chiến đấu, còn để Địch Quang Lỗi đối với võ đạo lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Đánh một bộ quyền, hoạt động một chút nửa năm không có hoạt động gần cốt, Địch Quang Lỗi lấy ra một bình lục quả nhưỡng, mới vừa uống hai cái, đột nhiên cảm giác được một luồng dị thường táo bạo nguyên khí hội tụ. Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong ít có tranh đấu, chính là thật sự tranh đấu lên, có thể xúc động cùng này lượng lớn nguyên khí đất trời võ giả, cũng sẽ không điều khiển đến như vậy thô giáp. Có thể tạo thành loại này dị thường gợn sóng, chỉ có đồng thị bộ tộc thầy thuốc, ẩn tu. Nghĩ đến đón lấy nội dung ở kịch, Địch Quang Lỗi hơi suy nghĩ. dưới chân sinh ra một luồng gió xoáy một bước liền đến mười mấy trượng ở ngoài bốn trên tế đàn ẩn tu tay cầm một thanh bảo kiếm cùng sáu đại trưởng lão cùng tôi thúc đồng thị bộ tộc độc nhất pháp thuật đưa tới sấm chớp dùng điện liệu phương thức kích thích trên tế đàn người sinh cơ Nam ở trên tế đàn người không phải người khác chính là tộc trưởng đồng chấn đồng thị bộ tộc tuổi thọ đại thể tương đối dài sống quá trăm tuổi là chuyện rất bình thường ẩn tu 158 tuổi vẫn cứ khỏe mạnh không bệnh không thai có thể đồng chấn vẫn chưa tới năm tuổi làm sao liền bệnh đến giai đoạn cuối cơ chứ hết cách rồi bệnh tật vật này là không giảm đạo lý muốn khắc phục loại này không giảm đạo lý chỉ có càng thêm không giảng đạo lý độ vật ẩn tu lựa chọn dùng tổ truyền bí thuật vì là đồng trấn kéo dài tính mạng. Đồng chiến cùng đồng tâm nhưng là thông qua địa ngục nham đường hầm vận chuyển rời đi thủy nguyệt động tiền, đi ngự kiếm sơn trang nắm có thể sống thịt người chết bạch cốt huyết như ý. Chương 409, cổ đại H khoa học kỹ thuật, tủ lạnh người kỹ thuật. Chương 409, cổ đại H khoa học kỹ thuật, tủ lạnh người kỹ thuật. Thần tu mang theo mặt nạ, một tay cầm kiếm, trong miệng nghiệm nhắc tới thao, sáu đại trưởng lão phối hợp thi pháp, đưa tới nối liền đất trời lượng lớn nguyên khí đất trời. sấm xét bị dẫn tới bảo kiếm bên trên, theo ẩn tu lần lượt vung dậy, đối với đồng trấn không ngừng tiến hành điện liệu. có thể vẫn là câu nói kia, bệnh tật là không giảng đạo lý bất luận ẩn tu làm sao thi pháp cũng không cách nào để đồng chấn khôi phục khỏe mạnh càng bất đắc dĩ chính là ẩn tu đối với nguyên khí đất trời điều khiển thực sự là quá kém có điều chén trà nhỏ thời gian nguyên khí đất trời cũng đã thoát ly không chế dường như lốc xoáy bình thường tùy ý bao phủ địch quang lỗi đến thời điểm vừa vặn đuổi tới đồng bác ra tay đồng bác là thủy nguyệt động thiên ưu tú nhất người trẻ tuổi bất luận tâm tính trí tuệ đều là tốt nhất lựa chọn võ công càng là đứng đầu toàn tộc địch quang lỗi đến để hắn ý thức được thủy nguyệt động thiên cũng không phải là tuyệt đối bí ẩn có thể tới một người liền có thể đến 10 cái Khoảng thời gian này, hắn luyện võ càng ngày càng khắc khổ. Hơn nữa địch quang lỗi bế quan trước một loạt chỉ điểm, võ công so với nguyên nội dung vợ kịch cùng thời kỳ chắc chắn mạnh hơn. Đối mặt điên cuồng bao phủ nguyên khí đất trời, đồng bắc bay người lên, song trưởng dường như bánh xe như thế múa, long hình kinh lực ở trong tay hắn ngưng tụ, nương theo một thanh âm vang lên dòng gầm, long hình kinh lực tuột tay bay ra, ngược lại nguyên khí đất trời hình thành vòi dòng điên cuồng vần quanh. Long hồn trưởng, long du thái hư, không có ai so với tinh thông long thần công đồng bắc càng thích hợp bộ này do long hồn đao pháp cải biên mà đến trường pháp, không muốn tổng nghĩ đối kháng thiên địa sức mạnh, muốn học lợi dụng chúng nó khí ngưng thiên bên trong. tâm quan bách hội thu thả nương ẩn tu cùng sáu đại trưởng lao hấp nhiếp mà đến sức mạnh thực sự là quá mạnh đồng bắc lo lắng chậm thì sinh biến dự định ra long thần công nhưng vào lúc này bên thai chuyển đến chỉ điểm đồng bắc nghe ra là địch quang lội âm thanh lập tức dựa theo chỉ điểm thôi thúc chân khí chân khí không còn là mạnh mẽ đối kháng mà là hòa vào bên trong cái gọi là phong từ long vân từ hổ long thần công cũng không thể khiến người ta trở thành một con chân long lấy chân khí khống phong nhưng không khó địch quang lỗi vừa mới truyền thụ chính là vong tình thiên thư 15 thức bên trong phong lưu bắc là trên đời thích hợp nhất tu hành vong tình thiên thư người địch quang lỗi muốn long thần công cùng linh kính đương nhiên sẽ không tiếc rẻ mấy môn tâm pháp chớ nói chi là đồng bắc thiên tư bất phàm rất khả năng đem vong tình thiên tư sửa cũ thành mới tu hành đến khác một tầng hoàn cảnh chén trà nhỏ thời gian sau nguyên khí đất trời gợn sóng bị đồng bắc vút lên hết thảy đều khôi phục vừa mới trạng thái đồng chấn thở dài nói đồng chiến đây địch quang lỗi nói đừng xem ta ta vừa xuất quan liền ngươi tại sao nằm ở chỗ này cũng không biết đồng bắc nói hải nhi cũng không biết đi đem đồng chiến cùng đồng tâm tìm đến nhanh đi đồng bắc cùng ẩn tu cùng rời đi trên tế đàn chỉ còn dư lại đồng chấn cùng địch quang lỗi Địch Quang Lỗi lấy ra Huyền Vũ ấn, thả ra một luồng nhu hòa sinh cơ thoải mái đồng chấn gần như đèn cạn dầu thân thể. Dược y bất từ bệnh, lao đồng a, ngươi bệnh này, biện thước cũng không có biện pháp. Địch Quang Lỗi không nói hoa đà, đồng thị bộ tộc với cuối thời tần ẩn cư, căn bản liền không biết hoa đà là ai. Tăng thư khố thư tịch bên trong ghi chép thần y chỉ có hai cái, một cái là biện thước, một cái khác là biện thước sư phụ trưởng tăng quân. Đồng Chấn nói, ngươi tấm này miệng túi, ta đều phải chết, ngươi liền không thể nói vài câu em hay sao? Ngược lại đều phải chết, nói có dễ nghe hay không có cái gì khác nhau chớ? Bị ta này một mạch, ngươi hiện tại mặt mày hường hào. so với lúc trước trạng thái tốt lắm rồi ta quên đi không nói họ quên có thể hay không đáp ứng ta một yêu cầu chăm sóc đồng bác ba người bọn hắn có thể không là tộc trưởng thay đổi sự tình ta hy vọng khắc khắc đây là các ngươi đồng thị bộ tộc sự ta mới chẳng muốn dính liễu nếu như là chỗ khác thị tộc dù cho chỉ là tầm thường quan lại thế gia tộc trưởng gia chủ vị trí đều có thể đưa tới rất lớn tranh chấp đồng thị bộ tộc sẽ không bởi vì tộc trưởng cũng không có cái gì quá mức quên thế tại đây cái thế ngoại đảo nguyên bên trong có ý nghĩa sao tiền tài nơi này căn bản cũng không có tiền tài khái niệm, muốn cái gì trực tiếp mở miệng là được, âm lưu quỷ toán chỉ là lãng phí thời gian. Chính vì như thế, mới không có ai hoài nghi địch quang lỗi, để địch quang lỗi ít đi rất thật phiền phức. Địch quang lỗi nói, ngươi sinh cơ đã gần như tiêu tan, ta không chỉ hết ngươi bệnh, nhưng có thể cho ngươi sống thêm một hai tháng. Tộc trưởng việc, chính ngươi sắp sẽ đi. Đừng nói chuyện, dựa theo ta nói khẩu quyết vận chuyển chân khí, nạp hàng khí tức, thủ tâm ý niệm với thể. Địch quang lỗi truyền thụ đồng chân chính là quy tắc đại pháp, này một pháp môn có thể thu lại sinh cơ, dùng ít nhất tiêu hao duy trì sinh mệnh nhu cầu bốn. đồng bắc từ ẩn tu nào biết đồng chiến đồng tâm gia thủy nguyện động tiên dùng hết thủ đoạn mở ra đường hầm vận chuyển đưa tay nắm về hai người một cái là đồng chiến một cái khác nhưng là một cái tuyệt mỹ nữ tử tuy thân mang nam trang tóc nhân chiến đấu mà dối tung nhưng không tổn hại nàng tuyệt thế khuôn mặt đẹp kiên ngược tức thành yêu như ước tố duyên cảnh tú hạng hạ hạo chất trình lộ phương trạch vô gia duyên hoa phất ngự đối tóc nga nga tu lông mày liên quyên môi đỏ ở ngoài lãng hạ sĩ bên trong tiên đôi mắt sáng lên nhìn lúng đồng tiền phụ thừa quyền hơn nửa năm trước địch quang lỗi cho đồng bắc mọi người nói bên ngoài sự nhắc qua lạc thần phú Đông Bắc đối với Lạc Thần chỉ có một cái hư viễn tưởng tượng, liền một cái loại so với hình tượng đều không có, có thể thấy được trước mắt cô gái này, nhưng cảm thấy Lạc Thần nên là như vậy. Thu hồi ánh mắt, đồng Bắc lúc này mới phát hiện, chỉ đem Đồng Chiến dẫn theo trở về, không mang về Đồng Tâm. Đồng Chiến, Đồng Tâm ở nơi nào? Hắn không cùng với ngươi sao? Đồng Chiến nghe vậy cũng là đại thần, nói, hắn còn ở bên ngoài đi dạo đây, ta hiện tại là càng ngày càng xem không được hắn. Này, nơi này là nơi nào? Các ngươi làm sao đem ta mang tới nơi này? Nữ tử thấy đồng Bắc cùng Đồng Chiến đàm luận cái gì Đồng Tâm, vẫn luôn không để ý tới nàng, bất mãn lớn tiếng dò hỏi. cô gái này tên là đậu đậu vì là ăn trộm huyết như ý mà vào ngự kiếm sân trang cùng đồng chiến tông xe sau đó bị đồng bắc đánh bậy đánh bạn mang tới thủy Nguyệt đầu tiên nói đến đậu đậu cùng đồng bắc cũng có chút thân thiết quan hệ đậu đậu cha nuôi hàn bá thiên cùng đồng bắc vũ em long nhạn là phu thê vì bảo vệ thiếu chủ long nhạn mới vừa kết hôn liền ra đi không lời từ biệt hàn bá thiên trong nhà còn bảo lưu long trạch sơn trang phòng khế cùng với một cái thần lòng cổ kiếm đồng bắc đơn giản giải thích hai câu sau đó liền cùng đồng chiến mang theo huyết như ý đi cứu đồng chấn nhưng bọn họ không biết huyết như ý có hai cái hai cái đặt ở cùng một chỗ mới có cứu người hiệu quả đơn độc một khối không có bất kỳ tác dụng gì. đầu đầu lầm tưởng là giả, vì nghiệp chứng ngã đứt huyết như ý. chỉ một thoáng, Hàn băng ngưng tụ lấy một cái quỷ dị tốc độ nhanh tốc đóng băng thủy nguyệt đầu tiên. Địch Quang Lỗi vẫn ở phía xa quan sát, vẫn chưa ngăn cản, chủ yếu chính là hấp thu huyết như ý hàn khí. bản thế giới không chỉ có linh kính, long đăng kiếm, u minh kiếm các pháp bảo thần minh, huyết như ý cũng là thần kỳ vô cùng bảo vật. hoàn hảo huyết như ý sắp chết thịt người mẻ cốt, vỡ vụn huyết như ý có thể thả ra khủng bố đến cực điểm hàn khí. hàn khí có chút tương tự với bên trong tủ lạnh người kỹ thuật là bảo mệnh thần khí. đóng băng người sinh cơ cũng không bị ảnh hưởng tuyết tan sau tất cả khôi phục như thường loại này kỳ lạ huy năng huyền vũ ấn còn không có địch quang lỗi ha có thể không ấn huyết như ý hàn khí nguyên bản cũng không thể lan tràn nhanh như vậy nhưng ở một luồng kỳ lạ sức mạnh ảnh hưởng hàn khí cùng thủy nguyệt động thiên phòng hộ kết giới ảnh hưởng lẫn nhau dĩ nhiên hình thành đóng băng ngàn dặm hàn băng kết giới địch quang lỗi trôi nổi ở giữa không trung lấy ra huyền vũ ấn quát lên thu bảo bình ấn bảo hồ lô ấn thiết ý sức mạnh đồng thời triển khai huyền vũ ấn phảng phất cá voi hút nước điên cuồng nuốt hàn khí chương bốn trăm mười linh kính hiện thân xảo nôn thăm dò Chương bốn linh kính hiện thân xảo ngun thăm dò uống địch quang lỗi hét lớn một tiếng nóng dực khí huyết nhập vào cơ thể mà ra phảng phất một vầng mặt trời nhỏ hàn băng kết giới tựa hồ có ý thức cảm giác mình chịu đến khiêu khích hàn khí ngưng kết thành một cái băng long bay chung quanh địch quang lỗi điên cuồng tàn xé ta liền biết có người dở trò xem ngươi lần này hướng về nơi nào trốn địch quang lỗi không những không giận mà còn lấy làm mừng đẩy lên cương khí hộ thể chống đỡ băng long mấy cái lắc mình liền đến mấy bên ngoài trong trượo bởi vì đạo diễn đảo hố không điển mặc dù vô hai bộ cũng có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp nhất làm cho người nghi hoặc chính là linh kính rốt cuộc là thứ gì linh kính hiệu quả rất huyền rất nhiều có tiên đoán hiệu quả có thể trực tiếp nhìn thấy 500 năm sau nhưng chỉ có bộ phận bằng ngắn còn lại muốn dựa vào chính mình tưởng tượng có công kích hiệu quả doanh trọng 500 năm đều không khôi phục thương chính là như thế đến có trị liệu hiệu quả hào quang lóe lên liền chưa khỏi doanh trọng thương có chiêu hồn hiệu quả đông bắc cùng long đẳng tàn hồn dung hợp hợp chiến doanh trọng có phong ấn hiệu quả đồng bác đồng tâm đã từng bị phong ấn bên trong dùng cho chấn áp doanh trọng mấu chốt nhất chính là linh kính có tự mình ý thức có thể làm giao dịch đồng bác thông qua linh kính đem thiện tâm cho doãn trọng, đem trí tuệ cho đồng tâm. Ngươi nói linh kính giúp đồng long hai nhà đi, nó ở cuối cùng quyết chiến thời điểm chưa khỏi doãn trọng. Ngươi nói linh kính giúp doãn trọng đi, nó phần lớn thời gian đều giúp đồng long hai nhà, doãn trọng bị hố hơn 500 năm. Như vậy một cái có tính cách phá bảo, địch quang lôi đương nhiên sẽ không quên. Tiến vào thủy nguyện động hôm sau, địch quang lôi đã từng đi tìm đi tìm, nhưng không thu hoạch được gì. căn cứ nội dung vở kịch, linh kính bị long đằng máu tươi phong ấn, mai đến tận nhiễm vải đồng bác máu tươi mới giải phong. Nhưng căn cứ hiện tại tình hình phân tích, cái gọi là phong ấn tuyệt đối là linh kính chính mình làm ra đến. mặc kệ là để hàn khí cùng kết giới dung hợp sức mạnh thần bí vẫn là tập kích băng long đều là linh kính tác phẩm linh kính chủ động ẩn giấu địch quang lỗi tìm không được linh kính nếu hiện thân liền cũng lại chạy không thoát địch quang lỗi con mắt ẩm địch quang lỗi rơi vào bờ sông giấm nát chu vi mấy trượng hàn băng trên mặt sông linh kính lẳng lặng trôi nổi thả ra nhu hòa đến cực điểm ánh sáng hình thành một màn ánh sáng xin chào người ngoại lai màn ánh sáng trên hiện hiện ra văn tự địch quang lỗi nói xin chào linh kính nói ra mục đích của ngươi ngươi không phải có thể nhìn thấu tương lai sao làm sao liền điều này cũng không biết Tương lai cũng không tuyệt đối, ngươi đến bẫy giày tương lai, bẫy giầy số trời. Vậy ngươi tại sao không diệt trừ ta? Để ta đoán xem, bởi vì ngươi không thể giết người, đúng không? đương nhiên không đúng, tiêu trừ bất ngờ phương thức không chỉ có giết người, còn có phong ấn, ngươi có thể phong ấn ta. Ngươi không có làm như thế, một khả năng là, phong ấn sẽ làm ta trở nên càng mạnh hơn, dẫn đến càng to lớn hơn bất ngờ. Khác một khả năng là, ngươi không cách nào phong ấn ta, trên người ta có ngươi phong ấn không được đủ vận. Linh kính cũng không trả lời, mà là viết, vừa tu thiên đạo, nên thuận lòng trời mà đi. Ta tu chính là võ đạo, nội chính là bản tâm, bất luận thuận lòng trời người tiên. đều do ta, không khỏi ngươi. Ta không muốn cùng ngươi là địch, xảo vô cùng. Ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Chúng ta không ngại làm một cái giao dịch. Địch Quang Lỗi nhìn Linh Kính, lộ ra một cái ấm áp đủ cười, công bằng công chính giao dịch, bảo đảm Quang Minh lỗi lạc. Linh Kính khôi phục bị phong ấn trạng thái, chìm vào đáy sông. Địch Quang Lỗi hài lòng rời đi. Phía trên thế giới này khó nhất giao động không phải trí giả, mà là có dò xét tương lai năng lực người, vật. Chỉ cần lần lượt thăm dò, bất kỳ mưu kế đều sẽ bị nhìn ra. Địch Quang Lỗi nhất định phải bảo đảm Linh Kính không thể đem dò xét tương lai năng lực dùng ở trên người mình. Nếu là không có thể bảo đảm điểm này. Địch Quang Lỗi sợ là chỉ có thể khi chiếm được Long Thần Công sau, dùng chuyện tống lệnh rời đi cái thế giới này. Đi ra mười mấy trượng, Địch Quang Lỗi ngồi quanh chân, để Huyền Vũ ấn hấp thu hàn khí. Ước chừng quá hơn một ngày, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên mặt sông tầng băng bị một cái trong suốt cự long phá tan. Đồng chiến, ẩn tu, đậu đầu từ tầng băng bên trong bay ra. Cự long ở giữa không trung đi vòng hai vòng, rơi trên mặt đất, chính là đồng bác. Bản thế giới thần ma võ học đại thể đã thất lạc, để lại tuyệt học mạnh nhất chính là Long Thần Công. Long Thần Công là Long Thần sáng tạo, Long gia tổ truyền tuyệt học, một khi triển khai, toàn thân tinh khí thần gặp ngưng tụ thành một con rồng lớn. có thể phi hành, công kích, trừ chữ động, chữa thương, đoạt vật, hộ thể, hiệu quả phi thường bằng toàn diện. Trư Thiên vạn giới, thần diệu võ học nhiều không kể xiết, nhưng như Long Thần Công như vậy có thể thay đổi sinh mệnh hình thái cũng không có bao nhiêu. Mang theo ba người xuyên việt bị đóng băng dòng sông, Đồng Bác tiêu hao rất nhiều, mới vừa đứng vững liền muốn té xỉu. Địch Quang lối đi lên phía trước, ném qua một bình đang dược, nói, chỉ có bốn người các ngươi đi ra sao? Đồng chí nói, Thiên Sinh biết đây là cái gì tình huống. Huyết Như ý Hàn khí cùng Thủy Nguyện động tiên kết giới kết hợp lại cùng nhau tạo thành Hàn băng kết giới, có điều này cũng không chỉ là chuyện xấu. Có ý gì? Hàn băng kết giới cũng không phải là giết người hại mệnh kết giới, mà là đem người đóng băng cũng duy trì lại cuối cùng một con đường sống. Cha ngươi không còn sống lâu nữa, vừa vận dụng này phương thức kéo dài tuổi thọ, có thể cha bị đóng băng vẫn chưa tỉnh lại a? Ngươi làm sao như thế buồn? Hiện tại không trị hết bệnh, sau đó không hẳn không trị hết, thủy nguyệt động thiên sách thuốc không ghi chép bệnh, bên ngoài không hẳn không có trị liệu thủ đoạn, đóng băng có thể kéo dài chúng ta tìm kiếm trị liệu thủ đoạn thời gian. Đầu đầu nói rằng ngươi chính là đồng đại ca nói địch tiên sinh đi, quả nhiên so với bọn họ đều thông minh, không phải thông minh mà là trải qua nhiều, gặp chuyện gặp gắng giữ tỉnh táo. vậy ngươi biết được làm sao đi ra ngoài sao biết chờ đồng bác khôi phục được rồi chúng ta liền đi ra ngoài đồng bác ăn vào hai viên đan dược nói tiên sinh ta đã được rồi chúng ta hiện tại liền đi tìm đồng tâm đi địch quang lỗi cười nói đau được mài sắc sẽ giảm công sức đốn tuổi ngươi hiện tại này trạng thái sợ là người không cứu được ngược lại sẽ đem mình cũng cho vào, yên tâm đi đồng tâm sẽ không sao không lâu lắm đồng bác khôi phục thể lực mọi người dựa theo địch quang lỗi khi đến con đường một đường ra thủy nguyện đầu tiên đồng bác thận trọng để ẩn tu bày xuống màn nước kết giới đem toàn bộ vào miệng lối vào đều che lấp lên coi như có người có thể tìm tới nơi này cũng phải trước tiên loại bỏ đi kết giới mới được các ngươi đi tìm đồng tâm đi vậy còn ngươi ta đến cho các ngươi ngăn cản truy bình. Địch Quang Lỗi cơ cơ nằm đấm trên người hiện lộ ra vài tiêu chiến ý bản thế giới mạnh nhất tự nhiên là linh kính mạnh nhất nhân nhưng là doanh trọng tuy nói hắn trên người bây giờ có thương tích võ công nhưng cũng ở đồng bắc bên trên chủ yếu nhất chính là thời gian 500 năm hắn siêu tập bao nhiêu thần công bảo điện cũng không ai biết nếu không là muốn nhìn thủy nguyệt động thiên bên trong tàng thư Địch Quang Lỗi đến cái thế thời này chuyện thứ nhất chính là cùng hắn đánh một trận Đông Bắc mọi người biết Địch Quang Lỗi võ công cao cường, hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi, thay đổi quần áo, bước nhanh rời đi. Sau đó không lâu, Doan Trọng đến. Chương 411, Quy Nguyên Kình, Long Thần Công. Chương 411, Quy Nguyên Kình, Long Thần Công. Doan Trọng nhìn chặn đường người, nhạy cảm cảm giác được uy hiếp, nói: người là ai?" "Địch Quang Lỗi, ta cùng các hạ vốn không quen biết, các hạ vì sao cản ta đường?" Long dạ không thuận, muốn tìm người đánh nhau. "Ta có chuyện quan trọng tại người, có thể hay không ngày khác lại đánh?" "Không được, ai bảo ngươi đến?" "Chúng ta muốn chết?" Doan trọng hét lớn một tiếng, một trào chụp vào địch quang lỗi ít hầu. Hơn 500 năm tích lũy, Doan trọng công lực đã đạt đến trong trần thế tuyết đỉnh. Nhận ra được địch quang lỗi trên người uy hiếp, Doan trọng vừa ra tay chính là sát chiêu. Địch quang lỗi cười như liên nói, đã sớm nghe nói Doan nhị ra thần công vô địch, hôm nay nhất định phải đánh thoải mái. Gào. Nương theo một tiếng lanh lảnh rồng gầm, một cái màu vàng cự long từ địch quang lỗi lòng bàn tay lao ra, hung ác vô cùng và về phía Doan trọng. Doan trọng nhân học Trộm long thần công mà bị trục xuất đồng thị bộ tộc. Đối với long dị thường lưu ý, thấy địch quang lỗi trưởng gia kim long, trong lòng rất là khiếp sợ, biến trào thành trưởng, một trưởng nổ ra. Ẩm. trường lực va chạm, doãn trọng chỉ cảm thấy có một luồng cương nhu cùng tồn tại, kéo dài không dứt trường lực từ lòng bàn tay vào tới, nhìn như là trí dương trí cương một trường, nhưng kéo dài vô tận, hậu kình vô cùng. doãn trọng cười lạnh một tiếng, hơn 500 năm công lực buộc phát ra, đang muốn đem địch quang lỗi trường lực đẩy trở lại, đã thấy địch quang lỗi nâng lên tay trái, thú ngón trỏ, khúc ngón giữa, ngón áp út, ngón út, chỉ một thoáng, phật quang đại thịnh, kim quang nóng ánh cự phật từ địch quang lỗi phía sau bay lên, phản âm tràn ngập, phật ấn tung bay, Vụ. phản âm vang lớn, màu vàng cự phật đánh ra một trường, trường ấn oanh kích ở long hình tình trên. Hai người gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sức mạnh trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Một trường này, rõ ràng là đoạn phi sáng chế chiêu kia Vạn Hoa Kim Long. Doan Trọng trên người có thương tích, không chịu đánh lâu, địch quang lỗi không có hứng thú cùng hắn bộ chiêu, vừa ra tay liền lấy ra toàn lực. Ẩm. Bụi mù nổi lên bốn phía, kinh lực lan tràn, chu vi hai trong vòng 10 trượng không có một tấc đất là bằng phẳng. Doan Trọng dâu tóc đều dựng, tỏa ra một luồng như thần tự ma khí thế khủng bố, quát lên, người đến cùng là ai? Muốn tìm ngươi đánh nhau người, Doãn Trọng an ta một chân. Mượn vừa mới sức mạnh, địch quang lỗi bay người đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống. đã ra một cước thiên băng địa liệt, tràn ngập hủy diệt khí thế để doan trọng rất là kỳ quái, hắn vốn tưởng rằng địch quang lỗi là đến hàng yêu phục ma, không nghĩ đến ra tay so với hắn cái này tà ma ngoại đạo còn muốn làm giữ. Kẻ không quen biết nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy địch quang lỗi là ma đầu, doan trọng là hàng yêu phục ma dũ sĩ. Được, rất tốt, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Doan trọng thân thể bỗng dưng bay lên, hai tay trải phẳng, thôi thúc nổi lên hô mưa gọi gió pháp thuật. Đồng thị bộ tộc vốn là có điều khiển nguyên tố tự nhiên thiên phú dị năng, ở thêm vào hơn năm năm khổ tu, ở kỳ huyễn thủ đoạn phương diện, thiên hạ không người có thể thắng được doan trọng. cũng gián trọng lẫn nhau so sánh tận tu cùng đồng tâm thủ đoạn có điều là trò trẻ con trong rừng cây trong nháy mắt nhắc lên quân phong quân quận vòi rồng đem địch quang lỗi thối kình vững vàng khóa lại phong ta cùng giã hơn phong đem sự phẫn nộ của ta hóa thành sấm sét đánh đi hóa thành thiên hỏa thiêu đi đao gió lôi nhận giao đánh lửa hình thành vòi rồng quân phong điên cuồng quấn về địch quang lỗi ngươi cho rằng liền ngươi gặp khống chế nguyên tố tự nhiên sao dừng lại cho ta khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là này quát to một tiếng chuyển ra dĩ nhiên thật sự gió em sóng lặng địch quang lỗi một tay chống trời một tay chỉ địa dường như một vị đế vương tay cầm bốn cực, chân đạp cả khôn, lợi vàng ý ngọc, tuyệt thế vô song, vong tình mười lăm thức, quân vương, đánh gãy, ngưng hẳn kẻ địch tất cả hành động, lấy quân vương uy thế làm đối phương kết đạm, thuyết phục. Doan trọng tuy rằng sống hơn năm trăm năm, kiến thức rộng rãi, có thể đối mặt địch quang lỗi vị này khai quốc hoàng đế vô song thu bạo, vẫn là thất thần nửa giây thời gian, nửa giây qua đi, không chỉ có gió hêm sóng lặng, địch quang lỗi chiêu tiếp theo cũng xúc lực sóng xôi. Tay trái nhẹ nắm thành quyền, ngón cái tay phải nhẹ giam ở ngón trỏ trái khớp xương trên, kết bảo bình nhấn. Màu vàng nóng cự phật lại lần nữa hiện thân, có điều lần này không phải tầm thường hình thái. mà là một vị thiên thủ cự Phật. Rộng lớn Phật quang dường như một vầng mặt trời nhỏ, tràn ngập phạn âm cùng Phật ấn cẳng là làm cho người ta một loại quay đầu lại là bờ, phổ độ chúng sinh đại từ đại bi, cùng vừa mới hủy thiên diện địa hoàn toàn không giống. Như Lai thần trưởng, vạn Phật Triều tông. Màu vàng nóng trưởng ấn từ thiên mà rơi, phản phất một tòa ngũ hành núi lớn, mạnh mẽ ép hướng về doanh trọng. Doãn trọng trọ trong lòng biết tránh không thoát, cũng không đem này hoa huệ hoa sói phát thuật, bay người lên, hóa thân thành một cái đỏ như màu máu cự long. Long thần công. Trong thiên hạ hoàn thiện nhất, mạnh mẽ nhất thần ma võ học. Khổ tu 500 năm, trọng Long thần công xa mạnh mẽ hơn đồng bác đầu như là đà, sừng như mai, mắt như thỏ, hai như bò, cổ như rắn, bụng như con trai, lân tự lý, móng vuốt như ưng, bàn tay như hổ, khẩu bên có râu niêm, dưới cằm có minh châu. Quả thực chính là một cái sinh động thần long. Gào. Tiếng rồng ngâm bên trong, đỏ như màu máu cự long và về phía thiên thủ cự phật. Cự phật không đau khổ không vui nhìn cự long trong nháy mắt thấy, trăm ngàn con phật trưởng dung hợp làm một thể, bên trong đất trời chỉ còn lại dưới này kinh tiên một trưởng. Vạn tự phật lớn vờn quanh đè xuống, cùng trọng hóa thân cự long hung ác vô cùng đấu va chạm. Xem ra chỉ là dã man chém giết, cùng dã thu không hề khác nhau. Nhưng bên trong tinh thâm huyền ảo, Sa Phi thường người có thể lý giải. Ầm. Nương theo một tiếng nổ vang, Phật tấn bị cự long đánh nát, cự long gầm thét lên nhằm phía địch quang lỗi. Địch quang lỗi không có thử xem hàng long thập bát trưởng có thể hay không hàng long, bởi vì cái kia nhất định không thể thành công. Cự Phật bị đánh nổ một sát na, địch quang lỗi mượn lực bay lên trên không, toàn lực tôi thúc thiên ý sức mạnh. Ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Thiên địa nhân ba tầng sát cơ ở địch quang lỗi trên người hội tụ. Vừa mới vẫn là phổ độ chúng sinh đại Phật, hiện tại nhưng thành Hủy Thiên Diệt Địa Tu La. Thiên tàng cước, tam giới diệt tuyệt. Một trường thêm một cước, trưởng lực điệp thối kinh. Như Lai trí tôn kinh cùng Thiên tàng địch thiên kinh dung hợp làm một thể, hóa thành chính tà hợp nhất, Ma Ha vô lượng quy nguyên kinh. Này một chiêu chính là địch quang lỗi bản thân cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, Long thần công tuy mạnh, nhưng ở sức phòng ngự trên cũng chưa chắc so với được với địch quang lỗi màn nước thái cực thuần dương cương khí song trọng phòng ngự. Doãn trọng không nghĩ đến, đi ra tìm đồng thị bộ tộc vị trí, dĩ nhiên sẽ gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hán thân thể bất tử còn chưa hoàn toàn, nếu là bị người băm thành tám ảnh đập thành thịt vụn, như thế sẽ chết. Sống hơn 540 năm, Doãn Trọng vẫn cứ không muốn chết, chí ít không cam lòng chết ở một cái hạng người vô danh trong tay. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Doãn Trọng không còn bận tâm thương thế, nốt ngạt hồi lâu ma tính triệt để bạo phát, dùng cho giữ gìn thương thế chân khí cũng toàn bộ dùng cho chiến đấu. Thời khắc này Doãn Trọng mới là toàn trạng thái Doãn Trọng. Thời khắc này Long thần công mới thật sự là Long thần công. Ẩm. Huyết Long cùng thối kình kinh thiên va chạm, phản phất ở trong rừng rậm tập trung vào một viên đạn đạo, thế nhật, cắt đất đầy trời, lan tràn kinh lực phá hủy chu vi trăm rừng cây. Địch quang lỗi sau lùi lại mấy bước, khe miệng tràn ra một tia máu tươi, Doãn Trọng Biến mất không còn tâm tích, trên mặt đất lưu lại một chút huyết dịch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Huyền Vũ ấn tỏa ra Nu Hòa Thủy Nguyên Lực Lượng, thoải mái địch quang lõi thân thể, khôi phục địch quang lõi thương thế, không cần chủ động vật công, điểm ấy vết thương nhỏ, không đủ ba cái canh giờ liền có thể bị Huyền Vũ ấn chữa trị. Rơi tay một cái, trên đất máu tươi hóa thành bông tuyết, bay đến địch quang lõi trong tay. Các đời các đời đều có người truy cầu trường sinh bất tử, có lẽ có người có thể chịu đựng trường sinh bất tử mê hoặc, nhưng địch quang lõi không thể. Chương 412, Huyền Diệu khó hiểu, nhật nguyện vì là minh. Chương 412. Huyền diệu khó hiểu, nhật nguyệt vì là minh. Trường sinh bất tử cùng trường sinh bất tử là không giống. Địch Quang Lỗi muốn trường sinh bất tử, nhưng không phải dựa vào đấu cơ trục lợi thủ đoạn, mà là thoát thai hóa cốt, thay đổi thể chất, cầu chính là sinh mệnh tăng hoa. Nếu không thì Địch Quang Lỗi đều có thể đi thần thoại một loại thế giới, cướp giật thuốc bất tử, dựa vào thuốc thu được trường sinh bất lao năng lực. Doanh trọng là dựa vào thần ma võ học từng bước một tu luyện thành bất tử người. Đồng thị bộ tộc cấm thuật, hơn nữa Long Thần Công, hay là còn có linh kính trợ rút để hắn thành công sống hơn năm năm. Sau đó phong ấn tại địa ngục nham bên trong 5 năm năm. bị trúc dung liệt diễm đốt cháy bỏ đi phàm xác triệt để trở thành bất tử người tuy rằng có đồng thị huyết thống mà độ tinh khiết cao nhất nhưng hắn dù sao không phải thần ma bởi vậy này bất tử năng lực có thai hại một nghiệm thành ma một nghiệm thành thần thành ma không cần nói tỉ mỉ thành thần cũng sẽ tao nộ sống mãi người liền rủa ở cô tịch cùng hối hận bên trong vĩnh viên trầm luân liền tự sát đều không làm được loại này có thai hại pháp môn phi thường hợp địch quang lỗi khẩu vị vừa đến địch quang lỗi phi thường am hiểu hoàn thiện tâm pháp bí tịch thứ hai coi như ở bản thế giới không cách nào bù đắp địch quang lỗi cũng có thể ở những khác thế giới thu được bù đắp thủ đoạn Doãn trọng dòng máu đã chiếm được, lúc nào nghiên cứu đều được. Địch Quang Lỗi thu hồi huyết dịch, đi hướng về Ngự Kiếm Sơn Trang. Ngoại trừ bế quan cái kia nửa năm, Địch Quang Lỗi cùng anh em nhà họ đồng cũng ở chung một tháng có thừa. Xem ba người bọn hắn, liền dường như xem thân giày văn bối. Địch Quang Lỗi tất nhiên là không hy vọng tình cảm của bọn họ biến thành bi kịch. Địch Quang Lỗi luôn luôn chán ghét bi kịch buồn. Ngự Kiếm Sơn Trang, Doãn Thiên Tuyết xem trong tay huyết như ý, không khỏi có chút ai toán. Ngự Kiếm Sơn Trang nghiêm cấm nữ quyến tập võ, Doãn Thiên Tuyết thiên tính hiếu thắng, vẫn đang lén lén tìm bi tịch. 9 tuổi năm ấy, nàng đi nhầm vào doãn trọng lòng đất cung điện, từ bên trong tìm được doãn trọng tu hành thần ma võ học, một mình tìm tòi tu hành. Bởi vì huyết thống vấn đề, tu hành 5 năm sau, doãn thiên tuyết bắt đầu phát bệnh, thân thể thật giống biến thành hai người. một cái là thông tuệ thiện lương doãn thiên tuyết, một cái là tàn nhẫn dễ giết doãn thiên tuyết. nếu như vẹn vẹn là hai mặt nhân cách, cái kia vẫn không có gì quan trọng, then chốt là loại này sẽ rách không chỉ tác dụng với tinh thần ý thức, còn tác dụng với thân thể. doãn thiên tuyết thương thế đã áp chế không nổi, nàng muốn huyết như ý, một là chữa bệnh, sống tiếp, hai là bởi vì huyết như ý là ngự kiếm sơn trang truyền ngôi tín vật. nàng không muốn để cho trí kế võ công toàn cũng không bằng ca ca của chính mình doãn thiên kỳ làm trang chủ chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến kế hoạch chỉ thành công một nửa thành công chính là doãn tiên kỳ không lên làm trang chủ thất bại chính là huyết như ý không có hoạt tử nhân thị bạch cốt năng lực nàng dù sao chỉ là cái hơn 20 mươi tuổi thiếu nữ mặc kệ cỡ nào mạnh hơn một người thời điểm cũng có chút ăn năn hối hận tiểu cô nương không vui à doãn thiên tuyết hơi sững sở nhẹ giọng nói ngươi là ai ngươi coi như ta là một trận thanh phong đi đem ngươi buồn khổ sự tình đối với ta nói hết nói xong tất cả buồn khổ đều theo gió mà đi chỉ còn lại dưới vui sướng, Doan Thiên Tuyết đẩy ra một cái một thức đến rộng hẹp hỏi xong, Lộ Giang Nịch ngậm nụ cười, vào đi. Nếu như ngươi là một cơn gió, nên có thể từ nơi này đi vào. gió nhẹ gợi lên, dĩ nhiên thật sự tiến vào tới một người. Đầu đội tử kim đạo quan, thân mang không lo áo choàng, bên hông buộc màu lam nhạt sợi tơ, trong tay cầm một cái bạch ngọc phát trần, dưới cầm ba sợi dâu dài, hạt phát đồng nhan, từ mi thiện mục, một phái tiên phong đạo cốt. Doan Thiên Tuyết trêu ghẹo nói, tiền bối chẳng lẽ là Thanh Phong Đạo trưởng? Ngươi cũng có thể gọi bẩn đạo Huyền Minh. Cái gì gọi là Huyền? Huyền diệu khó hiểu, chúng rượu chi môn. Địch Quang lỗi hai tay mười ngón giữ chặt, ngón trỏ rối ra đụng vào nhau, kết độc tuần ấn, cùng người một loại thượng tiện nhược thủy thanh tịnh sâu xa. Doan Thiên Tuyết lại nói, cái gì gọi là minh? Nhật nguyệt vì là minh, vạn vật đều vì là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một. Nói, Địch Quang lỗi hai tay mười ngón mở rộng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón cái, ngón trỏ đụng vào nhau, kết nhật nguyệt ấn, thái âm ánh trăng sức mạnh thông qua cửa sổ trời tiến vào trong phòng. Địch Quang lỗi nhẹ nhàng chỉ tay, ánh trăng ngưng tụ thành xương trắng cát lụa, vượn quanh ở Doan Thiên Tuyết trên vai. Doan Thiên Tuyết đứng dậy cúi chào, cười nói, đạo trưởng quả thật là đắc đạo cao nhân, thiên tuyết có lễ. đạo trưởng có việc gì thế không phải bần đạo có sao không là ngươi có sao không có thể thấy ngươi rất không vui hơn nữa ngươi thân thể xảy ra vấn đề đạo trưởng còn tinh thông y thuật bần đạo tu chính là đan thuật nội ngoại đan pháp đều có tu hành nghiên cứu ngoại đan thuật người nào có không thông y thuật địch quang lỗi lấy ra một bình lục quả nhưỡng nói uống điểm đi đối với ngươi thường có chỗ tốt doan thiên tuyết nói thương bên ngoài thịnh truyền ngươi ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh nhưng trên thực tế ngươi bệnh không tại người thể mà ở trong lòng trên người ngươi chính là thương doan thiên tuyết âm thanh không tự giác lạnh xuống nói cái gì thương Nguyên luyện một loại phi thường bá đạo võ công, bởi vì một vài vấn đề xuất hiện phản vệ. Lời còn chưa dứt, Doan Thiên Tuyết đã một trường huy tới. Doan Thiên Tuyết chân khí chất phác bá đạo, không có người khác chỉ điểm, huyết thống nồng độ không đủ, gượng ép tu luyện, nhưng có công lực như vậy, Doan Thiên Tuyết thiên phú có thể so với đồng bác. Địch Quang Lỗi liền Doan Trọng đều không sợ, huống chi là Doan Thiên Tuyết. Tay phải phất trần nhẹ nhàng vung lên, Doan Thiên Tuyết trưởng lực liền bị rời đi. Tay trái quay về giữa không trung bắn ra, Huyền Vũ ấn tỏa ra hơi nước, hình thành một cái cách âm kết giới, đem cả phòng ngăn cách lên. Đồng thị bộ tộc kết giới phương pháp tự có thần diệu địa phương, địch quang lỗi không có huyết thống tiên phú, hoạt lâm kết giới, há cám kết giới loại hình loại cỡ lớn kết giới bố trí không ra, ngăn cách một cái gian phòng nhỏ cách âm kết giới nhưng không có vấn đề. Thoáng qua trong lúc đó, Doãn Thiên Tuyết đã công ra 27 trưởng, một trưởng so với một trường ác liệt, trên người càng là tỏa ra một luồng sát cơ đầm nặng, cùng vừa mới dịu dàng nhu nhược hoàn toàn không giống. Địch quang lỗi vẫn chưa cường lực bắt giữ nàng. Cái này dễ giết nhân cách cũng là Doãn Thiên Tuyết một phần, là trong lòng nàng tâm tình tiêu cực tụ tập, cùng mạnh mẽ áp đảo, không bằng làm cho nàng phát tiết một phen. Đại Vũ trị thủy chắn không bằng hai. từng cái từng cái thái cực vòng tròn từ địch quang lỗi trong tay phất trần trên lang hăng ra, dường như biển sâu vòng xoáy. bất luận doan thiên tuyết công kích làm sao bá đạo, đều có thể ung dung tán mất. giao chiến hơn mười chiêu, đừng nói tạo thành nhân thân thương tổn, liền bàn ghế đều không bị tổn thương. doan thiên tuyết chưa từng gặp kẻ địch như vậy, thật mạnh bản tính bạo phát, thế tiến công càng ngày càng ác liệt, nhưng vẫn cứ vô dụng. mắt thấy doan thiên tuyết muốn bởi vì quá độ phòng lên thuốc công lực mà bị thương, địch quang lỗi đột nhiên thôi thúc chân khí, phất trần trên nhu tia điểm huyệt đạo của nàng, trấn áp nàng gần như sôi trào chân khí. doan thiên tuyết hai mắt đảo một cái. Hướng phía dưới nằm vật xuống, địch quang lối đưa tay đỡ lấy, nắm lấy nàng mạch môn, số xem mạch, than thở, hải tử đáng thương. Chân khí thôi thúc, Cầm Long khống hạc thủ đoạn dùng ra, đem Doãn Thiên Tuyết bại thành ngũ tâm hướng thiên tư thế. Huyền Vũ ấn trôi nổi ở giữa không trung, thủy nguyên lực lượng ngâm vào đến Doãn Thiên Tuyết trong cơ thể, thoải mái nàng kinh mạch bị tổn thương. Chương 413, thần tính nhân tính, cực phẩm vật liệu. Chương 413, thần tính nhân tính, cực phẩm vật liệu. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ở Doãn Thiên Tuyết tuyệt mỹ ngọc dung trên. Ầm ầm ầm. Tiếng gõ cửa truyền đến. Doan Thiên Tuyết lẩm bẩm vài câu, đưa tay rủi rủi con mắt, lười biếng nói rằng, ai vậy? Ta lại ngủ một chút, đừng quấy giày ta. Doan Thiên Tuyết tiếp thân hầu gái Tiểu Liên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thanh Tiệu tiếp thân hầu gái, nàng đương nhiên biết Doan Thiên Tuyết nếp sống, Tầm thường thời điểm, Doan Thiên Tuyết chi ít đã rời giường nửa cái canh giờ, hiện tại nhưng còn ở ngủ nướng, thực tại có chút kỳ quái. Có điều Doan Thiên Tuyết giấc ngủ luôn luôn không được, hiếm thấy ngủ một giấc ngon, Tiểu Liên đương nhiên sẽ không quấy giày, lập tức rời đi. Lại quá hơn một canh giờ, Tiên Tuyết ngáp một cái đứng dậy, chậm rãi xoay người, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, có sự thoải mái khó diễn tả bằng lời. Nàng đã 10 năm không có ngủ quá như thế thoải mái cảm thấy. Huyền Minh đạo trưởng, ngươi đến tột cùng là nhân vật nào? Doan Thiên Tuyết đã nằm trên bàn lục quả nhưỡng, mở ra, uống một hớp, đột ngột thấy một miệng xinh hương, không nhịn được lại uống vào mấy ngụm. Toàn bộ 3 ngày cũng không có sự, buổi tối, Doan Thiên Tuyết lặng lặng mà theo hoa, nàng có cảm giác đêm nay Huyền Minh đạo trưởng nhất định sẽ trở lại. Vào đêm, Địch Quang Lỗi quả thực đến rồi. Lần này, Doan Thiên Tuyết thả xuống đề phòng, thổ lộ một chút tiếng lòng. Địch Quang Lỗi dường như một cái từ ái phụ thân, lẳng lặng mà lắng nghe, Ôn Hòa khai đạo, cũng cho nàng nói vài cái thú vị tiểu cố sự hướng nàng đi ngủ. liên tiếp ba ngày đều là như vậy thợ nhỏ liền cảm thấy được phụ thân không thích chính mình không cảm giác quá cha hiền yêu doán thiên tuyết coi địch quang lỗi là thành thân dạy trưởng bối nay cũng không phải nàng bởi vì thiếu yêu mà mất trí mà là nàng đã được kiến thức địch quang lỗi cái kia mạnh mẽ vô cùng thực lực nói đơn giản địch quang lỗi quá mạnh cường không cần thiết tiến hành bất kỳ âm mưu quỷ toán coi như thật sự có âm mưu cũng sẽ không thả ở trên người nàng đạo trường uống trà doán thiên tuyết đoan lại đây một chén trà, hai tay đưa cho địch quang lỗi nha đầu lúc nào học được pha trà? mới vừa học địch quang lỗi uống một hớp mới vừa muốn nói gì đã thấy doan thiên tuyết đã bái ngã xuống đất cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái giòn tiếng nói đồ nhi nhìn thấy sư phụ Ngươi nha đầu này đúng là sẽ đến sự tình, cũng được ta gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì liền thu ngươi tên đồ đệ này thiên đạo vô tình địch quang lỗi loại này không ngừng xuyên việt thế giới truy tìm võ đạo đỉnh cao người gặp theo thực lực càng ngày càng mạnh mà chậm dại mất đi nhân tính không phải biến thành chỉ biết tranh đấu giá thú mà là mất đi tình cảm nhân tính biến thành thần tính xa xa đi đến một mỹ nữ ngươi thấy không phải nàng dung mạo tuyệt mỹ như ngọc da rẻ mà là hơn mấy trăm ngàn cái tử vong tế bào thậm chí trực tiếp nhìn thấu tương lai hồng Nhan trong nháy mắt lão mỹ nhân biến bộ sướng ngươi gặp nghĩ như thế nào Thân tính cũng không phải chuyện xấu nhưng địch quang lỗi không thích trạng thái như thế này địch quang lỗi đi chính là cân đối con đường thân tính cùng nhân tính cũng phải cân đối vì phòng ngừa mất đi nhân tính mỗi đến một thế giới địch quang lỗi đều sẽ tìm tân miêu cụ thể biểu hiện trên chính là địch quang lỗi đối với van bối chăm sóc rõ ràng tăng nhanh gặp phải khá là yêu thích van bối gặp thu đồ đệ âu kính hào như vậy doan tiên Tuyết cũng là như thế nếu như nói dối trá một điểm đây chính là hai triệu tình cảm giao dịch vạn sự luận tích bất luận tâm luận tâm không thánh nhân Địch Quang Lỗi đưa tay nâng dậy Doãn Tiên Tuyết, nói: "Nha đầu đứng lên đi, ngươi nếu bài sư, có mấy lời là có thể nói ra, ngươi luyện môn võ công kia, sau đó không muốn lại luyện." Doãn Tiên Tuyết thưởng thức Địch Quang Lỗi trong râu, làm luôn nói: "Sư phụ lợi hại như vậy, truyền thiên Tuyết mấy môn võ công là tốt rồi. Ngươi kỷ kinh bát mạch đều bị cái kia tâm pháp thương tổn được, có chút thậm chí đã định hình, thích hợp ngươi võ công hầu như không có." Hầu như không có, vậy chính là có đi. Vì sư không dám nói học quán thiên hạ, bí tịch võ công vẫn là biết mấy ngàn loại, trong tay vừa vặn có một môn phi thường thích hợp ngươi. Cái gì? Thái Cực Công? Ba ngày, Địch Quang Lỗi đã phân tích Doãn Thiên Tuyết tu hành công pháp bí mật. Đơn giản tới nói liền hai chữ: chia lịa. chia lịa thiện ác, chia lịa âm dương. Tiến vào tinh khiết không chút thì vết trẻ mới sinh trạng thái, vĩnh viễn duy trì rồi rào sinh cơ. Cái này cũng là bất tử người cơ sở. Chỉ có điều thiện ác cuối cùng cũng có giải quyết thời gian, liền xem là thiện niệm chiến thắng ác niệm, vẫn là ác niệm chiến thắng thiện niệm. Đây chính là cái gọi là một niệm thành ma, một niệm thành thần. Doan trọng bởi vì cự hận, ác niệm chiếm thượng phong, một niệm thành ma, đồng bắt thiện tâm thêm vào môn kiếm thu tính mạng mới giải trừ hắn ma niệm. doan thiên tuyết thiên tính thiện lương mà tu vi vẫn còn thấp chỉ là tách ra thiện ác nhân cách chân khí trong cơ thể cũng là âm dương rõ ràng vừa vặn tu hành thái cực huyền công dưỡng thương luyện công hai thứ không bỏ lỡ chủ yếu nhất chính là thái cực huyền công nhu hòa mưa thuận gió hòa giống như trị liệu thương thế sẽ không dường như nguyên nội dung vợ kịch như vậy thân thể lúc lạnh lúc nóng nhận hết khổ sở địch quang lỗi đối với van bối luôn luôn chăm sóc có thể không đành lòng chính mình này bảo bối đồ nhi bị khổ đang muốn truyền công địch quang lỗi đột nhiên cảm giác được một trận nguyên khí vận sóng trong lòng biết là đồng bác mọi người đến, đến rồi cười nói tối nay tới khách mời hơi nhiều nha đầu ngày mai ta trở lại thăm ngươi lời còn chưa dứt địch quang lỗi đã từ cửa sổ rời đi doan thiên tuyết lầm bầm vài câu bất mãn dùng kéo khoa tay mấy lần bốn địch quang lỗi đã đi xa vừa đến lo lắng quá độ can thiệp hỏng rồi đồng chiến cùng doan thiên tuyết nhân duyên thứ hai địch quang lỗi đi doan trọng lòng đất cung điện xem qua bên trong một quyển sách đều không có chỉ có thủy ngân chỉ cùng chăn máu hủy diệt thủy ngân chỉ cùng chăn máu chỉ có thể làm cho doan trọng hấp người tinh khí duy trì sinh mệnh hoàn toàn không cần thiết cho tới đồng tâm hắn đã luyện thành cựu tự ấn hộ thể hiện tại còn phi thường khỏe mạnh một chút việc đều không có bốn môn thị chú kiếm phưởng ở bên ngoài xem đây chỉ là một nhà bình thường rèn đúc nhà xưởng không xưng được được cũng không xưng được xấu phổ thông là đối với nhà này rèn đúc nhà xưởng tốt nhất hình dung không có ai biết 5 năm sau nhà này rèn đúc nhà xưởng sẽ trở thành giang hồ phong vân trung tâm tại đây nhà nhà xưởng bên trong gặp sinh ra một cái vĩnh sinh bất tử ma ma lại gặp nhân nhà xưởng bên trong người rút đi ma tính trở thành một thủ mộ người trong xưởng người cũng đã ngủ đi địch quang lỗi không có quản bọn họ đưa tay tiếp xúc mặt đất tìm khối này có thể rèn đúc minh kiếm ngàn năm huyền thiết tinh Thiên Nhân Hợp Nhất trạng Thái, từng quọn cây ngọn cỏ tận vào mí mắt. Không lâu lắm, Địch Quang Lỗi liền phát hiện một chỗ không hài, hơi suy nghĩ, địa thế cùng thổ hiểm cùng xuất hiện, mặt đất dường như sóng biển gợn sóng, rất nhanh bắn ra một khối trầm trọng vô cùng khối thép. Huyền Thiết là chư Thiên Vạn Giới nổi danh nhất rèn đúc vật liệu một trong, chỉ có điều bởi vì nguyên khí đất trời nồng độ không giống, Huyền Thiết chất lượng cũng không giống nhau. Địch Quang Lỗi trong tay khối này ngàn năm Huyền Thiết tinh, chất liệu so với rèn đúc Long Hồn huyết thất thải thủy tinh mẫu không kém chút nào. Thu hồi ngàn năm Huyền Thiết tinh, Địch Quang Lỗi móc ra một dương nhỏ kim, phóng tới nguyên bản địa phương. Phổ thông là phúc. một cái phổ thông rèn đúc nhà xưởng chống đỡ không nổi giang hồ phong vân chương 414, hất ghế hát bàn hát nhà chương 414, hất ghế hất bàn hất nhà địch quang lỗi đã rất lâu chưa từng dùng qua binh khí không phải không tìm được thích hợp vũ khí mà là không thích địch quang lỗi càng ngày càng yêu thích tay không ngăn địch loại kia không hề ràng buộc cảm giác để địch quang lỗi đặc biệt hưởng thụ lấy đi ngàn năm huyền thiết tinh một chính là thay đổi môn thị chú kiếm vương người vận mệnh hay là thăm dò linh kính điểm mấu chốt ngươi không phải muốn thuận theo thiên mệnh sao ta một mực muốn quấy rối ngươi ta đem ghế xốc ngươi quản hay không mặc kệ ta liền hất bàn không nữa quản ta liền dỡ nhà nếu như còn chưa quản ta nên phá ngươi cho tới một người một kính trong lúc đó giao dịch địch quang lỗi cũng không có làm trái lời g bốn tam hoa phường ở bên ngoài nơi này là một nhà tiệm đồ cổ trên thực tế nơi này là tiêu tam hoa bất kể là tướng quân bội kiếm vẫn là tể tướng ngọc bội chỉ cần ngươi dám đưa đến nơi này đến chỉ cần có tiền kiếm lời ông chủ liền dám thu ông chủ tên là hàn bá tiên nghe tới vi phòng trên thực tế là cái cẩn thận chặt chẽ người hắn có ba cái nghĩa nữ triệu vân đậu, đậu châu nhi lấy trưởng nữ triệu vân võ công cao nhất trí kế mạnh nhất tính cách tối hung tàn. Thủy Nguyệt Động Thiên Đại kết cục bi kịch là Triệu Vân tạo thành, Linh Kính truyền kỳ 34 nội dung vợ kịch là nàng làm ra đến. Luận làm việc, liền ngay cả sống hơn 540 năm doãn trọng cũng không sánh bằng nàng. Gió nhẹ thổi qua, Địch Quang lỗi vô thanh vô tức lẹn vào đến Tam Hoa Phường bên trong. Mấy ngày trước, Triệu Vân được Doãn Thiên Tuyết thuê đi trộm lấy huyết như ý, bị chăn máu cắn đi giữa bàn tay, hiện tại còn ở vào mất máu quá nhiều suy yếu bên trong. Lấy dung mạo mà nói, Triệu Vân cùng Doãn Thiên Tuyết Xuân Lan thu cúc có sở trường riêng, chỉ có điều đường viền càng thêm rõ ràng. Như vậy một cái mỹ nhân bị đứt rời một bàn tay, thực tại có chút đáng tiếc. rất nhiều người đem triệu vân hắc hóa đổ cho nước tay, thực không phải vậy, triệu vân bản thân đối với việc này đều không có đặc biệt quan tâm. trong nguyên bản kịch tình, nàng thương tốt lắm rồi, làm chuyện thứ nhất không phải trả thù, hay là đi tìm doãn thiên tuyết vơ vét tiền tài, doãn thiên tuyết cho nàng mấy lần bồi thường, việc này là xong kết liễu. nàng hắc hóa hoàn toàn là yêu đồng bác, phát hiện đồng bác không yêu chính mình, nhân ái sinh hận bốn. đoạn chi sống lại chuyện như vậy, địch quang lỗi còn không làm được, giết người liền càng không thể. không phải dưới không được thủ, cũng không phải thánh mâu tâm. địch quang lỗi không thích dùng bạo lực giải quyết tất cả vấn đề, càng không yêu thích tiến hành không hề giá trị giết chóc. mấu chốt nhất chính là ở địch quang lỗi cùng linh kính đánh cờ bên trong không thể thiếu mất triệu vân phần. đưa tay điểm triệu vân huyền ngủ địch quang lỗi lấy ra huyền vũ ấn dùng thủy nguyên lực lượng vải mái vết thương của nàng cơ hội cho ngươi cuối cùng kết quả làm sao xem hết chính ngươi sáng sớm hôm sau triệu vân tỉnh lại phát hiện trên tay loại đau này ngứa cảm giác không có bên gối còn nhiều hai quyển sách sách một khối bạch ngọc một vốn là chất ngọc cơ quan tay phương pháp luyện chế một vốn là thích hợp cơ quan tay bí tịch võ công bạch ngọc là thượng hạng dương chi bạch ngọc giá trị và kim to nhỏ vừa vẫn thích hợp chế tác cơ quan tay triệu vân trà trộn giang hồ nhiều năm đương nhiên biết đây là ý gì ta thuê ngươi ngươi bị thương đây là ta đưa cho ngươi bồi thường phí bịt miệng đang hoang nhận lấy việc này liền như vậy chấm dứt nếu không sáng sớm ngày mai liền không hẳn có thể tỉnh lại đương nhiên đây chỉ là triệu vân lý giải địch quang lỗi mục đích thực sự vậy cũng chỉ có linh kính mới biết trí tuệ đánh cờ cùng vũ lực quyết đấu như thế đặc sắc bốn doan tiên tuyết khuê phỏng doan tiên tuyết ung dung phong thả theo hoa đồng chiến đỏ mặt đứng ở một bên đồng tâm các ngươi phải cứu người gọi đồng tâm ngươi nhìn thấy không quen biết ngươi đồng chiến chính muốn nói gì Đột nhiên phát hiện hóa trang trên bàn bảy một cái tinh xảo bầu rượu nhỏ, nói: "Rượu này ấm là nơi nào đến?" Doãn Tiên Tuyết cười nói: "Làm sao? Các ngươi muốn tìm đồng tâm ở trong bầu rượu?" "Đùa gì thế, đương nhiên không thể." Đồng chiến chắp tay túi chào, "Đạo, xin hỏi cô nương, trong bầu rượu này rượu nhưng là gọi là lục quả dưỡng." "Đúng thì làm sao? Không đúng thì làm sao?" Đồng chiến bình tĩnh lại, nói: "Là lời nói, ta nghĩ thảo một chén rượu uống." Thùy Nguyệt động tiên người thuần phát, nhưng không phải người ngu, ngược lại, Đồng Bắc cùng Đồng chiến đều phi thường thông minh, chỉ cần lộ ra một điểm cái hở, hoặc là bộc lộ ra một tia manh mối, liên biết bị bọn họ nắm lấy. Bên trên, đồng chiến cùng doãn thiên tuyết đấu trí. trong mật đạo, đồng bác đậu đậu nhìn thấy long nhạn, long nhạn nhìn đồng bác hơi có chút mặt mũi quen thuộc, nói, công tử họ đồng. doãn trọng mang theo thiết vệ một đường truy sát họ đồng. doãn trọng sau khi bị thương, thiết vệ nhưng đang tiếp tục truy sát. đậu đậu nghe vậy, vội vàng nói rằng, không không không, hắn không họ đồng, hắn họ long. vốn là một câu lời nói đùa, nhưng vừa vặn nói ra thật tình. long nhạn không biết những này con có nhiễu, cả kinh nói, công tử họ long. công tử là người ở nơi nào? đậu đậu vừa muốn nói gì, đồng bác nói, nghe bà bà khẩu khí. chẳng lẽ là có họ Đồng hoặc là họ Long người nhà. Không sai, nếu như công tử biết được, còn xin báo cho lão thân. Thiên hạ họ Đồng cùng họ Long hơn nhiều, bà bà nhưng đồng thời nói tới, giải thích bà bà muốn tìm Đồng Long hai nhà, tất nhiên quan hệ vô cùng tốt, đúng không? Long Nhạn than thở, không sai, lão thân đã nói rồi lời nói thật, công tử có thể hay không như thực chất báo cho. Đồng bác nói, văn bố đến nơi bất tiện báo cho, có điều xác thực họ Đồng, tên là Đồng bác, gia phụ Đồng trấn. Đây là địch quang lỗi dạy hắn, hắn lúc đó chỉ cảm thấy người bên ngoài phương thức nói chuyện kỳ quái, làm sao há mồm ngậm miệng để bậc cha chú. Hiện tại nhưng cảm thấy phi thường thích hợp, thuận miệng liền nói. Ẩm. Long nhạn nghe vậy sau lùi lại mấy bước, phía sau lưng đánh vào trên tường, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, run run dày dày hỏi, ngươi năm nay nhưng là 26 tuổi. Vâng. Xoạc. Long nhạn một chào chụp vào đồng Bắc huyệt kia tỉnh, Đông Bắc cảm thấy chiêu thức có chút quen thuộc, lắc mình nẹ qua, trở tay chụp vào long nhạn huyệt kia tỉnh. Hai người hủy đi mấy chiêu, long nhạn hư lắc một hồi, sau lùi lại mấy bước, nói, lôi long phá phong chiêu tiếp theo là gì sao? lôi long phá phong là đồng bắc thở nhỏ tu hành kiếm pháp bên trong một chiêu giống như long thần công đồng chấn nghiêm cấm hắn đối ngoại biểu diễn liền ngay cả đồng chiến cũng không biết đồng bắc trong lòng biết tắt sẽ có đại sự lập tức nói rằng chiêu tiếp theo là thanh long xuất hải lại chiêu tiếp theo là long đằng cửu châu ngươi đến từ thủy nguyệt đầu tiên đúng hay không xem ra bà bà cùng quan hệ của chúng ta rất chặt chẽ long nhạn nhìn đậu đậu trong nháy mắt thấy nói vị cô nương này ngươi là làm sao biết hắn không họ đồng họ long đậu đậu rất muốn nói ta là thuận miệng địa chuyện thấy long nhạn vẻ mặt nghiêm túc không dám mở miệng đồng bắc cả kinh nói văn bối họ đồng không họ long Long nhạn chắc chắn nói rằng, "Không, nếu như ngươi đến từ Thủy Nguyệt Động Tiên, năm nay 26 tuổi, bị đồng thị bộ tộc tộc trưởng đồng trấn nuôi lớn, trên người chịu Long Thần Công cùng bàn Long bắt Kiếm, vậy ngươi nhất định họ Long." "Tại sao?" "Bởi vì ngươi là ta đưa vào đi." Cùng thời khắc đó, Địch Quang lỗi ngựa đầu nhìn trời, nhìn biến ảo số tử vi, cười lạnh nói, "Ta đều hết bản, ngươi cũng nên ra tay rồi đi." Chương 415, Vận mệnh đánh cờ, một lá bài tẩy. Chương 415, Vận mệnh đánh cờ, một lá bài tẩy. Vận mệnh là trên thế giới khó nhất nắm đồ vật, cũng là dễ dàng nhất nắm đồ vật. Nói khó là bởi vì vận mệnh con đường này tràn đầy trông gai nhấp nô, ba bước một hai năm bước một tiếp, cái gọi là toán người khó toán kỹ, tu tướng mệnh thuật, tám chín phần mười không chết tử thế được. Nói đơn giản, là bởi vì phạm là đắc đạo cao nhân, bất luận tu võ, tu đạo, tu thiện, tu nho, tu quỷ, tu ma, đều có đối với vận mệnh chắc toán năng lực. Quỷ vương hư nhược vô liền tinh thông tướng thuật, biên cương lão nhân cùng sánh với hoa đà càng là có xem thiên tượng, chắc mệnh tinh năng lực. Địch Quang Lôi đối với nghiên cứu phương diện này cũng không coi là nhiều, nhưng chu du nhiều như vậy thế giới, thay đổi nhiều như vậy người mệnh số, hơn nữa cao thâm cảnh giới võ đạo, từ lâu có nhìn trời lúc. biện số tử vi năng lực, một loạt đòn bí mật phát động, bản thế giới mệnh số bị quấy nhiều lung ta lung tung. Linh kính là có thể dò xét tương lai bảo vật, hiện nay đã biết có thể dò xét đến 500 năm sau. Có người biết vật này cực hạn mạnh bao nhiêu sao? Không ai biết. Nếu như linh kính nhìn thấy 14 triệu loại khả năng, sau đó dựa theo duy nhất phần thắng dẫn dắt đây, muốn ở cùng linh kính đấu cờ bên trong thủ thắng, một là muốn từng bước thăm dò, suy tính ra năng lực của nó cực hạn, hay là đem hết thẻ đều cái dậy, để nó không cách nào dò xét tương lai. Tại đây một ván bên trong, không có thị phi, không có thiệt ác, chỉ có hai người nói. Thuận người vì là phàm lịch người thành tiên bốn Long đất mật đạo long nhạn đơn giản tự thuật chuyện lúc ban đầu Đầu đầu há to mồm khiếp sợ nói rằng đồng đại ca ngươi vẫn đúng là họ long a đồng bắc bị này đột nhiên đến biến cố chính ông một lát đồng bác khôi phục mấy phần thần trí hỏi bà bà mặc dù ta gặp long thần công bàn long bắt kiếm cũng không thể xác nhận ta chính là long bắt chứ long nhạn nói long thần công là long gia tổ truyền bí pháp là thần ma võ học chỉ có trên người chịu long gia hoặc là đồng gia huyết thống nhân tài có thể tu hành cường luyện chỉ có thể phản vệ tự thân đồng thị bộ tộc nghiêm cấm tu hành Long Thần Công người vi phạm trục xuất bộ tộc đồng chấn nếu nhường ngươi tu hành Long Thần Công giải thích ngươi chính là Long gia duy nhất hậu nhân Long Bác Đầu đậu nói đồng đại ca ngươi họ đồng cũng được họ Long cũng được vẫn là trước tiên đi cứu đệ đệ ngươi đi Đồng Bác nói văn bồi trước tiên đi cứu đệ đệ trở về lại hướng về bà bà thỉnh giáo nói xong Đồng Bác nhanh chóng rời đi nay điều mật đạo đi về doanh trọng cung điện dưới lòng đất trong cung điện dưới lòng đất Đồng Tâm đang bị ngâm mình ở thủy ngân trong ao thủy ngân trong ao không phải tầm thường thủy ngân mà là bị doanh trọng cách dùng chú tinh luyện quá trầm trọng vô cùng, mà có thể dường như biển sâu vòng xoáy bình thường hấp thu kinh lực. Chu vi là bốn phương thông suốt thủy đạo, xem ra mục đích là để thủy ngân duy trì lưu động, trên thực tế là một cái to lớn trận pháp. Doãn Trọng có thể sống nhiều năm như vậy, dựa vào chính là thủy ngân chỉ trận pháp cùng chăn máu. Địch Quang Lỗi đã tới nơi này, xem qua thủy ngân chỉ, kết quả tự nhiên là phi thường thất vọng. Đúng, phi thường thất vọng. Pháp trận này cũng không phải là cái gì tuyệt diệu vô cùng trận pháp, mà là tạo thành một chủng loại tự với lò luyện đan kết cấu, thuộc về ngoại đan thuật. Ngoại đan thuật cùng y thuật có liên quan, theo y thuật tiến bộ mà tiến bộ, thuộc về tối không thể sủng cổ pháp môn. Đồng thị bộ tộc bí pháp rất lợi hại, doan trọng phép thuật tu vi rất cao, nhưng ở ngoại đan thuật trên, thủ pháp thực sự là quá mức nguyên thủy. Nhận ra được đồng bắc đến, đồng tâm lập tức nói rằng, đại ca ngươi cẩn thận, vật quỷ này rất nặng, còn có thể đem sức mạnh rời đi. Đồng bắc dùng tay xúc đụng một cái, phát hiện quả thực như đồng tâm nói tới. Hơi suy nghĩ, hóa thân làm một cái hóng ánh long lanh cự lòng, vớt rồng vô một cái, đem đồng tâm cuốn lên. Đại ca làm sao biến thành phi long? Đi ra ngoài sẽ cùng ngươi giải thích, chúng ta đi trước. Đi, ta xem các ngươi chạy đi đâu. Một cái lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh từ phía bên phải vách đá truyền đến. Vách đá cơ quan xoay tròn, lộ ra bên trong gióng trọng. Ta liền biết các ngươi sẽ đến cứu hắn, gặp Long Thần Công tiểu tử, người tên là gì? Đồng Bác. Tên rất hay, thực sự là tên rất hay, Đồng Bác, ngươi biết Đồng Thị bộ tộc quy củ sao? Đồng Bác cười nói, học trộm Long Thần Công người trục xuất bộ tộc. Biết này điều tộc quy ngươi còn dám học, xem ra ngươi cũng là giã tâm bừng bừng người. Tiền bối cùng ta vốn không quen biết, lại biết Đồng Thị bộ tộc sự, còn biết này điều 500 năm trước tộc quy, mà đối với Đồng Thị bộ tộc tràn ngập văn bối cả gan suy đoán, tiền bối phải làm cũng sẽ long thành công. Thông minh, ngươi có thể thật thông minh. ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi, đồng bác, chúng ta đều là học trộm Long Thần Công người, là trời sinh minh hiếu, đã bất đồng, bất tương vi Đồng bác quát lạnh một tiếng, thân thể hóa thành tự Long hình thái, vớt rồng chụp vào Doãn trọng. Doãn trọng cười như liên nói, chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi, cũng xứng làm ta đối thủ. Cùng địch quang lỗi một trận chiến, Doãn trọng thương thế bạo phát, vốn nên tu dưỡng một thời gian, có thể chẳng biết vì sao, 500 năm lão thương dĩ nhiên bỗng dưng tốt hơn Ba thành, để hắn có thể sử dụng tới càng nhiều thực lực. Thân thể xoay một cái, trong nháy mắt hóa thành một điều màu mạo Long, cùng đồng bác hóa thân Cự Long điên cuồng tàn xé. Đông Bắc tuy rằng trên người chịu Long thị bộ tộc huyết thống, so với Doãn Trọng càng thích hợp tu hành Long thần công, nhưng dù sao chỉ có hơn 20 tuổi, nơi nào so với được với Doãn Trọng hơn 500 năm tu hành. Vẹn vẹn mấy chiêu, Bạch Long cũng đã bị Huyết Long đánh liên tục bại lui bốn. Địch Quang Lỗi nhìn giữa bầu trời lấp lóe mệnh tinh, cười lạnh nói, ngươi quả thực ra tay rồi, đáng tiếc chính là, ngươi chỉ có một tấm bài, Toán Thiên Toán Địa, nhưng ngươi có thể tính tới cái này sao? Thời gian kéo về nửa năm trước. Thiên sinh tiên sinh, ngày hôm nay chúng ta chơi cái gì? Đông Tâm à, ngày hôm nay ta đến giáo một mình ngươi thật độ chơi. có thể để sức mạnh của người biến lớn mấy lần đến làm như vậy lập thân kỳ chính trực hoàn chắp tay làm ngực khí định thần đều liễm tâm trừng mạo cung cung tiên sinh đây là cái gì cái này gọi là vi đà hiến sử chờ ngươi học thành ta lại chuyển cho người chiêu tiếp theo cái này gọi là hoành đam hàng ma sử cái này gọi là trường thác thiên môn cái này gọi là trích tinh hoàn đấu tiên sinh này 12 cái động tác chơi thật vui ta sức mạnh tăng cao gấp mấy lần đồng tâm a không nên tùy tiện sử dụng những sức mạnh này nếu không sẽ ngộ thương người khác vậy lúc nào thì có thể dùng nên có người bắt nạt đại ca nhị ca ngươi thời điểm ngươi hay dùng nguồn sức mạnh này đánh hắn mắt thấy bạch long bị huyết long đánh liên tục bại lui đồng tâm giận tí mặt quát lên không cho ngươi đánh đại ca ta ngươi là người xấu ta muốn đánh ngươi đồng tâm hai chân trên đất mạnh mẽ một dẫm rơi xuống một chú hứng như kim thiết gạch lát sàn bị mạnh mẽ kình lực đập vỡ tan hơn mười khối trong quyền vung ra dường như một viên đạn tháo mang theo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh đánh về doan trọng doan trọng trước đây dùng kế bắt giữ đồng tâm đem hắn chấn áp ở thủy ngân trì vốn cho là hắn có điều là cái có huyết thống thiên phú kẻ ngu si không nghĩ đến này kẻ ngu si còn có bực này sức Ẩm. dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Doãn Trọng bị đồng tâm một quyền bắn trúng eo nhỏ, Đồng Bắc nhân cơ hội ra tay, đem Doãn Trọng vùng ra trên vách tường. chương 416 Quang Minh Chính Đại, sở trường dùng ám tiễn. chương 416 Quang Minh Chính Đại, sở trường dùng ám tiễn. ẩm Doãn Trọng va vào trong vách tường, dường như một bức huyết long tranh tường, tùy tiện hung tàn bên trong lại tràn ngập buồn cười. không giống nhau, không chờ Doãn Trọng dễ dùa đi ra, Đồng Bắc nắm lấy đồng tâm, theo đường nối liền phải rời đi. mới vừa bay ra năm trượng, chân máu đã che ở phía trước. chân máu nguyên bản chỉ là một cái độc tính rất lớn gián độc, trải qua Doãn Trọng đào tạo. không chỉ có mở ra linh trí tuổi thọ gia tăng thật lớn hơn nữa có tu vi da dày thịt béo cực kỳ khó chơi thông thường mà nói xà tu hành ngàn năm thành mãng mãng tu hành ngàn năm thành nghiêm nghiêm tu hành ngàn năm thành giao, trên đầu sinh ra hai sừng, chính thức tiến vào long thuộc hay là doanh trọng pháp thuật có chút quỷ dị lại hay là doanh trọng dòng máu ảnh hưởng chăn máu rõ ràng còn chỉ là mãng cũng đã có hóa giao dấu hiệu đồng tâm vẫn nộ quát chớ càn đường nếu không ta đánh ngươi chăn máu làm sao nghe đồng tâm gầm thép lên một lên khắc một đầu doanh trọng từ trên tường thoát ra lại lần nữa cùng đồng bắc giết cùng nhau Ba người một xạ ở cung điện dưới lòng đất bên trong triển khai tàn nhẫn vô cùng tểm giết. Chỉ có Tàn Khốc mới có thể hình dung trận chiến này đến cuồng. Long cùng long can xé, người cùng rắn can xé, long cùng xạ can xé, nhân hỏa lòng can xé. Không có cái gì kỳ vẫn vô cùng chiêu thức biến hóa, cũng không có cái gì tình tế tỉ mỉ chân khí điều khiển, chính là nguyên thủy nhất, cũng là tàn khốc nhất can xé. Tinh khiết như đồng tâm, lý trí như đồng bạc, cũng bị loại này điên cuồng thú tính càn hóa, toàn thân tâm chìm đắm bên trong. Ầm. Đồng tâm đấm ra một quyền, đánh nát một cái trụ đá, đá vụn bay tán loạn, đem chăn máu đẩy lùi mấy trượng. Hai chân vân tồn thân như quỳnh, khuất thân khoảng trường, trái phải chân tương cảng, ngang đầu ngực làm tham trước thế, tiện lưng eo còn tự chỉ bình. Một chiêu đất thủ, đồng tâm không tự giác bày ra ngoạ hổ phát tư thế, dường như một cái ra khỏi lồng mánh hổ, bay nào hướng về chăn máu, đem chăn máu chặt chẽ đè xuống đất. Gào gừ. Đồng tâm hé miệng, một cái cắn ở chăn máu trên người. Chăn máu ra dày thịt béo, đồng tâm hàm răng nguyên bản cắn không phá, nhưng nơi này vậy vừa mới bị đồng bát quét một hồi, đã vỡ vụn tất nhiên là không phòng ngự được đồng tâm răng nhọn. Lại tinh lại sắc, nước mũi dòng máu lưu vào trong miệng, đồng tâm dường như mất đi vị giác, tham lam mà mút vào chăn máu dòng máu. Tuy rằng trên người không thương, nhưng dù sao đói bụng mấy ngày, trong bụng trống trơn, chăn máu tràn ngập linh khí, dòng máu cực kỳ bổ dưỡng. Đồng Tâm phi thường yêu thích. Chân máu là doãn trọng đào tạo mà thành, trên người rơi xuống không biết bao nhiêu bữa chú hút dòng máu của nó, nguyên bản sẽ bị đồng hóa đi. Trong nguyên bản kịch tình Đồng Tâm chính là bởi vì hút chân máu dòng máu mà nhập ma, từng bước một bị doãn trọng điều khiển, nhận doãn trọng làm chủ. Địch Quang lôi đối với điểm này tất nhiên là sớm có đề phòng. Đồng Tâm hút máu thời điểm, bày ra chính là dịch cân kinh mười thế bên trong thanh long tham trảo thế cùng họa hổ phát tử thế, huyết dịch tiến vào trong cơ thể liền bị luyện hóa. chỉ còn lại dưới trí tinh trí thuần nguyên khí, chắc chắn sẽ không ô nhiễm đồng tâm nội tâm. ầm, đồng bắc bị doãn trọng đánh bay, lui ra biến rồng trạng thái, cùng đồng tâm đụng vào nhau, lăn ngã vào xa xa. doãn trọng thu hồi biến rồng trạng thái, cười lạnh nói, hiện tại cảm thấy làm sao? là cùng ta hợp tác, vẫn là. Soạn. lời còn chưa dứt, đồng bắc chỗ cổ tay bay ra hơn 1.000 nghìn đạo kim quang, dường như không tức xuề đuôi bình thường bắn về phía doãn trọng quanh thân chỗ yếu. xuyên thiên tiễn, trải qua vô số lần sửa chữa hoàn thiện xuyên thiên tiễn, chính là doãn trọng cũng không nghĩ ra, ra tay quang minh chính đại đồng bắc, dĩ nhiên gặp đột thi ám tiễn. nhỏ như lông châu mũi tên phong tới doãn trọng nổ quát một tiếng thôi thúc trưởng lực ngăn cản đợi đến ánh sáng tàn đi đồng Bắc đồng tâm sớm đã biến mất không còn tâm tích địch quang lỗi nhìn giữa bầu trời loạn như ma đoàn số tử vi khẽ cười nói xem ra này một ván ta thắng ván kế tiếp hiện tại bắt đầu long trạch sơn trang nơi này là đồng bác cha mẹ long trạch vợ chồng trạch viện nhân doãn trọng truy sát long trạch vợ chồng chết thảm long nhạn đem đồng bác đưa đi thủy nguyện động tiên trạch viện cũng theo đó hoang vu trạch viện phòng khế ở hàn bá thiên trong tay những loại này kẻ ra đời làm sao có khả năng dừng dừng được đi vào hắn ở long trạch sơn trang bên cạnh mua tòa nhà chỉ đang âm thầm quan sát đánh liên tục quét đều không có có điều hôm nay long trạch sơn trang bên trong một lần nữa có nhân khí cứu ra đồng tâm sau đồng bắc đi tìm long nhạn kiểm chứng thân thế vì hướng về đồng bắc chứng minh long nhạn lén lút đem hắn mang tới long trạch sơn trang long trạch sơn trang bên trong không chỉ có long trạch vợ chồng hải cốt còn có một đôi trùy thủ chuyện này đối với trùy thủ là long thị tổ truyền đằng long cổ kiếm cũng gọi là thần long kiếm bên trong ẩn giấu long thị bộ tộc gia phổ không chỉ có như vậy hai cây trùy thủ có thể hợp làm một thể thành là chân chính thần long kiếm đủ để đối với doan trọng tạo thành lý hiếp nếu như là long thị tộc nhân bị thương thần long kiếm có thể thả ra đặc thù ánh sáng chữa trị người kia thương thế nhìn thần long kiếm phóng thích thần quang cảm thụ trên người từng bước khôi phục thương thế nhìn lại một chút cái kia quyển gia phổ đồng bắc triệt để tin tưởng hắn chính là long thị bộ tộc người bản danh long bác đồng tâm đối với này tỉnh tỉnh mê mê ăn chút gì liền tìm một chỗ đi ngủ hắn không để ý đồng bắc họ đồng vẫn là họ Long, hắn chỉ biết đồng bắc là đại ca hắn này đã đủ rồi bốn ta chưa bao giờ xem qua ngươi loại vẻ mặt này đồng bác có tâm sự gì sao địch tiên sinh ngay có phải là đã sớm biết gì đó nếu như ngươi muốn hỏi ta có phải là biết thân thế của ngươi Vậy ta có thể nói cho ngươi, ta biết, là Đồng Chấn nói cho ta. Lúc nào? Ta sau khi xuất quan, hắn tự biết không còn sống lâu nữa, muốn truyền ngôi đồng chiến, sợ huynh đệ các ngươi sinh xảy ra chuyện, để ta giúp đỡ hòa giải. Đồng bác có chút tức giận, nói, vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Bởi vì này không có chút ý nghĩa nào, mặc dù ngươi cái gì cũng không biết, Đồng Chấn để Đồng Chiến làm tộc trưởng, ngươi gặp phản đối sao? Sẽ không. Ngươi sẽ cùng hắn anh em trong nhà gái cọ nhau sao? Sẽ không. Ngươi hiện tại biết rõ bản thân mình thân thế, vẫn là đồng chiến đồng tâm là đệ, đệ sao? Đương nhiên, đa tạ Địch Tiên Sinh chỉ điểm, ta rõ ràng. Rõ ràng là tốt rồi, này vốn là không có chút ý nghĩa nào sự, chỉ có kẻ tầm thường mới gặp tự quá nhiêu, ngươi là người thông minh, không cần đối với chuyện như thế này xoắn xuýt. Địch Tiên Sinh đối với doãn trọng thấy thế nào? Rất lợi hại, nếu như ta cùng hắn vật lộn sầm mái, hậu quả rất khó đoán trước. Tại sao? Bởi vì hắn là bất tử người, trừ phi có thể phá hoại trên người hắn bất tử đặc tính, bằng không là sẽ không chết, biết chưa, hắn đã sống hơn 540 năm. Bất tử người. Này thật sự tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại, nếu như ta không đoán sai, thời kỳ viễn cổ thần ma như nữ hoa khoa phụ long thần loại hình chính là sớm nhất bất tử người nhưng bọn họ vẫn là tiêu vong trong thiên hạ không có bất cứ sự vật gì là tuyệt đối bất hủ bao quát thần ma đồng bác hỏi dò địch tiên sinh biết nhà ta tổ tiên cố sự sao nếu như ngươi hỏi chính là long thần ta chỉ nghe qua một ít truyền thuyết nếu như ngươi hỏi chính là long đẳng vậy ta còn biết một hai ngươi muốn nghe một cái 500 năm trước cố sự sao tiên sinh mời nói văn bối rửa hai lắng nghe chương 417, thật giả hư huyễn hoa trong gương trăng trong nước chương bốn thật giả hư huyễn hoa trong gương trăng trong nước Nguyên lai Doan trọng cùng Đồng Long hai nhà dĩ nhiên có bực này ngọn nguồn. Nghe địch quang lỗi giảng giải, Đồng Bát như vừa tỉnh giấc chim bao, ngược lại hỏi, địch tiên sinh, văn bối có một chuyện không rõ, hỏi đi. Đồng thị bộ tộc không dám tự so với viễn cổ tiên nhân, nhưng cũng không tham công muốn, bằng lòng với số mệnh, chỉ là học trộn một môn võ công, không đến nỗi như vậy xử trí chứ. Đồng thị bộ tộc cấm thuật cùng Long thần công lẫn nhau kết hợp, chính là bất tử người cơ sở. Đồng Long hai nhà nguyên bản đời đời giao hảo, vì sao Doan trọng trước không người luyện thành bất tử người? Xin tiền bối giải thích nghi hoặc. bởi vì bất cứ chuyện gì đều là có điều kiện đồng thị cùng long thị đều có viễn cổ thần ma huyết mạch nhưng không phải viễn cổ thần ma mặc dù dùng thủ xảo phương thức tu thành bất tử người cũng sẽ phản vệ tự thân cái gì phản phệ? một nghiệm thành ma cho tới nay mới thôi không có người nào có thể thoát khỏi Đồng bắc đột nhiên hỏi tiên sinh muốn trường sinh bất tử sao đương nhiên ở bề ngoài xem ta núi cao biển rộng hơn người trên thực tế cũng là tục nhân một cái nếu là tục nhân tự nhiên nhận không được trưởng sinh mê hoặc vì lẽ đó tiên sinh mới gặp đi thủy nguyện đầu tiên không sai tiên sinh cũng không là người nhà họ đồng cũng không phải người nhà họ Long có thể luyện thành sao? Việc do người làm chỉ cần tận lực dù cho ngã vào thành công trên đường cũng đáng giá vui mừng. Không giống nhau, không chờ đồng bác nói cái gì, Địch Quang Lỗi nói ngày hôm nay nói đã nhiều lắm rồi, đi ngủ ngủ một giấc đi, ngươi quá mệt mỏi như vậy đối với thân thể bất lợi. Địch Quang Lỗi bước chậm ở ngoài thành trong rừng cây, đột nhiên dừng bước lại nói đi ra đi, theo ta một đường. Quái mệt. một cái khuôn mặt kiên nghị thiếu niên từ trên cây nhảy xuống, không nói một lời, không núp đít người theo ta lâu như vậy sẽ không là nhàn không có sao chứ? Có việc liền nói, không có chuyện gì ta liền đi. Mắt thấy địch quang lôi cất bước liền muốn đi, thiếu niên vội vàng nói rằng, "Tiền bối chấm đã, van bối có chuyện tình giáo." "Nay là được rồi, có việc gì thì nói đi, không cần thiết khiến cho phức tạp như thế, có thể hay không nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì?" "Ta họ Doãn, tên là Thiên Cửu." "Doãn Thiên Cửu?" "Danh tự này không được, sát khí quá nặng, xem ngươi giữa hai lông mày tràn đầy tích tụ, nghĩ đến ngươi gánh vác cửu hận, ta nói có đúng không?" Doãn Thiên Cửu sắc thực từ nhỏ liền gánh vác cửu hận. 500 năm trước, Doãn trọng cùng Long Đằng một trận chiến qua đi, Doãn trọng vì không làm người khác chú ý, sáng lập ngự kiếm sơn trang. có thể nói ngự kiếm sơn trang mỗi một đời người đều là doãn trọng hậu nhân doãn trọng không có đế thích thiên ham muốn cũng không cách nào lâu dài rời đi ngự kiếm sơn trang mỗi cách mấy chục năm liền giết một cái hậu nhân ngụy trang thành người kia doãn thiên kiệu cha chính là bị doãn trọng tuyển chọn con ma đen đuổi trước mấy thời gian địch quang lỗi cùng doãn trọng đại chiến một trận phán phất đạn đạo hoành tạc lực phá hoại tự nhiên không cách nào ẩn giấu ngự kiếm sơn trang lý quản gia là doãn thiên kiệu cậu hội thăm xảy ra chuyện ngọn nguồn sau báo cho doãn thiên kiệu lúc này mới có hôm nay hội tiền buổi mắt sáng như lúc văn buổi khâm phục đừng hót nói sự tiền bối trước mấy thời gian nhưng là cùng ngự kiếm sơn trang Doan trọng đánh một hồi không sai lời còn chưa dứt doãn thiên Cửu đã ngã quỵ ở mặt đất khẩn cầu vãn bối cùng doãn trọng có sinh tử đại thủ khẩn xin tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ để vãn bối có cơ hội báo thù doãn thiên Cửu biết rõ do doãn trọng tính nết hai người đánh một hồi địch quang lỗi lông tóc không tổn hại giải thích doãn trọng nắm địch quang lỗi không có biện pháp nếu ngươi cùng doãn lao hai có cự án ta cũng không ngại cho hắn tìm điểm phiền phức truyền thụ võ công có thể bái sư liền không cần đứng lên đi ta chuyển cho ngươi một môn có thể đánh thắng doãn trọng trưởng pháp ngữ kiếm sơn trang lòng đất cung điện Doãn Trọng nằm ở thủy ngân trong ao, lợi dụng trận pháp sức mạnh trị liệu trên thân thể tổn thương. Chỉ một lúc sau, Doãn Trọng từ thủy ngân trong ao bay ra, chân máu đánh tới, một cái cắn ở Doãn Trọng bả vai, hút Doãn Trọng dòng máu, gồm nọc độc dốc vào đến Doãn Trọng trong cơ thể. Doãn Trọng ngực nguyên bản trải rộng lít nha lít nhít vết thương. Đó là linh tính tạo thành tổn thương, một luồng quỷ dị sức mạnh quấy dày vết thương khép lại, 500 năm đều không thể khỏi hẳn một chút xíu. Có thể trước mấy thời gian, vết thương không thể giải thích được ít đi 3 phần 10, cùng đồng Bắc một trận chiến sau khi, lại thiếu một bộ phận, chỉ còn giữ lại nguyên bản 5 phần 10. Không phải tạm thời khỏi hẳn, mà là triệt triệt để để khỏi hẳn. bị những này tổn thương dần vật 500 năm, Doan trọng so với bất luận người nào đều hiểu những này tổn thương đáng sợ, cũng so với bất luận người nào đều hiểu mình lúc này trạng thái. Dường như ung nhọt tận xương sức mạnh không phải là bị đánh nát, mà là một cách tự nhiên tiêu tan. Không, nói chuẩn xác, là bị linh kính thu hồi. Doan trọng không biết linh kính vì sao thu hồi những sức mạnh này, nhưng hắn biết, này nhất định cùng đồng thị bộ tộc trùng gia sơn môn có quan hệ. 500 năm mưa gió, thiên địa đại biến, đồng thị bộ tộc xuống núi, liền ngươi cũng ngồi không yên, ngươi muốn dùng ta làm con cờ, ngươi cho rằng ta gặp bị lừa sao? Doãn trọng ở trong lòng gào thét vài tiếng. mặc quần áo tử tế, nhanh chân ra cung điện dưới lòng đất. Nếu như có người vừa vặn ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, liền sẽ phát hiện, bị hóa đá linh tính hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi ở giữa không trung, thả ra nhu hòa đến cực điểm ánh sáng, hiển hóa ra bên ngoài tất cả tình huống. Đông Bác, đồng chiến, đồng tâm, Doãn Thiên Tuyết, Doãn Thiên Cửu, Đẩu Đẩu, Triệu Vân, Doãn Trọng. Mỗi một người biến hóa đều hiện hiện ở màn ánh sáng bên trên, loại này quỷ dị tình huống khiến người ta nghĩ đến một bộ rất kinh điển địa ảnh, mạng thế giới. Nếu như hết thảy đều là thật sự, cái kia viễn cổ thần ma đến nơi nào? Nếu như hết thảy đều là giả, Đạo diễn này ra vợ kịch lớn người là ai? Doãn Thiên Tuyết khuê phòng ở ngoài, Đồng Chiến căng thẳng gõ một cái môn, thả xuống một bó hoa, một bài thơ liền rời khỏi. Bó hoa nhân quá dụng lực đại mà biến hình, thơ ca không hề tài hoa, dám chó không kêu. Doãn Thiên Tuyết nhưng cảm thấy phi thường thú vị. Nàng rất ít tiếp xúc người ngoài, càng không có chịu đến quá bất kỳ theo đuổi. Nếu như nói Địch Quang lỗi bù đắp nàng đối với Cha Hiền tưởng tượng, Đồng Chiến liền làm cho nàng có một loại dị dạng cảm giác. Từ sinh lý tới nói, chính là thể nội tiết ra bên trong phê thái, độ bị nhẹ trở khiến người ta cảm thấy vui sướng, sung sướng chất kích thích. Từ trong lòng tôi nói. chính là thiếu nữ hoài xuân mới biết yêu tốt đẹp cảnh tượng để địch quang lỗi có một loại cha già cảm giác phi thường phi thường thư thích liền âm mưu quỷ kế đều chẳng muốn nghĩ đến Này vốn là một cái hòa bình tốt đẹp thế giới vốn là nên tràn ngập tình thơ ý họa giải quyết mấy cái bi kịch sau khi toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng hài hòa nếu là có thần tiên nhìn thấy sợ cũng sẽ cảm thấy tâm thần thoải mái đi làm một người chân chính hiểu được hưởng thụ sinh mệnh không cần tìm thủy nguyện đầu tiên khắp nơi đều là thế ngoại đào nguyên tích người trang chu ngậm vì là hồ điệp sinh động nhưng mà hồ như vậy tự dụ thích trí cùng không biết chú vậy Đúng cảm thấy thì lại cứ ngạc nhiên chu vậy không biết chu chi mộng vì là hồ điệp cùng hồ điệp chi mộng vì là chu cùng địch quang lỗi lầm bầm vài câu lấy ra một vỏ thanh khê lưu tuyển uống một hơi cạn sạch say ngất ngây ở trên nóc nhà thùy nguyện động thiên bên trong linh kính ánh sáng thu lại chìm vào đại sông hy vọng nó có cái mộng đẹp chương 418 trăm trọng ta là tới bàn điều kiện chương 418 trăm trọng ta là tới bàn điều kiện đồng chiến ta xem ngơi trên mặt hiện ra hưởng quang hai mắt phạm hoa đạo có vui vẻ cô nương đồng chiến có chút ngượng ngùng nói địch tiên sinh nói giỡn, ta ta chuyện này là một người chưa từng có từng nói lao nói người đồng chiến đã đúng muốn giải thích nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào nhất kiến trung tình chuyện như vậy chưa bao giờ có yêu đương trải qua thiếu nam thiếu nữ vẫn còn có chút mơ hồ đừng giải thích ngươi dáng dấp này làm sao giấu giếm được ta đồng chiến có chút không phục nói rằng tiên sinh nếu là như vậy có kinh nghiệm vì sao hiện tại vẫn là một thân một mình đúng địch quang lỗi gõ đồng chiến một cái não vỡ nhi nói ngươi này nhóc con còn dám trêu ghẹo ta lao tử cùng người bên hoa dưới ánh trắng thời điểm ngươi còn không sinh ra đây đồng chiến lộ ra một cái thẹn thùng nụ cười tiên sinh ngài có thể hay không dạy ta hai chiêu Tiểu tử rất trên đạm mà, nghe ta cho ngươi tình tế nói đến. Thiên Tuyết, Vi sư xem ngươi hồng loan tinh động, nghĩ đến là nhân duyên đến. Doan Thiên Tuyết không phủ nhận, cũng không có thừa nhận, trái lại bất mãn bay mặt qua chỗ khác, không thèm quan tâm. Nha đầu, ta không đắc tội ngươi a, làm sao không để ý tới ta? Doan Thiên Tuyết nói, sư phụ thật đúng là quang minh lỗi lạc, đều nói một ngày Vi sư trung thân vi phụ, có thể thiên hạ này nào có phụ thân liền tên đều gạt con gái. Ngày đó Đồng Chiến hỏi Doan Thiên Tuyết lục quả những việc, Doan Thiên Tuyết liền đoán ra, Huyền Minh đạo trưởng chính là địch quan lỗi. Nàng đối với này cũng không cảm thấy đặc biệt phẫn nộ, nhưng chơi chút ít tính khí cần phải. đây là nàng cái này tuổi tác thiếu nữ nên có nghịch ngợm quá mức gáp chế thiên tính trái lại không tốt chỉ có điều doãn hạo nghiêm túc nàng cũng chỉ dám đối với địch quang lỗi người sư phụ này làm đúng. địch quang lỗi nói ta không nói lao à ta xuất ra tu đạo thời điểm đạo hiệu liền gọi huyền minh Buổi tối xuất ra ban ngày hoàng tục sư phụ không sợ đắc tội lao quân lúc này tiết đảo hoàng cảnh còn không sinh ra dân gian tín ngưỡng lấy thiên sư đạo làm chủ tôn thái thượng lao quân là tối cao thần mà không phải nguyên thủy thiên tôn lão quân thanh tĩnh vô vi nào có rảnh rỗi để ý ta vậy cũng không chắc nói chính sự thiên tuyết ngươi thái cực huyền công luyện được thế nào rồi doan thiên tuyết nói chân khí cất bước ngồi ngoạ đều có thể tự mình vận chuyển kinh mạch tổn thương cũng được rồi một hai thành thái cực huyền công chia làm ba đoạn trong ngoài hợp nhất thân tâm hợp nhất thiên nhân hợp nhất chờ ngươi luyện thành thân tâm hợp nhất nội thương nên chữa khỏi đứng dậy vi sư giúp ngươi một tay địch quang lỗi lấy ra huyền vũ ấn một bên vì là doan thiên tuyết trị liệu kinh mạch tổn thương một bên thông qua huyền vũ ấn truyền âm hai vách mạch rừng bình tĩnh lại tâm tình vi sư truyền cho ngươi một môn ổn định tâm thần pháp môn nhường ngươi luyện công làm ít mà hiệu quả nhiều doan thiên tuyết tuy không biết có ai có thể giấu giếm được địch quang lỗi nhận biết nhưng cũng không có phản bác dựa theo địch quang lỗi nói pháp môn vận chuyển tâm pháp không lâu lắm doan thiên tuyết cảm giác được có hai luồng khí ở trong người lưu động tân sinh chân khí cùng chân khí trong cơ thể cũng không bao quát nhưng sẽ không đối với kinh mạch tạo thành bất kỳ tổn hại ngược lại nay cố đặc thù chân khí có rất mạnh thôn vệ tính càng dùng một loại quỷ dị khôn kể phương thức thôn vệ nàng nguyên bản chân khí hóa thành nồng nặc sức sống vì nàng tẩy gân phạt tủy bốn Ngày tốt cảnh đẹp làm sao thiên thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện đồng chiến đến thời điểm địch quang lỗi từ lâu rời đi Doan Thiên Tuyết phảng phất ở thiên chỉ bên trong tắm rửa quá thần nữ, người biếng bên trong ẩn chứa một tia thần tính, để Đồng Chiến liếc mắt nhìn liền không nỡ lòng bỏ gì mở mắt. "Tên ốc, ngươi nhìn cái gì? Đồng Chiến nhớ tới Địch Quang Lỗi giáo dục, cố lấy giúp khí, nói, xem dung mạo ngươi đẹp đẽ. Thổ đi cặn bã lời nói để Doan Thiên Tuyết xì xì một tiếng bật cười, hỏi, ai dạy ngươi lời nói vậy bạn? Đồng Chiến gãi gãi đầu, không chút do dự bán đi Địch Quang Lỗi, Địch Tiên Sinh dạy ta. ngự kiếm sơn trang cung điện dưới lòng đất, Doan Trọng ngồi ở thủy ngân bên cạnh ao trên, vận chuyển huyền công, muốn khôi phục càng nhiều thương thế. Chân quanh tại bên người, trung thành bảo vệ hắn. Đồng nhiên doan trọng được phản phất mảnh sứ vụn bình thường nứt ra máu tươi không được chảy ra dĩ nhiên có lại lần nữa trở nên dấu hiệu nghiêm trọng doan trọng cúng quýt thu công trong mắt lấp loe không yên tựa hồ đang tính toán cái gì ai đi ra ta bạn cũ của ngươi địch quang lỗi chậm rãi từ một bên đường nối đi ra cười nói rất lâu không thấy đồng doan trọng doan trọng không có bất kỳ tức giận cười híp mắt nói rằng còn có ai biết bí mật này nên không vượt qua năm cái ngươi đang ép ta giết ngươi diệt khẩu hai ta lại không phải không đánh qua ngươi làm được đến sao lúc đó không làm được không có nghĩa là hiện tại không làm được Vậy ngươi liền muốn có chuyện để bại lộ chuẩn bị, ở chỗ này đánh tới đến, bên ngoài cũng không che giấu nổi. Ngươi tới làm cái gì? Ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện, doan trọng, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái mặt mũi. Nếu như ta nói không đây, vậy ta hiện tại liền đi, mà ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân ở vô biên vô hạn trong thống khổ. Ngược lại muốn xem xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Doan trọng hét lớn một tiếng, hóa thân làm huyết long cuốn về địch quăng lỗi. Thương thế được rồi 5 phần 10, nguyên bản dùng cho trấn áp thương thế công lực có thể dùng với chiến đấu, đoan trọng thực lực mạnh chí ít 4 phần 10. Địch Quang Lỗi vẫn chưa ra chiêu các công, mà là bấm bất động minh vương ấn, vận chuyển thuần dương cương khí phòng ngự. Doan trọng, ngươi nên phát hiện, ở cùng ta thời điểm chiến đấu, thương thế của ngươi phi thường ổn định, trừ phi bị cường lực đánh kích, bằng không chắc chắn sẽ không chủ động bạo phát. Ngươi cảm thấy là tại sao? Thiên hành có thường, bất vi nghiêu tổn, bất vi kỳ vòng, ngươi cảm thấy, mạng ngươi mới bị cố định sao? 500 năm trước, ngươi học trộm long thần công, bất ngờ tu thành bất tử người, cái kia đúng là bất ngờ sao? chiếm giữ năm năm thương thế vì sao hiện tại bắt đầu khép lại? Thiên địa làm cờ, chúng sinh làm cờ, nếu như có một con hậu trường hấp thủ đang thao túng quân cờ. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Liên tiếp vấn đề để Doan Trọng không biết nên trả lời như thế nào. Doan Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, từ huyết long biến trở về bản thể trạng thái, nhẹ nhàng sờ sờ ngực. Mọi khi thời gian, như vậy thôi thúc long thần công, thương thế đã sớm nên bạo phát. Hiện tại nhưng lông tóc không tổn hại, liền một điểm bạo phát dấu hiệu đều không có. Doan Trọng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói: Bởi vì ngươi là ván cờ này bên trong dị số, liền phảng phất trong hồ nước tập trung vào cục đá, để mặt hồ hất nổi sóng. Ta vốn tưởng rằng trong thiên hạ to lớn nhất dị số là ta, bây giờ mới biết ngươi mới thật sự là dị số. Lời còn chưa dứt. Doan Trọng lại lần nữa hóa thân làm huyết lòng, gầm thét lên quấn về địch quang lỗi. Địch quang lỗi vẫn cứ không có hòa thủ, mà là cười lạnh nói, nếu như học trộm Long Thần công người là trời sinh minh hiếu, cái kia hai cái gì số, vì sao không thể là minh hiếu. Không cần diễn dịch, nếu như Linh Kính có thể nhìn thấy hiện tại cảnh tượng, tự nhiên biết người đang diễn trò. Âm Như đối với Linh Kính là không có bất kỳ hiệu quả nào. Doan Trọng thu tay lại, nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chương 419, giao động cao thủ, về đến điểm bắt đầu. Chương 419, giao động cao thủ, về đến điểm bắt đầu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn 500 năm bên trong. Doan Trọng từng trải qua đủ loại kiểu dáng phản đội, sao dễ dàng tin tưởng Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi cười nói, chỉ bằng cái này. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, bị thủ đoạn đặc thù tinh luyện quá thủy ngân lại bị xúc động, nhà đá bên trong đột nhiên xuất hiện cuồng phong lửa cháy bừng bừng, hai chân ngó liên tiếp lui về phía sau. Địch Quang Lỗi thân thể theo cuồng phong chầm chậm nhấc lên, tóc hai bù sủ, dường như một vị trên đời thần ma. Doan Trọng kinh hô, ngươi cũng là đồng thị bộ tộc người. Không sai, Địch Quang Lỗi triển khai, chính là Doãn Trọng tu hành đồng thị bộ tộc cấm thuật. Cái môn này thần ma võ học liền đồng thị bộ tộc bên trong đều không có truyền thừa, chỉ có Doãn Trọng ẩn giấu bí tịch. Mười năm trước, bí tịch bị Doan Thiên Tuyết đánh cắp. Doan Trọng bởi vậy đem trong cung điện dưới lòng đất toàn bộ bí tịch hết mức hủy diệt, một chút cũng không lưu. Địch Quang Lỗi bí pháp tự nhiên là từ trên người Doan Thiên Tuyết được. đang vì Doan Thiên Tuyết chữa thương trong quá trình, Địch Quang Lỗi được biết tâm pháp tuyệt diệu. Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không tùy ý tu hành một môn có đại kẽ hở pháp môn, chỉ có điều lựa chọn bên trong tinh yếu nơi, dung hợp đến tự nghĩ ra vong tình thiên thư bên trong. Này một tay hô mưa gọi gió nhìn như là thi pháp, kỳ thực là lấy Doan Trọng ngày đó lưu lại dòng máu vì là nguồn năng lượng, thôi thúc vong tình thiên thư thôi. viễn cổ thần ma cũng không phải là chỉ có một cái lưu lại huyết mạch cũng không phải chỉ có đồng lòng hai chi ta địch ra trên người chịu huyền vũ huyết thống làm sao luyện không thành thần ma vũ học địch tính bắt nguồn từ thương vương triệu thủy tổ khế chi mẫu giàn địch giàn địch là chuyên húc đế hậu duệ mà ở ngũ đế bên trong chuyên húc đế đối ứng chính là huyền vũ bản thế giới có hay không địch thị bộ tộc địch quang lỗi không biết nhưng thần ma huyết thống tuyệt đối không phải chỉ có đồng lòng hai nhà địch quang lỗi lời này giao động người bình thường muốn mất công sức giải thích tám chín phần một giao động không tới giao động học thức quên bác doán trọng nhưng dễ như ăn cháo sống hơn 540 năm trăm bốn mươi năm Doan Trọng tận mắt chứng kiến quá tần hán vương triều hưng khởi suy sụp, những người đang cuộn trào xét xử ánh sáng long lánh tên như Hàn Vũ, Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lựa Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, mỗi một cái đều trên người chịu đủ loại kiểu dáng thần ma huyết thống. Địch Quang lỗi tự vừa vạn phụ Huyền Vũ huyết thống, Doan Trọng hơi suy nghĩ một chút cũng đã tin tưởng năm phần mười. Ta sống hơn năm trăm năm, chưa từng nghe nói cái gì địch thị bộ tộc. Bởi vì chúng ta cùng đồng thị bộ tộc như thế, đều là lãnh đời thế gia, đây là chúng ta truyền thừa trí bảo. Huyền Vũ ấn, ngươi nên tin ta nói chưa? Nhìn nóng ánh long lanh Huyền Vũ ấn. Lại nhìn ấn tỷ phía dưới phảng phất tự nhiên hình thành giáp cốt văn, doanh trọng đối với địch quang lỗi tín nhiệm tăng lên tới 7 phần mười. Này không phải ngươi tìm đến ta chân thực nguyên nhân, ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết huyền vũ am hiểu nhất chính là cái gì. Không thủy, bói toán, bói toán, hóa ra là vì cái này. Thuật bói toán như thế nào đi nữa lợi hại, thì lại làm sao so với được với có thể dò xét tương lai pháp bảo. Doanh trọng nói, nếu mục tiêu của ngươi là linh kính, vì sao ngăn cản ta giết đồng thị bộ tộc người? Bởi vì linh kính hiện tại trạng thái có chút quỷ dị, cần đồng thị bộ tộc, tộc trưởng. Hơn nữa. Thủy Nguyệt Động Thiên sinh hoạt ôn hòa yên ổn, ta rất yêu thích. Ngươi nói lời này ý tứ là đồng thị bộ tộc tộc trưởng có vấn đề, đúng không? Không sai, có điều ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, còn lại muốn đi vào Thủy Nguyệt Động Thiên tài có thể giải quyết. Ngươi chỉ cần linh kính, ta có thể dùng ngươi biết đến bất kỳ lợi thể sinh thể, ngoại trừ linh kính, ta cái gì cũng không muốn. Được, vậy chỉ dùng năm đó binh chủ si vu lưu lại huyết thể sinh thể. Câu nói này vừa là muốn tăng cường lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm, cũng là một cái thử thách. Hiên Viên cùng si vu là thần ma tuyệt tích sau, gần với thần nhất ma người. Thần ma huyết thống gia tộc, càng là lãnh đời chuyển thừa gia tộc lớn, nhất định biết cái này lợi thể. Địch Quang Lỗi nếu là biết, hai người liền có hợp tác cơ sở. Địch Quang Lỗi nếu là không biết, cái kia hết thảy đều coi như thôi. Có thể, Địch Quang Lỗi cởi cận, cùng tôn trọng cùng xin thể. Đồng thị bộ tộc Tàng thư trong kho cũng có cái này lợi thể, chỉ có điều là dùng giáp cốt văn ghi chép, phi thường khó đọc, chính là đồng bác mọi người cũng không biết. Nếu không có lúc trước nghiên cứu trường sinh quyết thời điểm học giáp cốt văn, Địch Quang Lỗi cũng sẽ không quan tâm cái kia một quyển bùa vẽ quỷ. Phía trên thế giới này, tốt nhất giao động phương thức cũng không phải là chuyện thật mở giả. mà là lợi dụng tin tức không đối xứng khiến người ta nấp bù, càng là người thông minh, càng là âm mưu ra, càng gặp tự mình nấp bù, mà đối với não bù kết quả tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Địch Quang Lỗi nói gần như tất cả đều là lời nói dối, doan Trọng nhưng tin 99%. Nhìn Địch Quang Lỗi rời đi bóng lưng, doan Trọng trong lòng tâm tư và ngàn. Mặc dù có lời thề gian buộc, hắn cũng không cảm thấy Địch Quang Lỗi đáng giá tín nhiệm. giữa hai người hợp tác, có điều là lợi ích cùng lợi ích trao đổi thôi bốn Thời gian như nước chảy bình thường biến mất, Địch Quang Lỗi cùng Doãn Trọng ước định cẩn thận sau khi dựa theo từng người thủ đoạn thúc đẩy nội dung vợ kịch. thực cũng không có gì hay thúc đẩy, chính là để Doan Thiên Tuyết cùng Đồng Chiến kết hôn. Doan Trọng muốn cho Doan Thiên Tuyết gả cho Đồng Thị Bộ tộc tộc trưởng, biết được Đồng Chiến là chỉ định tộc trưởng sau, đương nhiên sẽ không lại làm những người có không. Doan Hạo khảo sát một chút, đối với Đồng Chiến khá là thỏa mãn, tất nhiên là sẽ không từ chối. Đông Bắc cùng đậu đậu đương nhiên cũng sẽ không phản đối, bởi vì bọn họ hai người cũng phải kết hôn. Doan Thiên Cửu lén lút đi phục kích Doan Trọng, bị Doan Trọng đả thương. ở Tam Hoa Phường dưỡng thương thời điểm, cùng Hàn Bá Thiên Tam Nữ Nhi Châu Nhi mới nhau, chỉ có điều thủ cha vẫn còn hắn không thể không đệ xuống tất cả, đợi được giải quyết tất cả sau khi lại cưới vợ Châu Nhi. cho tới triệu vân nàng gần nhất vội vàng chế tạo bạch ngọc cơ quan tay thấy đều chưa từng thấy đồng bác nhân ái sinh hận việc cũng không còn tồn tại tất cả bẹ lũ xu nịnh đều không có hết thảy đều hướng về mặt tốt phát triển địch quang lỗi tất nhiên là vui vô cùng doan trọng tự giác tính toán thành công cũng là vui vẻ ra mặt hai tháng sau ngự kiếm sơn trang đưa thân đội ngũ minh mông quần quận đi hướng về thủy Nguyệt động tiên bởi vì ngoại bộ kết giới quan hệ chỉ có địch quang lỗi cùng số ít người tiến vào bên trong Ngựa kiếm sơn trang thiết vệ không được không ở bên ngoài chờ lại bốn nhìn bị đóng băng thủy Nguyệt động tiên trọng giận dữ hét địch quang lỗi ngươi vẫn luôn đang ta. ngươi không sợ si vưu thể màu sao địch quang lỗi cười nói ta cũng không có làm trái lời hứa từ đầu tới cuối đều không có Ngươi, đồng bắc nói đồng thị bộ tộc tộc trưởng cần sáu đại trưởng lao chúc phúc nếu không không cách nào thúc động linh kính Doãn trọng nếu như ngươi muốn dùng linh tính trị liệu thương thế liền trước hết mở ra đóng băng đồng chí nói đây là ngươi cơ hội duy nhất hoặc là mở ra đóng băng hoặc là mang theo trọng thương hỏa thiên thiên vạn vào năm hảo hảo, hảo. Doãn trọng liên tiếp nói rồi ba tiếng được lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng coi như ta nói cho các ngươi biết giải quyết phương pháp các ngươi cũng chưa chắc có thể làm được Tất cả tựa hồ cũng trở lại nội dung vở kịch nguyên điểm, vận mệnh số tử vi cũng lần nữa khôi phục rõ ràng. Nhưng mặc kệ là doãn trọng vẫn là địch quá lỗi, cũng hoặc là linh kính, đều rõ ràng mà rõ ràng, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chắc chắn sẽ không. Chương 420, linh kính lưu trí, vô hạn xoay ngược lại, long thần giáng thế, cuối cùng lá bài tẩy. Chương 420, linh kính lưu trí, vô hạn xoay ngược lại, long thần giáng thế, cuối cùng lá bài tẩy. Giải trừ hàn băng kết giới biện pháp rất đơn giản. Dung huyết như ý chi tâm cùng khắc một khối huyết như ý kết hợp lại, vỡ vụn khối này huyết như ý liền sẽ tự động tụ hợp, hàn khí sẽ bị hấp nhiếp trở lại, đóng băng liền như vậy giải trừ. Doãn Thiên cửu mặt dây chuyền là huyết như ý chi tâm, khác một khối huyết như ý ở Doãn Thiên tuyết trong tay. Theo đóng băng giải trừ, vận mệnh dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch chậm rãi tiến hành. Đông Bắc cùng Doãn Trọng quyết chiến, Đông Bắc huyết giải phong linh kính, linh kính khôi phục Doãn Trọng tương thế, Đông Bắc cùng tổ tiên long đẳng tàn hồn dung hợp. Một cái nắm giữ năm trăm năm cái thế tu vi, một cái nắm giữ chính thống nhất long thị bộ to huyết thống, kết hợp tổ tiên tàn hồn, đem long thần công luyện đến mức độ đang phong tạo cực. nếu như dựa theo mệnh số nên nghĩ là hai người đại chiến, doãn trọng bị đánh xuống địa ngục nham, dựa vào trúc dung thần hỏa bỏ đi phàm sát, thành là chân chính bất tử người, đông bắc dùng tính mạng làm để đánh đổi, đem thiện tâm cho doãn trọng, để hắn cải tà quy chính, hết thảy đều ở dựa theo mệnh số tiến hành, liền ngay cả đi nhầm vào bên trong đồng tâm đều là như vậy. đồng tâm ôm chặt lấy doãn trọng, đông bắc cầm trong tay thần lòng kiếm, một kiếm đâm hướng về doãn trọng trong lòng, có thể ngay trong nháy mắt này, đồng tâm đột nhiên buông lòng tay ra, quay về linh kính nổ ra kinh thiên động địa cường lực một đòn, kim quang long ánh vạn tự phật tấn từ thiên mà rơi, mạnh mẽ đánh về linh kính, như lai thần trưởng. đang phong tạo cực như lai thần trưởng, đồng tâm tâm trí có thể luyện thành tẩy tủy dịch cân kinh, nhưng luyện không được như lai thần trưởng, càng không thể đánh ra như vậy đang phong tạo cực một đòn, nương theo trưởng lực đánh xuống, dịch dung mặt nạ từng mảnh từng mảnh pha thoái, không phải địch quang lỗi còn có thể là ai? Ngay ở địch quang lỗi xuất trưởng một khắc, đồng bắt trong tay thần long kiếm, doanh trọng trong tay u minh Đao, cũng là mạnh mẽ bổ về phía linh kính. Không có mảy may do dự, cũng không có mảy may không hài. Hai cái kẻ thù sống còn phối hợp chính là ăn ý như vậy, liền phảng phất thái cực cầm dương, hoàn mỹ không một tí vết. Ẩm. Ba đạo công kích đồng thời hành kích ở linh kính bên trên, linh kính mặt ngoài linh quang bị một đòn nát tan, tuy rằng không có hư hao, nhưng phảng phất rách nát sát gì, rõ ràng đã mất đi linh tính. Doãn trọng cười nói, linh kính khí linh đã phá hủy, địch huynh có thể được đền bù mong muốn, chỉ hy vọng địch. Lời còn chưa dứt, địch quang lỗi đột nhiên một cước nổ ra, thiên địa nhân tam tài sát kỳ hội tụ bên phải chân bên trên, mũi chân dường như một con viên kim cứng đầu, mang theo không kiên không phá sức mạnh đánh vào Doãn trọng trái tim. Thiên tàng cước tam giới diệt tuyệt. Như vậy khác thường một đòn, đừng nói Doãn trọng, chính là đồng bắc cũng cảm thấy khó mà tin nổi, không giống nhau. không chờ hai người nói cái gì địch quang lỗi hai tay kết huyền vũ thủ ấn huyền vũ ấn theo sát lấy ra quay về Doãn trọng cái chán hung ác vô cùng ấn đi đến ẩm Doãn trọng cái chán thả ra vạn điểm kim quang, cùng huyền vũ ấn kiềm chế lẫn nhau địch quang lỗi ngươi muốn xảo trá sao đây là ngươi lần thứ hai hỏi ra vấn đề này lần trước là giả là diễn kịch lần này nhưng là thật sự ta nói đúng chứ linh kính cái gì đồng bắc kinh hô hắn là linh kính hắn làm sao có khả năng là linh kính huyền vũ ấn thả ra hàn khí từng bước đem Doãn trọng đóng băng Doãn trọng chống lại càng ngày càng yếu Địch Quang lỗi dường như một cái mới vừa hoàn thành đắc ý tính toán âm mưu lớn nhà, không có bù đao liền không thể chờ đợi được nữa bản giao ra tất cả. 500 năm trước, Doãn Trọng học trộm Long thần công, bị trục xuất bộ tộc, nộ mà trả thù Đồng thị bộ tộc, may mắn được đại tướng quân Long Đằng giúp đỡ, Đồng thị bộ tộc tránh cư thủy nguyện đầu tiên. Đây là chúng ta tiền bối lịch sử. Nhưng chỗ này lịch sử bên trong có một cái sự thiếu sót trên người. Doãn Trọng một bên giãy rủa, một bên cười lạnh nói, nói một chút coi, cái gì thiếu hụt? Đồng Long hai nhà tuy rằng giao hảo, nhưng dù sao không phải người một nhà, tổ truyền tuyệt học làm sao có khả năng tùy ý truyền thụ, Doãn Trọng là làm sao học được Long thần công? chuyện này, trong thiên hạ gặp Long Thần Công, chỉ có Long thị bộ tộc, ta đã từng nghĩ tới doãn trọng là dụ dỗ Long thị bộ tộc nữ tử, dựa vào nội ứng lén ra Long Thần Công, sau đó mới biết, đây là sai lầm. Long Trạch Sơn trang bên trong Long thị bộ tộc ra phản nói cho ta, Long Thần Công luôn luôn chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu hành, nói cách khác, 500 năm trước gặp Long Thần Công, chỉ có Long đẳng cùng đời kế tiếp người thừa kế. Long đẳng không thể đem Long Thần Công chuyển ra ngoài, đời kế tiếp người thừa kế cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị lừa gạt thất thần công, cái kia còn có ai gặp truyền ra ngoài đây? Ta nghĩ rất lâu, mới nghĩ đến linh kính trên người. một cái có thể nhìn thấu tương lai bảo vật, vì sao không thể ghi chép lịch sử đây? Thiên sinh ý tứ là, là linh kính truyền thụ doãn trọng long thần công. đương nhiên, có điều truyền thụ trong quá trình tất nhiên gặp sai lầm đạo, liền ngay cả doãn trọng bản thân cũng chỉ nhớ rõ là học trộm, tình huống cụ thể nhưng nói không rõ ràng. đông bắt nói, hắn bị linh kính đánh thành trọng thương, chuyện đương nhiên cảm thấy đây là trọng thương tạo thành hậu quả. không sai, linh kính tại sao phải làm như vậy? vì thanh thần, thanh thần, hoặc là nói vì một bộ bất tử thân thể. linh kính tuy rằng có đủ loại kiểu dáng năng lực, nhưng chỉ là một chiếc gương, là công cụ. Từ nó có ý thức bắt đầu, chính là công cụ. Đồng thị bộ tộc người thiện lương nhân tử, nguyên bản sẽ không sinh sôi ác niệm, có thể không khéo chính là linh tính dò xét đến một cái đặc thù tương lai. Ở cái kia tương lai bên trong, nó thành công bỏ đi thể xác, thu được một bộ vĩnh sinh bất tử thân thể, không người nào có thể lại giảng được nó. Cái kia thân thể chính là doãn trọng. Không sai, cái kia thân thể chính là doãn trọng. Doãn trọng cười lạnh nói, đã như vậy, ta 500 năm trước vì sao không động thủ? Bởi vì ngươi không động thủ được. Năm năm trước, doãn trọng còn chưa là bất tử người, hắn còn có chính mình ý thức, rất mãnh liệt ý thức, ngươi không cách nào mạnh mẽ đoạt sát hắn. Mấu chốt nhất chính là, ngươi tuy rằng có thể dò xét tương lai, nhận ra được vô số điều tương lai mệnh số, nhưng khi ngươi lựa chọn bên trong một cái thời điểm, liền không cách nào thay đổi, đây là dò xét vận mệnh người hoặc vật tự mang ràng buộc. Liền tỷ Như vừa mới, chúng ta dựa theo nguyên bản vận mệnh làm việc, ngươi biết rõ là diễn xuất đến, nhưng không được không dựa theo lúc trước mệnh số diễn thôi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Vậy ta tại sao muốn bồi các ngươi diễn kịch? Sai, theo chúng ta diễn kịch chính là tôn trọng, không phải ngươi, ngươi chỉ có thể mượn những người thương thế, dùng 500 năm thời gian chậm chậm đoạt xác, không cách nào một lần là xong. Nếu như ta không đoán sai, ngươi vốn muốn mượn sức đồng bát sức mạnh giết chết đoán trọng ý thức, hoàn thành đoạt xác, bởi vậy, đoán trọng ý thức còn ở trong cơ thể ngươi. Ngươi lựa chọn bị ta đóng băng chân áp, không chỉ là bởi vì ta tính toán, còn vì nhờ vào đó đè xuống đoán trọng linh hồn, có sai lầm địa phương sao? Tuy rằng quá trình lung ta lung tung, nhưng mục đích vẫn là rất rõ ràng, đã như vậy, ngươi vì sao phải phối hợp ta? Lời còn chưa dứt, đoán trọng trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng dường như chân long dáng thế sức mạnh. Nhưng là linh kính khí linh đã chiếm cứ trọng thân thể, 500 năm công lực toàn bộ bạo phát, một con huyết long đón gió mà lên, chụp vào huyền vũ ấn. đồng bắc biến thân vì là bạch long cùng huyết long cắn xé có điều mấy chiêu liền bị đánh ngã xuống đất không chỉ có là bởi vì long đằng tàn hồn tiêu hao hầu như không còn cũng bởi vì huyết long tựa hồ biết long thần công kẽ hở dễ như ăn cháo đánh tan đồng bắc biến thân phù phù đồng bắc ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thổ huyết linh kính hấp thu đồng bắc dòng máu một lần nữa tỏa ra ánh sáng doan trọng vẫy vẫy tay linh kính bay đến hắn trong tay chỉ bằng ngươi khối này tảng đá vụn cũng xứng cùng linh kính đánh đồng với nhau ngươi cho ta vỡ đi linh kính bắn ra một đạo cô động vô cùng thần quang địch quang lôi cuốn đưa tay đem huyền vũ ấn cho thu lại rồi. Sì. Thần quang tựa hồ liền không khí đều cho hòa tan, phát sinh sắc bén đến cực điểm tiếng nổ đùng đoàng. Địch quang lỗi xoay tay một cái, một khối tấm khiên xuất hiện ở trong tay, che ở trước người. Chuyện tống lệnh. Linh kính tuy rằng rượu dụng nhiều, nhưng làm sao so với được với Địch quang lỗi chuyện tống lệnh? Thần quang tiêu tan, chuyện tống lệnh không tổn thương chút nào. Ngươi tựa hồ quên vật này, Linh kính, còn nhớ chúng ta lúc trước gấp định sao? Lúc trước thủy nguyệt động thiên bị đóng băng, Linh kính cùng Địch quang lỗi sơ gặp vỡ, hai phe đều có kiên kỵ, làm ra giao dịch. Địch quang lỗ không thể quá độ vi phạm mệnh số, nhất định phải đem đoan trọng mang tới thủy nguyệt động tiên. Linh kính nhưng là muốn trả giá thần long kiếm rèn đúc phương pháp, cùng với si vưu tu hành thần ma võ học. Doãn trọng nói, ngươi cảm thấy, ta hiện tại còn có thể đem thần ma võ học giao cho ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, nhưng ngươi tựa hồ đã quên, ngươi đem thần long kiếm rèn đúc phương pháp cho ta. Lời còn chưa dứt, một mũi tên kéo tới, đen đuôi mũi tên dường như sao băng, thẳng tắp bắn ở linh kính bên trên, mặt kính nhất thời bùng nổ ra một trận ánh sáng mạnh, thật vất vả tụ tập lên linh quang toàn bộ biến mất. Quay đầu nhìn lại, bắn tên người không phải người khác, chính là đồng thị bộ tộc, tộc trưởng, đồng chiến. này hai tháng bên trong, địch quang lối đem bên trong một cái thần long kiếm dung. hơn nữa ngàn năm huyền thiết tinh, chân máu gân cốt, rèn đúc ra một cái cung cứng, ba mũi tên, cung cứng khá là thô giáp, mũi tên nhưng là dùng thần long kiếm rèn đúc phương thức chế tạo, sắc bén vô cùng, linh tính diệu dụng vô cùng, bản thể nhưng chỉ là tấm gương, làm sao chịu đựng được rồi như vậy một đòn? ngươi, giang giáp, hai cái huyết như ý đột nhiên từ phía sau lưng đâm vào doãn trọng thân thể, rầm một tiếng, huyết như ý nổ tung, vô biên hàn khí tán bắn ra, trong nháy mắt đem doãn trọng đóng băng, không giống nhau, không chờ hàn khí tán ra, địch quang lỗi lấy ra huyền vũ ấn, đem hàn khí chấn áp lại, để sở hữu hàn khí đều dùng với đóng băng doãn trọng. có hấp thu hàng khí kinh nghiệm quanh thân chính là lửa cháy bừng bừng hừng hực địa ngục nham lần này chấn áp dễ như ăn cháo đồng bác nói lần này nên triệt để kết thúc đi đồng chí nói chúng ta có muốn hay không đem linh kính triệt để phá hủy địch quang lỗi lộ ra một cái thần bí nụ cười nói đương nhiên vùi đầu vào địa ngục nham bên trong tất cả liền có thể hủy diệt Doan trọng cùng linh kính đều bị ném tới địa ngục nham bên trong tất cả xem ra đều là như vậy trôi chảy trôi chảy thật giống như có người biết thời biết thế như thế có thể đến tận cùng phận chính là ai nước đẩy chính là ai từ đây ẩm địa ngục nham bên trong bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, một con rồng lửa từ địa ngục nham bên trong lao ra, gầm thét lên nhằm phía đông bắc. chờ ngươi rất lâu, địch quang lội hét lớn một tiếng, quay người đón nhận, trên người phật quang đại thịnh, một trưởng vạn phật triệu tông đánh về hỏa long. đến mai không hết bàn tay lớn màu vàng nóng liên tục đánh kích, uy nguyên kình phong thiên tọa địa, hỏa long bốn phía dịch đảo, nhưng chủng không xuất trưởng lực vòng đây. đông bắc kinh hô, đây là cái gì tình huống? đây mới là linh kính bộ mặt thật, cũng là đồng long hai nhà chân chính bí mật. cái gì? đồng long hai nhà ở viễn cổ thần ma thời kỳ vốn là một nhà, chỉ vì từng người kế thừa không giống huyết mạch dị năng. này mới ở riêng. Người nhà họ Đồng am hiểu điều khiển nguyên tố tự nhiên, có thể chế tạo ra đủ loại kiểu dáng kết giới, người nhà họ Long đang chiến đấu trên có có một không hai thiên phú. Nếu như có ai có thể đồng thời thu được hai nhà hệ thống, liền có thể tái hiện tượng cổ thần ma bất hủ thân, này chính là bất tử người chân chính bí mật. Có thể này cùng Linh Kính có quan hệ gì? Nếu như ta cho ngươi biết, Linh Kính chính là vị kia thần ma làm ra đến đây. Nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết, vị kia thần ma chính là lòng thần đây. Cái gì? Hỏa Long rít gào liên tục, tựa hồ đang nhận định quang lỗi bóc Trần thân phận chân thật của hắn mà phẫn nộ. Đông Bắc đống nhiên tỉnh ngộ, vì lẽ đó hắn vừa nãy dễ như ăn cháo liền phá ta long thần công này vốn là hắn sáng chế võ công hắn đương nhiên biết như thế nào phá giải vậy tiền bối vừa mới suy đoán đương nhiên là lừa dối linh kính dò xét tương lai năng lực quá mức khủng bố bởi vậy, vậy ta mỗi một câu nói đều là thăm dò chính là vì thăm dò linh kính năng lực cực hạn vậy thì như thế nào ngươi lực kỳ này chính là ta giết ngươi thời gian tuy rằng không thể càng toàn công nhưng cũng đủ không thể ngươi làm sao có khả năng còn sống sót cái này không thể nào ngay lập tức hỏa long có lên ta đương nhiên còn sống sót là ngươi cho ta cái này thân thể bất tử. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đã quên. Âm thanh này, rõ ràng là Doãn Trọng. Nương theo ngọn lửa bao phủ, một chiếc quan tài băng sông ra, băng quan mở ra, bên trong là một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ, chính là Doãn Trọng con gái, Doãn phượng. Địch Quang Lỗi nâng dậy Doãn Vượng, giải thích, huyết như ý có hoạt tử nhân thịt bạch cốt năng lực, ta để Doãn Hạo đem huyết như ý đổ nát ở bên trong cơ thể ngươi, không phải vì đóng băng ngươi, mà là vì để cho địa ngục nham bên trong Doãn Vượng khôi phục sinh cơ. Doãn Trọng ngay lập tức quát lên, ngươi cho rằng ngươi có thể điều khiển ta tất cả, không thể, vĩnh viễn không thể. Ta Doãn Trọng tuyệt đối không thể trở thành quân cờ của ngươi. Các ngươi là lúc nào đương nhiên là ta cùng dán trọng giao thủ thời điểm ngươi có thể dò xét đến âm thanh văn tự nhưng dò xét không tới tinh thần ý thức vì bảo đảm an toàn ta cho mỗi người đều chỉ sắp xếp một phần nhiệm vụ mà đều chỉ nói phân nửa hiện tại để cho ta tới nói một chút chân tướng đi viễn cổ thần ma cái gọi là bất tử cũng không phải tuyệt đúng vậy có chút thần ma rời đi cái thế giới này tìm tân đỉnh cao thì như nữ hoa khoa phụ có thần ma ở lại cái thế giới này cuối cùng không thể địch quá hạn tỉ như ngươi long thần ngươi không cam lòng liền như thế chết rồi liền muốn dùng những khác thần ma lưu lại vật liệu luyện chế thành một bộ tân thân thể đánh mạnh đánh mạnh, luyện thành rồi một chiếc gương, thần hồn máu thịt đều bị trong phong ấn, linh kính trên long văn chính là tốt nhất chứng cứ. Vì thoát ly linh kính, ngươi bố trí cái này 500 năm cục, trước hết để cho doanh trọng luyện thành bất tử người, sau đó bức bách đồng bắc kính dâng xuất huyết nục linh hồn, hấp thu hai người huyết mạch, một lần nữa trở thành long thần. Ngươi có thể nhìn thấu tương lai là bởi vì thần long cùng thần long không giống, ngươi là trong long tộc tôn quý nhất chủ tộc, chúc long một mạch. Không thể, ngươi làm sao có khả năng? Bởi vì ngươi ngày đó không có đối phó ta, ngươi biết trên người ta có chuyện tống lệnh, ngươi biết chuyện tống lệnh, ta nói đúng chứ? ngươi vốn định đoạt sát ta, thậm chí cố ý tung những người thần công bí pháp, nhưng ta vẫn luôn không có tu hành, ngươi không cách nào đoạt sát ta. Ngươi mặc cho huyết như ý đánh vào trong cơ thể, là bởi vì huyết như ý cũng là ngươi một phần, là ngươi đại biểu âm, cái kia con mắt, địa ngục nham lửa cháy bừng bừng, chính là đại biểu dương, cái kia con mắt. Vậy thì như thế nào, ta tuy rằng không thể hấp thu long bác huyết mạch, nhưng cũng không phải ngươi có thể giết chết. Địch Quang lỗi lộ ra một cái châm chọc nụ cười, vừa mới ta hay dùng kéo dài thời gian phương thức tính toán ngươi một lần, ngươi làm sao còn không biết ghi nhớ. Lời còn chưa dứt, hắc ám giáng lâm. Toàn bộ thiên địa không có mảy may ánh sáng. liền ngay cả ánh lửa đều biến mất không còn tâm tích. Hắc Ám Kết Giới. Ân tu liên hợp sáu đại trưởng lão dùng đặc thù pháp thuật đem bên ngoài Hắc Ám Kết Giới trở tới. Ta là Trúc Long, ngươi cho rằng Hắc Ám có thể đối phó ta sao? Hắc Ám đương nhiên không được, nhưng trong bóng tối, ngươi không cách nào triển khai Thiên Phú Thần Thông của ngươi. Ta còn có tối có một lá bài tẩy, cũng không biết có thêm bao lâu. Nương theo Long Thần một tiếng kinh thiên hết thảm, hết thể đều kết thúc. Địch Quang Lỗi chậm rãi đi ra Hắc Ám Kết Giới, trong hai mắt có kim dương xích nguyệt thần hiện. Trúc Long mạnh nhất hai con người bị Địch Quang Lỗi cướp đoạt luyện hóa. Theo sát đi ra chính là Giản Trọng, trên người hắn tràn đầy suy yếu khí. hắn vo công đã triệt để phế bỏ nhiều nhất còn có 10 năm thì sẽ bình thường chết giả hắc ám kết giới tàn đi lộ ra bên trong trăm nghìn khối vỡ vụ linh kiện thiềm long địch quang lỗi cuối cùng lá bài tẩy đương nhiên là thiềm long đưa đến hắc ám kết giới mục đích chính là vì ẩn giấu tiềm long thôi thúc tiềm long là doan thiên cửu tất cả mọi người đều cảm thấy địch quang lỗi sẽ đem bảo áp ở đồng tâm trên người liền ngay cả long thần cũng là như thế cảm thấy nhưng bất luận ai cũng không nghĩ đến địch quang lỗi cuối cùng lá bài tẩy dĩ nhiên là tối nhìn tầm thường nhất Doãn thiên cửu Doãn trọng hôm nay lần này xem như là chấm dứt chúng ta ân oán từ đó về sau chúng ta xóa bỏ doan thiên cửu hiếm thấy lộ ra nụ cười nhanh chân rời đi đồng bắc nói địch tiên sinh long thần đây địch quang lỗi sốc lên vào áo chỉ vào trên lưng một cái dương nhanh múa vớt long hình hình xăm nói long thần không liền ở ngay đây sao vậy ngươi hiện tại là địch tiên sinh vẫn là long thần tắc quái. long thần một trận chiến tuy rằng mạo hiểm nhưng kéo dài thời gian cũng không lâu sáng sớm hôm sau hôn lễ như thường lệ cử hành có điều lần này không phải là một đôi long bắc cùng đầu đầu đồng chiến cùng Doãn thiên tuyết Doãn thiên cửu cùng châu nhi ba cặp thanh niên nam nữ cùng đi vào hôn nhân cung điện đồng tâm tu hành tẩy tủy dịch cân kinh thành công, từng bước khôi phục trí tuệ. trong lúc này, doãn Phượng đối với hắn có bao nhiêu chăm sóc, hai người với năm năm sau kết hôn, doãn trọng với hai người kết hôn ba năm sau cười qua đời. hắc ám kết giới bên trong có thêm một cái kim quang nóng ánh cự long pho tượng lặng lặng mà bảo vệ hòa bình an ninh thủy nguyện động tiên, trường sinh bất tử, vinh lục phú quý đều có điều là hoa trong gương, trăng trong nước, một liêm u ngộ. địch quang lỗi thông qua trúc long con mắt nhìn tất cả trong trời đất tốt đẹp ý nghĩ, cười nói, phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ giả, quang âm giả, bách đại chi quá khách dã, mà cuộc đời phù du, vì là hoan bao nhiêu. hóa ác khí vô địa giã bất tất tàng vô kỷ lực ác bất xuất vô thân giã bất tất vi kỷ thị cố ngưu bế nhi bất hưng đạo thiết loạn tặc nhi bất tác cố ngoại hộ nhi bất bế thị vị đại đồng ba ngàn thần ma tận quy ẩn hôm nay ta là bắt cá người cách địch quang lỗi ở diệu nhi say ngất ngây ở tàu đánh cá bên trên cuộc đời phù du một say mới thôi chương bốn trăm hai mươi một đệ nhất thần tướng vô địch thiên mệnh chương bốn trăm hai mươi một đệ nhất thần tướng vô địch thiên mệnh nhất mệnh nghị vận tam phong thủy tứ tích âm đức ngũ độc thư lục danh thất tương bắt tinh thần triệu giao quý nhân thập dưỡng sinh nghe bồ tát người tên cứ gọi đệ nhất thiên hạ thần tướng cũng không biết làm cái nào địch quang lỗi nằm nghiêng ở trên nguyễn tháp lười biến hỏi bên cạnh đứng một cái đầy mặt mù luet đáng lê tẩm vô cùng lão nhân lão trên thân thể người ăn mặc bình thường áo vải bố phục mặt trên có mảnh bá bên người bày đặt một bó củi khô ở bên ngoài hắn là được rồi dịch bệnh gấp chứng đáng thương nông phu trên thực tế hắn là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ thần tướng nghe bồ tát vẫn là câu nói tia vận mệnh con đường là nhất nhất đồ ba bước một hai năm bước một tiếp tu tướng mệnh thuật tám chín phần mười không chết tử thế được không chỉ là toán người khó toán kỷ còn có tiết lộ thiên cơ mang đến phản vệ danh tiếng càng lớn tìm ngươi xin xăm hỏi quái càng nhiều người càng mạnh càng phú quý phản vệ cũng càng lúc càng lớn nê bồ tát trên người nhọ độc chính là vì vậy mà đến thiên cơ chi độc đã tận xương nhiều nhất còn có hai năm dương thọ nê bồ tát cười nói ở ta trước mấy chục năm trong cuộc sống một chuyện đều không có làm được bởi vậy độc ác quấn quên người thống khổ không thể tả nhưng ta hiện đang hoàn thành như thế cái gì kết giao quý nhân các hạ nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong chính là mệnh ở ngoài người mệnh cách nhìn như tầm thường, kỳ thực có nghịch tiên cải mệnh khả năng vì thiên hạ phú quý cực kỳ ngàn xuyên vạn xuyên nịnh ngọt không sôi địch quang lỗi làm qua nhiều năm như vậy hoàng đế nghe qua thiên thiên vạn vạn cú nịnh ngọt từ lâu sẽ không bị hai ba câu nịnh ngọt dao động nhưng bất kể nói thế nào có người khen đều là một cái làm người ta cao hứng sự địch quang lỗi cầm chuối tiêu đùa một con cả người đỏ đậm mau như ngòi lấy lửa hậu tử người nói quả thật là đệ nhất thiên hạ thần tướng dĩ nhiên có thể nhìn ra ta mệnh cách vậy ngươi đoán xem ta tìm ngươi tới là làm cái gì nê bồ tát nhẹ giọng nói hoảng sợ đúng đúng đúng địch quang lỗi nhẹ nhàng vỗ tay lên nói lợi hại liền cái này đều có thể nhìn ra nghe bồ tát nói lợi hại liền cái này đều dám thừa nhận địch quang lỗi sát thực mang trong lòng hoàng sợ bất luận người nào đều có hoàng sợ chỉ có điều có mấy người lựa chọn khuất phục có mấy người lựa chọn đối mặt đến cái thế thời này đầy đủ một tháng thu phục hai nhà thế lực nhỏ tra xét một hồi tình báo phát giác bản thế giới tương tự với truyền hình kịch nội dung vợ kịch mà không phải ngàn năm lão quỷ bay đầy trời màn gạ nội dung vợ kịch nhưng cũng không có tùy ý làm vậy nếu như nói phong vân thế giới nhất làm cho người sợ hai chính là cái gì vậy tuyệt đối không phải ngàn năm lão quỷ mà là vận mệnh đây là một cái từ đều đến đuôi đều bị vận mệnh không chế thế giới cường như phong vân cũng có điều là thiên mệnh quân cờ tuy ý làm vậy chỉ có thể bị vận mệnh phỉ nổ địch quang lỗi luyện hóa long thần hai mắt luyện thành rồi nhật nguyện kim đồng hai mắt có thể quan âm dương biện số mệnh đối với mệnh lý lý giải vẫn là không sánh bằng nê bồ tát bản thế giới nê bồ tát cũng không có thiên khốc kinh bậc người ta bản lĩnh là dựa vào thiên phú cùng nỗ lực từng bước một học được kiến thức căn bản vô cùng vững chắc giá trị xa không phải vài câu phê mệnh có thể so với một lát nê bồ tát nói Lão phu nguyện dùng suốt đời sở học, đổi lấy các cái kế tiếp hứa hẹn, chăm sóc cháu gái ngươi. Có thể, ta đáp ứng rồi. Được, xin mời tứ giấy bút, ta vậy thì viết. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi không muốn, có thể không trả lời. Mời nói, thiên gặp khóc sao? Ta không biết thiên có khóc hay không, ta chỉ biết lang Vân quật bên trong có một thứ là ngươi cần. Lăng mạch. Không, đó là một cái bút, cũng là hỏa kỳ lần chân chính bảo vệ đồ vật, như vậy đồ vật có thể giúp ngươi hoàn thành mục tiêu. Thời gian nói mới câu, nên bổ tất thương thế liền tăng thêm 5 phần 10, nhọc độc bên trong chạy ra tanh tưởi nước ngủ. Khí tức cũng suy yếu không ít. Địch Quang Lỗi đùa tiểu hầu nào tiến lên, quay về Nê Bồ Tát nhọn độc miệng lớn hút vào. Theo máu độc nước mủ bị hút đi, Nê Bồ Tát khí tức vững vàng rất nhiều, tiểu lông khí sắc cũng biến thành càng ngày càng loé sáng. Nguyên khí đất trời nồng nặc thế giới, gặp đề cao ra đủ loại kiểu dáng dị chủng linh thú, này tiểu hầu chính là bên trong một trong, tên là Hỏa hầu, có thể hút kỳ độc, cũng nhờ vào đó trưởng thành. Không tệ là thiên điệu dị chủng, quả thực có kỳ tuyệt địa phương, nếu có thể dưới đây sáng chế một môn võ công, tất nhiên là tuyệt đỉnh võ nghệ. Nê Bồ Tát cười nói, quan ngoại độc ảnh tà môn cùng thuộc trung đường môn ám hiệu nhất luyện độc, ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn. Kém xa kém xa, luyện độc dùng độc có điều là tiểu thuật, ta nói chính là hóa độc thành dược, phục dưỡng tự thân thuật. Cái kia phải đợi ngươi biến thành hầu tử lại nói, ta xem ngươi đời sau đầu thai, 8 phần 10 sẽ biến thành hầu tử. Thiên Hạ hội, hiện nay võ lâm đệ nhất đại bang biết. Từ 9 năm trước cuộc khởi, đến nay đã có hơn 300 sư phạt tay lái, thập đại danh môn bên trong cũng có Huyền Tiên, Lạc Ngộ, chim diều hâu, Phong Nguyệt, Linh Hạc Quy thuận dưới trướng. Thiên Hạ hội tổng đàn ở Thiên Sơn, đàn ủy sơn xây lên, hùng vĩ nguy nga, muôn hình vạn trạng, làm người ta nhìn mà thở. Tổng đàn quan trọng nhất kiến trúc chính là ở vào thiên sơn đỉnh thiên hạ đệ nhất lâu Vân sơn vụ trong biển nay tòa lầu cao phẳng phất đỉnh mây thiên cung đang lâm trên quan sát đại địa tất sẽ sinh ra quân lâm thiên hạ cảm giác như vậy uy vũ bao la cao lầu tự nhiên không phải phàm phu tục tử có thể tiến vào thiên hạ hội mười vạn băng chúng có tư cách tiến vào này cao lầu không đủ một trường số lượng có thể ở tầng chót bệ nghệ thiên hạ chỉ có thiên hạ hội ban chủ hùng bá lúc này giờ khác này hùng bá liền ở tầng chóp bệ nghệ thiên hạ hắn thân mang từ đoạn miên y dỉa đoạn hoạt như gương trên lấy chân kim tia sợi theo chín cái du long khắc nào cựu long hộ thân Đây là một cái khắp toàn thân đều tỏa ra so với đế vương càng thêm uy nghiêm, càng thêm cao quý khí thế người. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt xuống như vậy khổng lồ cơ nghiệp. Thiên hạ hội đại tổng quản Văn xỉu xỉu đứng hầu ở bên, cung cung kính kính đọc mỗi cái phân đàn đưa tới tình báo. Bất luận bất cứ lúc nào, Văn Sửu Sửu đều là trên mặt mang theo nụ cười, cường cười, cười gượng, cười lấy lòng, cười bồi, thậm chí miễn cưỡng vui cười. Nụ cười là hắn tốt nhất che giấu, là hắn lại lấy sinh tồn vũ khí. Vì có thể càng tốt hơn sinh tồn, khóe miệng của hắn đều là hướng lên trên sinh trưởng, điều này làm cho hắn không có những khác vẻ mặt, chỉ có nụ cười. Đồng nhiên, Hùng Bá nói, hỏa hầu qua lại với Thanh Lương Tự. "Vâng, để Bộ Kinh Vân đi một chuyến, đem hỏa hầu cho ta mang về, nhớ kỹ, ta muốn sống, cút đi." Chín năm trước, Nê Bồ Tát vì là Hùng Bá phế mệnh, Hùng Bá đến phong vân giúp đỡ, từ đó bước thẳng lên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể quân lâm thiên hạ. Có thể đây chỉ là trên nửa cuộc đời phế mệnh, Hùng Bá ngoài miệng hô không tin số mệnh, trên thực tế đối với Nê Bồ Tát phi thường kiêng kỵ, một lòng muốn tìm Nê Bồ Tát, hỏi nửa cuối cuộc đời vận mệnh. Muốn tìm Nê Bồ Tát, tất trước tiên đến hỏa hầu. Vì thế, Hùng Bá phái ra đắc lực nhất đồ đệ Bộ Kinh Vân Văn Sửu Sửu đáp một tiếng, chậm rãi rút đi. Mới vừa lùi hai bước, Hùng Bá cười lạnh nói, "Ta nhớ rằng, ta vừa mới không nhường ngươi đi ra ngoài." Văn Sửu Sửu thở dài, cút khỏi Thiên Hạ đệ nhất lâu. Chương 422, Bất khóc Tử Thần, Bài Vân Kinh Đạo. Chương 422, Bất Khốc Tử Thần, Bài Vân Kinh Đạo. Tiểu Mẫn, đến, ta dạy cho ngươi cái trời vui công phu." Nê Bổ Tát ngoan ngoãn lấy ra suốt đời sở học, địch quang lỗi đương nhiên sẽ không vi phạm ước định, thu dưỡng hắn tôn nữ tiểu Mẫn. Nói là tôn nữ, trên thực tế là hắn thu dưỡng trẻ em bị bỏ rơi. nghe bồ tắc tiết lộ thiên cơ quá nhiều thiên cơ phản vệ hình khác lục thân nào có cái gì hậu nhân tòng mệnh tương góc độ tới nói tiểu mẫn phúc duyên cực mỏng có chết yểu hình ảnh địch quang lỗi nhận nàng làm con gái, liền họ tên đều đổi thành địch mẫn xem như là một loại lịch thiên cải mệnh thủ đoạn lấy địch quang lỗi phúc duyên che lại một tiểu nha đầu tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì cha cái gì tốt chơi công phu môn công phu này gọi từ hàng kiếm điện có thể khiến người ta biến thành tiên nữ tiểu mẫn nha đầu này tuy rằng ít phúc, nhưng khá là thanh tú địch quang lỗi thử một hồi thiên phú của nàng phát hiện thích hợp nhất nàng võ công dĩ nhiên là từ hàng kiếm điện lấy bản thế giới nguyên khí đất trời mức độ đậm đặc, đợi được tiểu mận thành niên, sợ là so với sư Phi Viên, tần động giao còn muốn tiên khí phiêu phiêu. Chít chít. Hỏa hầu ở một bên trên núi giả gọi tới gọi lui, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đương nhiên, địch quang lỗi nhận ra được một đạo ẩn chứa mịt mờ hơi nước chân khí gợn sóng, hơi suy nghĩ, nói, đến đều đến rồi, vì sao không tiến vào uống một chén? Soạn. Một cái khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên xuất hiện ở địch quang lỗi trước người. Xanh đen sắc áo khoác, xanh đen sắc củng, xanh đen sắc bao cổ tay, hắn tựa hồ muốn đem hết thể đều ẩn giấu ở trong bóng tối, ngoại trừ hắn cái kiếm màu đỏ tươi đó là trên người hắn duy nhất dị thường màu sắc áo choàng phấp phới như là cồn sa đại mạc bên trong cơ sĩ, vừa giống như là hoàng thuyền trong địa ngục biển máu trên người hắn tràn ngập chết khí tức thật giống như là một vị tử thần hắn đương nhiên là tử thần một cái sẽ không khóc tử thần bất khóc tử thần bộ kinh vân nếu như phía trên thế giới này có một người gần gũi nhất đánh vỡ thiên mệnh vậy người này nhất định là bộ kinh vân thậm chí có thể nói hắn thật sự đánh vỡ thiên mệnh thành vì là thế giới này nhân vật chính chỉ tiếc bản thế giới thiện ác hỗn độn thị phi không phân ác hữu á báo thiện cung có á báo càng là trí tình trí nghĩa nhân vật chính trải qua càng là thế thảm. Tuy rằng ta chưa từng thấy ngươi, nhưng ta biết, ngươi nhất định là bộ kinh vân. Bộ kinh vân không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn luôn luôn không thích nói chuyện, có thể nhịn đến hiện tại đều không có ra tay, là bởi vì địch quang lỗi bất luận cất bước ngồi ngoại đều không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở, hắn không tìm được ra tay thời cơ. Ngươi chính là hòa hầu đến sao? Bộ kinh vân lại lần nữa gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào chiếm được hòa hầu? Cớ sao? Tại sao còn chưa động thủ? Bộ kinh vân nói, ta đang chờ ngươi lộ ra kẽ hở. nguyên lai ngươi có thể nói chuyện ta còn tưởng rằng ngươi là người cầm đây ngươi có biết hay không hỏa hầu có ích lợi gì thì nê bồ tát nê bồ tát nguyên bản ở ta nơi này hai ngày trước mới vừa đi ngươi bắt được hỏa hầu cũng vô dụng không bằng chúng ta chơi cái trò chơi nếu như ngươi thắng ta sẽ nói cho ngươi biết nê bồ tát đi chỗ nào cái gì trò chơi bài vân trưởng gặp nước thì mạnh ta vừa vặn cũng sẽ một môn gặp nước thì mạnh trừng pháp ngươi nếu có thể phá tan ta chiêu này trừng pháp ta sẽ nói cho ngươi biết nê bồ tát đi tới chỗ nào làm sao có thể ngươi trước tiên đem hải tử thả xuống